Nàng buông hai người nắm chặt tay, liền đặt ở nàng trên đùi, sau đó rút ra bản thân tay phải, cầm lấy công đua cho hắn gắp đồ ăn, vương ra thực vất vả, muốn ăn nhiều một chút mới được. Cơ trưởng nguyên nhìn trong chén đột nhiên nhiều ra tới đồ ăn, cầm chiếc đũa tay một đốn. Tiếng lòng bị những lời này hơi hơi xúc động, mặc danh mềm mại xuống dưới, bên ngoài có rất nhiều người mang hắn lênh khóc vô tình, không coi ai ra gì, cũng có không ít người khen hắn lắm mưu giỏi đoán, văn võ toàn tài, lại vẫn là lần đầu tiên có người nói hắn thực vất vả. Nhịn không được xoay đầu xem nàng, đối thượng nàng thanh triệt sáng ngời con ngươi, nhẹ giọng đáp, hảo. Cơm nước xong, cơ trưởng nguyên bọc lên hông nhiệt áo choảng, bung rủ ra cửa, bên ngoài thiên đen nhánh một mảnh, thực mau đã không thấy tâm hơi bóng người. Mai tố tố đứng ở cửa nhìn theo người rời đi, đám người đi xa còn đứng bất động, trong đầu nhớ tới vừa rồi lời hắn nói, tết thượng nguyên cô mang ngươi đi ra ngoài xem đèn. Nhịn không được tại chỗ lâm vào trầm tư. Cơ trưởng nguyên đi đến bương phủ cửa khi, chắc phi đã ở nơi đó hầu chứ Nhìn đến hắn lại đây, khẩn trương hành lễ. Nàng trong lòng rõ ràng, nếu không phải tới gần ngày Tết, vương gia phía trước chỉ sợ sẽ làm nàng cấm đoán càng lâu. Cơ trưởng Nguyên nhìn nàng một cái, không phản ứng người, nhấc chân đi phía trước kia một chiếc xe ngựa. Chắc phi sắc mặt có chút cứng đờ, ngay sau đó lộ ra ủy khuất phẫn hận thần sắc. Hủy khuất vương gia như thế lại nàng, phẫn hận mai tố tố như thế nào không bệnh chết, nàng thậm chí đều không rõ ràng lắm, vương gia rốt cuộc thích ai? Vẫn là nói hắn đều thích, chính là không thích nàng. Xe ngựa một trước một sau, hướng hoàng cung phương hướng chạy đi. Cơ trưởng nguyên làm đường triều tam hoàng tử, thân phận tôn quý, nhưng nên có đau khổ cũng không ăn ít. Buổi sáng tê miêu dân hương, vì không quấy giày tổ tông, năm rồi chỉ có thánh thượng cùng thái tử có thể đi vào, năm nay thái tử còn không có ra tới, chỉ có thánh thượng một người. Tuy rằng đại ngụy lập quốc thời gian không dài, nhưng cơ họ đặc biệt, hướng lên trên lay lay khả năng cùng chu vương thất còn có thể ai bên trên, coi như chính thống, văn nhân mặc khách viết lên cũng có chuyện nói nếu là chính thống, kia đương nhiên muốn lễ trọng, vì thế cơ trường nguyên chỉ có thể quỳ gối cửa dự trước vị trí, hắn cùng nhị hoàng tử một tả một hữu trung gian không ra một khối to, chỉ thấy phong phần phật hướng trên người hắn thổi, lúc này hắn còn không thể xuyên áo choàng, chẳng sợ quần áo rách chắc, hắn cũng cảm thấy chính mình phản phất đặt mình trong hầm băng chung trên người không một miếng thịt không phải lánh hắn phía sau quỳ chính là lão lục, đã nghe được rất nhiều lần nhẹ nhàng hút cái mũi thanh âm, lúc này hắn đột nhiên có chút hối hận. Hẳn là nghe Tố Tố nói ở đầu gối cột lên bông điều, nàng buổi sáng biết hắn phải quỳ ở tổ miếu ngoại hơn một canh giờ, liền vẻ mặt đau lòng nói nếu là lão tổ tông, kia như thế nào nhẫn tâm nhìn các ngươi này đó con cháu chịu khổ. Ngài gặp qua nhà ai tổ phụ tổ mẫu làm tôn tử ngày mùa đông quỷ trên mặt đất. Nàng luôn là ái nói chút mị biện, cố tình mỗi lần hắn đều không thể phản bác. Nghĩ đến Tố Tố, cơ trưởng nguyên ngực nơi đó nhiệt vài phần, nàng tuy rằng quên rất nhiều sự, nhưng tâm địa vẫn là giống như trước đây mềm, hơi chút đối nàng hảo điểm nàng liền toàn tâm toàn ý đại hắn hảo, từ tế miêu rời đi, mọi người lại đi theo thánh thượng ngự giá đi trước thành lâu. Cơ trưởng nguyên trong tay sách theo lục hoàng tử hướng ra ngoài đi đến, lục hoàng tử tuy rằng thành niên, nhưng từ nhỏ thể nhược, lúc này đã chạm không thẳng, hai chân thẳng run lên. Cơ trưởng nguyên còn có thể đi, bất quá hắn sắc mặt cũng là bạch. đi bên ngoài, cơ trưởng nguyên xe ngựa dựa trước, thôi tổ an chạy nhanh đem xe ngựa đi phía trước đuổi vài bước, lo lắng gừ gọi một tiếng, vương gia. thánh thượng ngự giá ở phía trước. Ngự Lâm Quân đi theo, thật dài một đội nhân mã, phía trước đi quá trượm, mà sau đều là yên lặng bất động, thôi Tổ An vì không xong đội, cũng không dám đem xe ngựa đi phía trước nhiều ít. Cơ trưởng Nguyên gật gật đầu, không chờ thôi Tổ An xuống dưới tiếp chính mình, liền bước đi qua đi, đi đến xe ngựa bên cạnh, trực tiếp đem Lục hoàng tử hướng lên trên mặt một ném, đi lão Lục trên xe ngựa nói một tiếng, hắn cùng cô một đạo. Lão Lục tính tình mềm yếu, hắn xe ngựa chỉ sợ sớm bị mấy cái để đệ đệ té đến mặt sau đi. Ai thôi Tổ An lập tức gật đầu. Xoay người phân phó người đi mặt sau. Lục hoàng tử đôi tay cùng sử dụng bò tiến trong xe ngựa, ngồi xuống sau cười khổ một tiếng, cảm ơn tam hoàng huynh. Cơ trưởng nguyên không nói chuyện, hắn ngồi vào bên kia, trong xe ngựa có chậu than, bên trong ấm áp cùng, thở hồn hền hai khẩu khí sau hắn mới cảm giác chính mình thân thể không như vậy cương, ngay sau đó giật giật cái mũi, những mày nói, cái gì mùi vị. Thôi tổ an theo sau tiến bảo, nghe xong trên mặt lộ ra cười, khởi bẩm vưng ra. Buổi sáng mai chủ tử làm người an bài một nồi canh thịt dê mang lên, nói vương ra nếu không kịp dùng nữa, có thể trên đường no no bụng, còn nói canh thịt dê đổi hẳn, vương ra mấy ngày nay thân mình không được tốt, không thể lại đông lạnh chứ. Buổi sáng ngài xuống xe sau nô tải vẫn luôn đặt ở chậu than thượng nhiệt, ngài hiện tại muốn hay không uống một chút. Cơ trưởng nguyên vừa nghe, mặt mày hòa hoan xuống dưới, thịnh một chén lại đây. Nói xong nhớ tới trong xe còn có người khác, dừng một chút, bổ sung một câu, hai chén. Lục Hoàng Tử rất có ánh mắt nói, cảm ơn Tam Hoàng huynh. Cơ Trường Nguyên lắc đầu. Thôi Tổ An cười ứng hảo, xoay người đi cầm hai chỉ chén thịnh canh. Bắt đầu mùa đông sau, Mai Chủ Tử liền ái uống canh thịt dê. Thịt dê là thôn Trang Thượng đưa tới, thịt chất tươi mới, bất quá luôn là có một cổ nhàn nhạt, nhạt thanh vị. Vương phủ không vài người thích ăn. Lần trước Lương Châu hành trình, Mai Chủ Tử từ bên kia mang theo một loại phối liệu, nàng xưng là hoa tiêu, nói đến cũng kỳ quái, nàng làm phòng bếp nấu canh thịt dê khi phóng một chút ở bên trong. Hơn nữa mấy khối củ cải trắng, canh thịt dê tanh vị tuy rằng còn có một chút, nhưng uống lên cảm giác lại hoàn toàn không giống nhau, liền vương gia đều đi theo ái uống lên lên. Thôi tổ an đem hai chén canh phong tới trên giường, giải lên phía trước chuẩn bị tốt hành thái, sau đó lại bưng lên một mâm làm cơm cháy, thứ này phía trước bọn họ cũng không biết, cũng là mai chủ tử muốn ăn. Mai chủ tử nói thứ này ngâm mình ở canh ăn ngon, ngấm lại mai chủ tử phía trước ra thế, dân cư đơn giản, trong nhà chỉ có một láo buộc, cũng không giàu có. Cho nên biết cái này cũng không kỳ quái. Phong bếp đưa tới cấp vương gia ăn cơm cháy tự nhiên đều là tốt, biến thành từng khối hình vuông, không hậu không tệ, khô vàng sắc. Cơ trưởng Nguyên phía trước liền bồi mai tố tố ăn qua, rất là thuần thục gấp hai khối bỏ vào trong chén. Đối diện Lục hoàng tử học theo, hắn đầu tiên là uống lên hai khẩu canh thịt dê, nước canh tươi ngon, nhập khẩu còn có một cổ nhàn nhạt cây độc, Cây độc hòa tan tanh vị, nhiệt cuồn cuộn nước canh từ hết hầu một đường hoạt vào bụng, cả người đều đi theo sống lại đây. Khoảng cách buổi sáng dùng bữa đã qua hơn 2 canh giờ, bụng đã sớm đói bụng. Hắn kẹp lên một khối cơm cháy ăn, nguyên bản cứng rắn cơm cháy phao mềm một ít, hút đủ tươi ngon nước canh, ăn ở trong miệng mềm xốp nhai rất ngon, còn có cơm mùi hương. Cũng không biết có phải hay không nói là, hắn cảm thấy này một chén phổ phổ thông thông canh, so với hắn ăn qua bất luận cái gì món ăn chân quý đều phải mỹ vị. Nhìn không được ngẩng đầu cười, ngữ khí chân thành nói, hôm nay dính tam hoàng huynh hết. Cơ trưởng nguyên nghe xong lời này, trên mặt lộ ra một tia đắc ý nhưng ngoài miệng lại nói, bất quá là chắc bụng thô vật, làm lục hoàng đệ chê cười. Sao có thể? Lục hoàng tử lắc đầu, này thức ăn tuy rằng không thấy được có bao nhiêu tinh xảo, nhưng có thể nghĩ vậy phương diện người, trong đó tâm ý có thể thấy được di đủ chân quý. Lời này lục hoàng tử nói thiệt tình thực lòng, hắn tuy rằng là cái không được sủng ái hoàng tử, nhưng từ nhỏ qua đến cũng là cẩm ý ngọc thực nhật tử, nô buộc thành đàn, trong phủ cung có không ít nữ nhân nhưng hắn trên xe ngựa nhưng không ai nghĩ đến vì hắn bị thượng một nồi nóng hầm hập canh thịt dê. Cơ trưởng nguyên nghe ra hắn lời nói hâm mộ, cười cười không nói, xem như cam chịu hắn nói. Lục hoàng tử nhìn đến hắn trong mắt đắc ý thần thái, trong lòng có chút buồn cười, cũng minh bạch thôi tổ an vừa rồi trong miệng vị kia mai chủ tử, hẳn là thực chịu tam hoàng huynh yêu thích. Cũng là, như thế săn sóc tỉ mỉ nữ tử, hẳn là không có cái nào nam nhân không động tâm. Ít nhất, ở bọn họ này đó nhìn như cao cao tại thượng. Kỳ thật trải qua nhiều nhân tình ấm lạnh, cơ quan tính tấn hoàng tử trên người, rất khó chống cự trụ. 32, chương 32 nhị hợp nhất. Đêm giao thừa, vương gia cùng chắc phi đều không ở, trong phụ nữ nhân lại không nhiều lắm. An ma ma phái người tới hỏi tiểu viện muốn như thế nào an bài, là cùng đi phía trước ăn, vẫn là từng người liền ở trong tiểu viện dùng. Mai tố tố không nghĩ đi xem náo nhiệt gì, nàng cùng liệu phu nhân chỉnh phu nhân quan hệ cũng không tốt, hơn nữa nàng hiện tại vẫn là mất trí nhớ nhân sĩ tốt nhất vẫn là hiếm thấy người, trực tiếp liền nói ở trong tiểu vệ dùng. Những người khác như thế nào an bài mai tố tố không biết, dù sao buổi chiều thời điểm, trong phòng bếp đưa tới một bàn hảo đồ ăn, còn có đồ ăn ở lục tục thượng, hình tròn khắc hoa sơn mộc hồng trên bàn đôi đến tràn đầy. Bên cạnh tuyết nha cùng hoa nùng hỗ trợ chia thức ăn. Cuối cùng mai tố tố ăn no căng, còn có rất nhiều đồ ăn cũng chưa như thế nào đọc quá, có liền nếm hai khẩu, liền làm tuyết nha các nàng lấy xuống phân. Buổi chiều đã tắm xong. Mai Tố Tố rửa mặt liền ngồi đến trên giường đi, nhàm chán cầm thoại bản tử xem. Cầu Vương Gia nói hắn buổi tối sẽ qua tới, Mai Tố Tố cũng không dám đi ngủ sớm một chút, nhưng hắn mỗi lần tham gia cung yến đều phải đã khuya mới trở về, chỉ có thể chậm rãi chờ. Vẫn là hiện đại có di động phương tiện, bằng không có thể trực tiếp một chiếc điện thoại qua đi. Nghĩ đến điện thoại, Mai Tố Tố tâm tư vừa động, tay phiên phiên thoại bản trang giấy, cuối cùng một lăn long lóc bỏ dậy, xuống giường làm người lấy giấy bút tới. Viết viết vẽ vẽ nửa ngày đều không hài lòng. Cuối cùng dứt khoát làm người chết một đóa hoa mai lại đây, sau đó ở một trường giấy viết thư thượng họa hai cái tay trong tay que riêng người, buồn nôn xứng với một câu, vương ra khi nào trở về. Tố tố tưởng ngươi, đem giấy chết hảo bỏ vào phong thư, còn làm người lấy tới một viên đậu đỏ bỏ vào đi, chuẩn bị cho tốt làm người đưa đi cấp cầu vương gia. Nàng tuy rằng mất trí nhớ, nhưng tính tình là sẽ không thay đổi, chỗ nào có thể vẫn luôn trang ngoan ngoãn, cầu vương ra liền tính nhìn đến sau cảm thấy nàng không quý củ, cũng sẽ không thật sinh khí. Nhiều nhất trách cứ hai câu Xong rồi Mai Tô Tố yên tâm thoải mái trực tiếp lên giường ngủ Bên kia, cơ trưởng nguyên tử trong cung gia tới đã tiếp cận giờ tí Chắc Phi theo sau ra tới, nàng bên cạnh còn có mặt khác nữ quyến Đều là lúc trước khuê trung bạn tốt, hiện giờ đều thành thân Nàng tuy rằng chỉ là thiếp thất, nhưng dù sao cũng là tấn vương chắc Phi Vẫn là thánh thượng ban thân, luận địa vị Lại là không thua với các nàng trong đó bất luận cái gì một người Trong phủ trạng hướng như thế nào Nàng tự nhiên sẽ không theo bất luận kẻ nào nói Trước mặt người khác Nàng như cũ phong cảnh vô hạn. Chắc phi bị người vây quanh Ra tới sau nhìn đến đứng ở cách đó không xa xe ngựa bên Tân Vương Cho rằng hắn là đang đợi chính mình Trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra Tới khi bọn họ tách ra Ngồi hai chiếc xe ngựa làm nàng có chút mà không đi mặt mũi. Hôm nay là ra hiến Tuy rằng thỉnh trong chiều tứ phẩm trở lên quan viên Nhưng không coi là nhiều trang trọng Mặt khác các hoàng tử đều là phu thê cộng thừa Năm trước bọn họ cũng là như thế. Duy độc năm nay không giống nhau, lập tức làm nàng đục lỗ lên, tối nay nàng tổng cảm thấy có rất nhiều phụ nhân đang xem nàng. Chắc Phi trên mặt mỉm cười đi qua đi, nào biết chờ gần phía sau, nàng mới phát hiện tấn Vương trong tay cầm một phong thơ đang xem. Nam nhân khẽ môi treo lên như có như không ý cười, bên cạnh thôi tổ an trong tay dẫn theo một cái đèn cung đình, chung quanh ánh đèn cũng không sáng ngời, Chắc Phi thấy không rõ tin thượng viết thứ gì, bất quá lại mắt sắc ngắm đến trong tay hắn cầm một chi hoa mai. Đây là ai tin, rõ ràng Chắc phi trên mặt tươi cười cứng đờ. Thôi tổ an nhìn đến chắc phi không biết khi nào lại đây, chạy nhanh mở miệng, gặp qua chắc phi. Chắc phi không co xem hắn, nàng đôi mắt như cũ rừng ở tấn vương trên người, chơ mắt nhìn hắn ở thôi tổ an nhắc nhở hạ, nhanh chóng đem trong tay tin cùng hoa mai thu lên, phảng phất sợ bị nàng nhìn đến, nam nhân trên mặt tươi cười nháy mắt thu liễm, khôi phục ngày thường lạnh nhạt bộ dáng, vung ống tay áo, thần sắc nhàn nhạt nói, đi thôi. Nói xong chính mình liền đi nhanh lên xe ngựa không có muốn cùng nàng nói chuyện với nhau ý tứ. vừa rồi ôn nhu ý cười, phảng phất chỉ là nàng ảo giác. nhưng nàng trong lòng rõ ràng, vừa rồi kia không phải ảo giác, chỉ là hắn sở hữu ôn nhu tình yêu bủn xỉn không muốn cho nàng thôi. nàng không biết hắn ở lâm thị trước mặt là bộ dáng gì, nhưng cái kia mai tố tố, tựa như trước kia ma mờ nói, là cái tai họa. cơ trưởng nguyên hồi phủ sau trực tiếp đi tiểu viện. mai tố tố đã ngủ, hắn đi trước trong phòng nhìn mắt, sau đó mới ra tới rửa mặt, phao cái nước cấm tắm lại ăn điểm nhiệt thực. Ngự thiện phòng đồ ăn đều là trước tiên làm tốt, không chỉ có mất vị, bưng lên không sai biệt lắm đều là lạnh, rất nhiều người cũng chưa ăn nhiều ít, liền cố uống rượu, rượu có người ôn, uống vào bụng là ấm, cơ trưởng nguyên đêm nay cũng không uống ít. Canh giờ có điểm chậm, hắn ăn xong sau cũng không tiêu thực, trực tiếp lên giường ngủ, từ phía sau ôm lấy người, túi đầu hôn hôn nàng phấn nộn gõ má, lúc này cả người mới chân chính lơi lỏng xuống dưới. Ngày hôm sau thiên không lượng, cơ trưởng nguyên lại muốn đi trong cung. Mấy ngày nay hắn sẽ rất bận, buổi sáng như cũ đi tổ miếu hiến tế, ngày hôm qua là trừ tịch, hôm nay là tháng riêng mùng 1, từ cựu nên tân ý nghĩa bất đồng, tiếp theo buổi sáng chính điện sẽ cử hành na vũ, loại trừ tà ma, buổi chiều là mở tiệc chiêu đãi đủ loại quan lại, buổi tối tắc đến phiên hắn ở trong cung đón giao thừa. Mai tố tố nghe được hắn phải làm nhiều chuyện như vậy, trong lòng đều nhịn không được đồng tình, tối hôm qua hắn khi nào trở về nàng cũng không biết. Nàng ngày hôm qua nói hắn vất vả, kỳ thật cũng không được đầy đủ là lời nói dối. Mai Tố Tố đứng ở cửa nhìn theo người rời đi. Cơ trưởng Nguyên đi ra ngoài, đi đến sân cửa khi, hắn nhịn không được dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn thoáng qua, bên cạnh cử du đề đèn thôi Tổ An cũng đi theo dừng lại, theo hắn tầm mắt xem qua đi. Phía sau cách đó không xa trong phòng ánh đèn sáng tỏ, nữ nhân rửa vào môn mà chạm, thấy bọn họ đi xa tuổi hồ chuẩn bị xoay người vào nhà, lúc này nhìn đến bọn họ dừng lại, xoay người động tác dừng lại, xoay đầu nhìn về phía bọn họ. Thôi Tổ An trong lòng còn tưởng. Vương gia cùng Mai chủ tử lại muốn dính một chút. Quả nhiên, liền thấy một mặt kiểu tiếu thân ảnh từ trong phòng vui sướng chạy ra, cũng mặc kệ chung quanh có hay không người, trực tiếp lao vào nam nhân trong lòng ngực, tay cao cao giơ lên ôm người cổ. Sau đó nâng lên một chương mỹ diễm động lòng người khuôn mặt cười đến vui vẻ, làm nũng gửi gọi một tiếng, "Vương gia." Cơ trưởng Nguyên rũi tay ôm lấy người, tựa hồ sợ nàng lạnh, mở ra áo choàng đem người cùng nhau bao bọc lấy, cúi đầu xem nàng, lạnh băng sắc bén khuôn mặt ôn hòa xuống, dưới, tùy theo quát lớn nói, Mau trở về, cũng không sợ đông lạnh chứ? Mai tố tố hừ hừ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nhón mũi chân nhanh chóng ở hắn khỏe miệng hôn một cái. Vương gia đáp ứng Nô gia xem hội đèn lồng sự muốn nói lời nói giữ lời, Nô gia chờ ngài trở về. Nói xong từ trong lòng ngực hắn nhanh chóng chuồn ra đi, cùng với thanh duyệt tiếng cười, chỉ trước mắt liền chạy không thấy thân ảnh. Cơ trưởng nguyên đứng không núc ních, trong lòng ngực người tới mau, đi cũng mau, làm hắn có chút trở tay không kịp, tầm mắt dừng ở trên người nàng. Một đường nhìn theo người vào phòng, nhíu nhíu mày, trong lòng có một loại nói không rõ tư vị. Trước kia không biết, hiện tại mới phát hiện nguyên lai nhìn người rời đi bóng dáng, trong lòng là có chút không dễ chịu. Lan huynh viện bên cạnh một chỗ tiểu viện. Mấy ngày nay không cần dậy sớm tỉnh an, trinh thị đều sẽ ngủ nhiều trong chốc lát. Hôm nay là tháng riêng mùng 1, buổi sáng lên thời điểm, nàng thay một thân thiến màu đỏ áo khoác, nhan sắc tuy rằng không phải như vậy chính, nhưng mặc ở trên người có vẻ khí sắc thực hảo, người đều có vẻ tuổi trẻ chút. Ở mai tố tố chưa đi đến Vương phủ trước, có thể nói Trịnh Thị thích nhất xuyên chính là màu đỏ, tưởng đỏ đào hồng thiên hồng hương phi sắc. Cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình tuy rằng ra thế so ra kem chất phi cùng Liễu Thị, nhưng ít ra ở dung mạo thượng lượt tháng này hai người một bậc. Hiện giờ nàng ngược lại là ghét nhất chính là màu đỏ. Dừa mắt trải đầu qua đi, nha hoàng từ phòng bếp lấy tới đồ ăn, nàng thông thả ung dung ăn cơm xong, sau đó tiếp nhận nha hoàng trong tay phao tốt trà hoa xúc miệng, xong rồi dùng khăn xoa xoa miệng. Không chút để ý liếc mắt một cái bên cạnh hầu hạ Nha Hoàn, "Chuyện gì nói đi." Nha Hoàn nguyên bản là tam đẳng, bởi vì cùng Mai Tố Tố bên người cái kia Xuân Tú là đồng hương, lần trước từ miệng nàng biết được Mai Tố Tố cùng người tư buôn sự, chính thị mới đưa người đi đến bên người hầu hạ. Mai Tố Tố tiểu viện nhìn ít người rời rạc, kỳ thật bên trong kín mít không thể so Lan huynh viện thiếu nửa phần, căn bản chen vào không được người, đặc biệt kia hai cái Tiêu Tuyết Nha cùng Hoa Nùng Nha Hoàn càng là có thể làm, một cái có thể đỉnh nàng trong viện mấy cái. Nha Hoàn trên mặt kích động khó nén, trộm ngắm mắt trong phòng những người khác, ý tứ không cần nói cũng biết. Trịnh Thị ngầm hiểu, mặt mày khẽ nhúc nhích, ý bảo những người khác đi xuống. Bọn Nha Hoàn túi đầu, nghe lời xoay người đi xuống, trong đó một cái quần áo nguyên liệu tương đối tốt Nha Hoàn, đi phía trước trộm nâng lên mặt ngắm mắt hai người, sắc mặt có chút không được tốt xem. Nàng là Trịnh Thị bên người đại Nha Hoàn. Bị xem Nha Hoàn cũng không biết có phải hay không không phát hiện, trên mặt không chút nào để ý, ở người sau khi rời khỏi đây, chạy nhanh tiến lên một bước đem chính mình tối hôm qua nghe được sự nói cho Trịnh Thị nghe hạ giọng nói hôm qua cái buổi tối nô tỷ cố ý cầm rượu đi tìm cái kia đồng hương nói chuyện nô tỷ kia đồng hương ngày thường kín miệng thực cũng ít nhiều chủ tử tối hôm qua thưởng kia một bầu rượu uống lên nửa hồi lúc sau nô tỷ nghe được không ít lưu dụng tin tức nàng cũng không ban cái nút vội vàng liền nói nô tỷ kia đồng hương nói vương gia này mấy vãn đều nghỉ ở mai chủ tử kia trong tiểu viện hôm qua cái buổi sáng còn chính miệng đáp ứng mai chủ tử Nói tiết thượng nguyên ngày đó muốn mang Mai chủ tử đi ra ngoài xem hội đèn lồng. Trịnh thị nghe xong lời này sắc mặt lạnh lùng, chẳng sợ đã sớm biết Vương gia đối Mai Tô Tô có vài phần sủng ái, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được khó chịu. Tay siết chặt khăn, môi đỏ bị căng căn trắng bệnh, hoán hẳn nói, tiếp tục nói. Nha hoàn rụt rụt cổ, nàng kỳ thật đều là cho nói, cũng chưa dám đem đồng hương trong miệng lời nói tất cả đều nói cho chủ tử nghe. Đồng hương nói Vương gia ở Mai chủ tử trước mặt hoàn toàn như là thay đổi một người, sẽ cho Mai chủ tử yên an. Sẽ đem mai chủ tử ôm ở trên đùi hống, thậm chí liền ở phía trước mấy ngày, còn lén ban thưởng cấp mai chủ tử một cháp châu áo, trong đó bên trong có bốn viên như mắt đại chân châu, là trong cung đều không thấy được hảo hóa. Nàng cũng không biết có phải hay không thật sự, liền tính là thật sự nàng cũng không có biện pháp, ai kêu nàng mệnh không hảo theo như vậy cái không được sủng ái chủ tử, cũng may cái này chủ tử có tiến thủ tâm, hiện tại trịnh phu nhân tưởng leo lên lâm chất phi, còn tưởng đối phó mai chủ tử, nàng tự nhiên muốn gãi đúng châu ngứa. Nha Hoàng tiếp tục nói, nô tỳ còn nghe được hai việc, mai chủ tử đến bây giờ còn không biết lâm phu nhân muốn phong chức phi sự, vương gia làm phía dưới người gạt mai chủ tử, tựa hồ sợ nàng thương tâm. Một khác sự kiện là lần trước mai chủ tử sinh bệnh phát sốt, nghe nói vương gia sở dĩ tức giận như vậy, hình như là bởi vì mai chủ tử cháy hỏng đầu óc, quên mất một ít việc. Trình Thị nghe xong lời này, đột nhiên ngẩng đầu xem nàng, thật sự. Nha Hoàng chạy nhanh cúi đầu, nô tỳ không dám giấu giếm chủ tử. Đây đều là nô tỉ cái kia đồng hương rượu sau thổ lộ. Trịnh thị trên mặt biểu tình có chút khó có thể tin, sau đó cười như không cười, kích động gật gật đầu, thực hảo, người làm thực hảo. Căn bản không nghĩ tới mai tố tố trên người thế nhưng đã xảy ra như vậy sự, áp xuống trong lòng khiếp sợ, nàng nheo lại đôi mắt, qua một lát, đột nhiên gợi lên ngôi, kéo kéo trong tay khăn, vui sướng khi người gặp hòa nói, đem vương ra muốn mang mai thị đi xem hội đèn lồng sự lặng lẽ tiết lộ cho hàn chắc phi bên người biết đảo. Bích nào là Chắc Phi bên người nhị đẳng Nha Hoàn, có tâm kế, cũng không thiếu tiểu thông minh, Chu Ma Ma không có sao, Chắc Phi bên người mấy cái nha hoàn đều nghĩ ra đầu, tiết lộ cho nàng tốt nhất. Tiếp theo nghĩ tới cái gì, chạy nhanh lại nói, cũng đem Mai Tố Tố lần trước sinh bệnh quên sự tình việc này tiết lộ cho nàng, liền nói: "Này hết thảy đều là Mai Tố Tố làm bộ, vì chính là tranh sủng, làm vương gia hồi tâm chuyển ý." Nha Hoàn khó hiểu, chính là Mai chủ tử hình như là thật sự cháy hỏng đầu góc. Trình thị cười Có phải hay không thật sự không quan trọng, quan trọng là chắc phi nguyện ý tin cái nào. Bởi vì Mai Tố Tố bị nhốt lại, tín nhiệm nhất ma ma không có không nói, hậu viện quản sự quyền còn ném, chắc phi trong lòng chỉ sợ đã sớm hận thượng người. Lúc này nếu là biết Mai Tố Tố đều là trang, sao có thể còn có thể nhịn được. Không có Chu ma ma ở một bên bảy mưu tinh kế, chắc phi bên người kia mấy cái nha hoàn lại đều nghĩ ra đầu, không sợ nháo không ra sự. Nàng cười lạnh một tiếng, tết thượng nguyên A, có trò hay nhìn nói xong lại xoay đầu nhìn về phía nha hoàn, sự tình làm bí ẩn điểm, thuận tiện đem vương gia vì lâm phu nhân thỉnh phong chắc phi sự tiết lộ cho mai thị, trên mặt lộ ra chảo phúng cười. mai tố tố kỳ thật cũng bất quá như thế. từ sơ nhị bắt đầu, trong vương phủ liền bái thiếp không ngừng, các loại tặng lễ tới cửa, khắc còn hảo, có chút người đừng xuất tân ý, còn đưa trái cây rau dưa, cái này ngày mùa đông, rau dưa trái cây sắc thật tương đối hiếm lạ. mai tố tố biết, cậu vương gia danh nghĩa có vài cái thôn trang. Ngày thường trong phủ ăn đồ vật, rất nhiều đều là thôn trang thượng đưa tới, bất quá đều là ứng quý, An ma ma phái người đưa tới mới mẹ anh đảo dương mai khi, mai tố tố còn lắc bắp kinh hãi, cũng không biết những người đó từ chỗ nào làm ra, chỉ có thể nói cổ nhân trí tuệ không dùng khinh thường. Mãi cho đến sơ sáu, cầu vương ra bình thường thượng chiều sau, trong phủ mới dần dần thanh tịnh xuống dưới, bất quá cũng không phải thực thanh tịnh, sơ mười ngày đó, vương phủ đột nhiên náo nhiệt lên, mai tố tố ở trong tiểu viện đều nghe được động tĩnh. Lúc này là buổi trưa, nàng mới lên, người ngồi ở trước bàn trang điểm, đánh cái nho nhỏ ngáp, phấn mặt đào hoa. Tuyết Nha ở nàng phía sau trải đầu. Mai Tố Tố trong tay cầm một chi kim thoa thưởng thức, nghe được động tĩnh nhịn không được tò mò hỏi câu, bên ngoài phát sinh chuyện gì. Như vậy náo nhiệt. Tuyết Nha trong tay động tác một đốn, ra ngoài bãi cơm hoa nùng cùng Xuân Tú cũng ngừng tay động tác. Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại. Mai Tố Tố kinh ngạc quay đầu lại xem Tuyết Nha, lại nhìn xem bên ngoài hai người. Nhữ như mày, làm sao vậy? Tuyết Nha sợ Mai Tố Tố nhìn ra cái gì, trên mặt thực mau lộ ra bất đắc dĩ cười, giải thích nói, cũng không có gì, chính là An Ma mà Khai ơn, năm nay cho phép một ít hạ nhân về nhà nhìn xem, chúng ta mấy cái hoặc là là không ra, hoặc là là ra quá xa, cho nên làm chủ tử chê cười. Mai Tố Tố gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Bất quá, buổi chiều nàng cùng thường lui tới giống nhau đi trong phủ hoa viên đi dạo, cũng không biết là nàng vận khí tốt, vẫn là thật sự vừa khéo. Người dạo đến bên hồ núi giả bên thời điểm vừa lúc nghe được hai cái hạ nhân đi ngang qua nói chuyện thanh âm. Lâm Chắc Phi hôm nay hảo khí phái a, trong cung đưa tới không ít ban thưởng, vẫn là thánh thượng ban cho đâu. kia đương nhân nột, cũng không nhìn xem Lâm Chắc Phi là ai, chính là vương gia đặt ở đầu quả tim thượng người. Nghe nói nàng Chắc Phi chi vị là vương gia chủ động tình phong, thánh thượng từ trước đến nay coi trọng vương gia, yêu ai yêu cả đường đi sao. Đi theo mai tố tố bên người hoa nùng cùng xuân tú cũng nghe tới rồi, sắc mặt biến đổi. Hoa nùng phản ứng mau, lập tức liền phải quát lớn, bị Mai Tố Tố một ánh mắt ngăn lại. Bởi vì lần trước bán đứng Mai Tố Tố sự, Hoa nùng trong lòng ấy nấy, hiện tại đặc biệt nghe Mai Tố Tố nói. kia hai người còn đang nói lời nói, đi xa đều có thể nghe được, như vậy xem, Mai chủ tử tựa hồ có chút đáng thương đâu. Nay không có biện pháp, ngón tay còn có giải có ngăn đâu, vương Gia nếu là thật thích nàng, như thế nào sẽ liền cái phu nhân danh hiệu đều không cho. Thằng đến nghe không thấy. Hoa đùng mới căng ra đầu nhẹ nhàng gọi một tiếng, chủ tử. Mai tố tố ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nghe được thanh âm phục hồi tinh thần lại, trên mặt nhưng thật ra không có mất mát, còn thần sắc bình tĩnh mở miệng, vương ra cho các người gạt đi. Tuy là hỏi câu, nhưng ngữ khí lại là khẳng định, nếu là không có Cẩu vương ra bày mưu đặc kế, nàng cũng sẽ không một chút tiếng gió cũng chưa nghe được. Cẩu vương ra hành vi cũng thực hảo suy đoán, nàng hiện tại quên hết thảy nếu là biết hắn đã sớm cấp lâm ấu vi thỉnh phong chắc phi Khẳng định sẽ hoài nghi hắn phía trước lý do thoái thác kia hắn này một phen dốc sức diễn trò Cũng liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ Cũng may nàng không phải Mai Tố Tố Cũng căn bản không có mất trí nhớ Nàng hai bàn tay trắng Chỉ có một lòng là thuộc về chính mình Hiện tại, nàng nhịn không được may mắn Mai Tố Tố lại lần nữa mở miệng Xem ở các ngươi hầu hạ ta một hồi phân thượng Vừa rồi ta coi như làm cái gì Cũng chưa nghe được đi Các ngươi cũng đừng ra bên ngoài nói Bằng không đến lúc đó đã chịu cái dạng gì trừng phạt ta cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm. Hoa Nùng đau lòng nhìn nàng một cái, vương gia trong lòng có ngải. Mai Tố Tố cười cười không nói. Trong lòng lại không lo thật, thật thích vẫn là giả thích vừa xem hiểu ngay, chỉ có thể nói cầu Vương gia kỹ thuật diễn thật tốt quá, làm rất nhiều người đều tin là thật. Mai Tố Tố ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa không trùng, sau đó nhợt nhạt cong lên khóe miệng, thẩm ngạn thanh nếu đã chết, kia nàng chỉ cần rời đi vương phủ liền thật sự tự do. Mà Tiết Thượng Nguyên, tựa hồ chính là cái cơ hội tốt. 33, chương 33 nhị hợp nhất Tiết thượng nguyên phía trước, trong vương phủ còn đã xảy ra một kiện không lớn không nhỏ sự Chắc Phi trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, nghe nói là hàn gia lão thái thái thân mình không được tốt Người chưa hôm đó giờ thân liền đã trở lại, bên người còn nhiều một người tuổi trẻ mạo mỹ tiểu nương tử Theo Hoa Nùng nghe được tin tức sưng, vị này chính là Chắc Phi bổn ra một cái con vợ lẽ đường muội, Hàn gia ý tứ có chút rõ ràng, đại khái là xem Chắc Phi không được sủng ái Tấn Vương hiện tại lại vì một nữ tử chủ động thỉnh phong Chắc Phi, có chút sốt ruột, hiện tại còn không có cưới Vương Phi đâu. Trong Vương phủ nữ nhân không nhiều lắm đều như vậy, nếu là về sau nhiều, nào còn có hàn ra chuyện gì. Sau đó vào lúc ban đêm, Chắc Phi liền phái người tại tiền viện thủ, tựa hồ chờ Tấn Vương vừa trở về liền đem người kêu lên đi. Mai Tố Tố mừng rỡ xem kịch vui. Còn nghĩ này trong phủ về sau có náo nhiệt nhìn. Bất quá, lệnh người đáng tiếc chính là, Tấn Vương cũng không phối hợp. Lấy cơ có việc đuổi rồi người, hắn trực tiếp đi thư phòng, còn nói nếu là chắc phi đừng ngội, đó chính là vương phủ khách nhân, lý nên hảo hảo chiêu đãi, làm người tặng một đám ban thưởng qua đi. Không biết, còn tưởng rằng tống cổ tới cửa bà con nghèo. Chắc phi trong tiểu viện, hàn thị nhìn thôi tổ an đưa tới vật liệu may mặc trang sức, trên mặt tươi cười có chút duy trì không được. Chẳng sợ nàng trong lòng một trăm không muốn làm buồn gia tỉ muội tới cô sủng, nhưng vương gia này cử cùng trực tiếp đánh mặt nàng có cái gì khác nhau. Nàng đều làm ra như thế nhượng bộ, vương gia thậm chí liền xem đều không xem một cái. Phía dưới ngồi tiểu hàng thị, rũ đầu đôi mắt thường đỏ, trên mặt càng là nóng rất đau, nàng vốn dĩ liền không lớn nguyện ý tiến vương phủ đảm đương thiếp, tấn vương điện hạ hung danh bên ngoài, trong nhà trưởng bối còn nói vương gia coi yêu thích người, làm nàng lại đây cấp đường tỷ cố sủng, ít nhất đừng giống đường tỷ như vậy chọc vương gia ghét. Chính là nàng trong lòng rõ ràng, nàng chính là tới cấp đường tỷ đương nha hoàn, chỉ cần nàng vào vương phủ. Vị này đường tỷ vĩnh viễn đều phải để ở nàng trên đầu, nàng cha mẹ đều là hàn gia dòng bên, nhát gan sợ phiền phức, đại phu nhân sở dĩ lựa chọn nàng, trừ bỏ nàng dung mạo không tồi, càng nhiều vẫn là bởi vì nàng hảo đắn đo. Hiện tại vương gia thái độ bãi ở chỗ này, nàng nếu là không thể lưu lại, đại phu nhân chiều nhà bọn họ xì hơi không nói, nàng về sau chỉ sợ cũng không hảo gả chồng. Chắc phi ngồi ở trên giường, căn bản vô tâm tư quản nàng suy nghĩ cái gì, cũng không biết ngồi bao lâu. Đột nhiên có một cái nhà hoàng tử bên ngoài tiến vào đi đến Chắc Phi bên người, đưa lô thai lời nói nhỏ nhẹ vài câu, điện hạ đi mai chủ tử cái kia sơn Nghe xong lời này, Chắc Phi sắc mặt nháy mắt khó coi lên, tay hung hăng chụp hạ cái bàn, nghiến răng nghiến lợi, hảo. Thật là rất tốt. Trong giọng nói hận ý khó có thể che giấu. Điện hạ đây là cầm đao ở nàng ngực thọc đâu. Ngôi ở hạ đầu tiểu hàn thị sợ tới mức thân mình run lên. Kết thượng nguyên thực mau liền tới rồi. Cơ trưởng nguyên ban ngày muốn vào cung. Chỉ có thể buổi tối trở về mang Mai Tố Tố đi ra ngoài. Mai Tố Tố tự nhiên sẽ không có dị nghị, tiễn đi người khi, còn khó được hảo tâm tình cẩn thận dặn dò. Vương ra uống ít chút rượu, mấy ngày này sắc mặt đều kém. Nếu là có người không biết tốt xấu giúp ngài, trang say là được, có cái gì hảo cậy mạnh. Chính mình thân mình chính mình đau lòng, nhưng đừng bị những cái đó khỏe mạnh kháo khỉnh người ồn ào hôn mê đầu. Cơ trưởng Nguyên nghe xong lời này, khí cười, dơ tay nhéo nhéo má nàng, thật là một trường xảo miệng. Liền cô đều dám bẩn thịu, lời này ở cô trước mặt nói nói cũng liền thôi, nhưng đừng ở bên ngoài loạn nói, thế nhưng đem tất cả mọi người mắng một lần. Bất quá trong lòng lại là rất là hưởng thụ, biết tố tố là ở lo lắng cho mình. Mai tố tố một phen đẩy ra hắn, hư một tiếng, nhỏ giọng mắng một câu, chó cắn lữ động thân. Sau đó ở người phản ứng trước khi đến đây, vừa quay người tránh ra. Cửa cơ trừa nguyên mặt người, sau đó khó có thể tin nhìn về phía nàng, vẫn là lần đầu tiên có người dám giáp mặt mắng hắn hơn nữa vẫn là mắng hắn là cậu, hắn cảm thấy chính mình hẳn là sinh khí, nhưng cố tình trong lòng một chút khí đều không có, trên mặt trong lúc nhất thời đều không biết nên dùng cái gì biểu tình. đã muốn chạy tới cái bàn bên cạnh mai tố tố cười duyên ra tiếng, nghiêng đi thân nhìn hắn, một chút đều không sợ, xinh đẹp mắt đào hoa thần thái giảo hoạt vui sướng, còn xoa khởi eo, cái miệng nhỏ đành đá nói, liền mắng người, ai kêu vương gia luôn không nghe khuyên bảo, nói xong liền cười hì hì chạy trốn không ảnh. cơ trưởng nguyên đứng ở cạnh cửa thượng cuối cùng cắn chặt răng, phiên thiên canh giữ ở ngoài cửa thôi tổ an mắt nhìn mũi mũi nhìn tim trong lòng yên lặng nghĩ vương gia ngài hiện tại mới biết được mai chủ tử bị ngài sủng hiện tại đều mau bỏ đến ngài trên đầu đi cầu vương gia vừa đi mai tố tố liền nương ngủ nướng đem người tống cổ đi xuống tuyết nha cuối cùng đi ra ngoài giúp mai tố tố bông ra tóc cởi quần áo quải hảo ở nàng nằm xuống để xuống chăn người vừa đi mai tố tố ở trên giường làm bộ làm tịch nằm trong chốc lát sau đó mới lặng lẽ lên Ngồi sồn trên mặt đất chậm rãi ở trong phòng đi lại. Lần trước nàng chạy trốn mang cái kia tay nải bị người thu hồi tới, hai thân nam trang không biết đi nơi nào, khả năng bị ném. Bên trong tiền bạc thu vào nàng tiểu nhà kho, tiểu nhà kho chìa khóa hiện tại từ tuyết nha bảo quản. Cũng may nàng lần trước thông minh, ở bị trả hồi vương phủ đêm đó, lo lắng tay nải bị bọn họ thu đi, nửa đêm trộm cầm điểm vàng bạc đặt ở một cái tiểu túi tiền, tiểu túi tiền sấn người không chú ý hệ ở đáy giường hạ góc chết chỗ, chẳng sợ có người quét tước cũng không lo lắng bị người phát hiện. đến nôi tuyết nha các nàng lúc ấy có thể hay không nghi hoặc thiếu kia bộ phận tiền bạc ở đâu, sau lại theo nàng mất chi nhớ, hẳn là cũng liền không quan tâm. mai tố tố không lưng lấy ra túi tiền, mở ra xem, thấy bên trong xu không ít, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại chạy đến trước bàn trang điểm, đem trong ngăn kéo kia một cháp châu đáo lấy ra tới, này cháp châu đáo mai tố tố không làm tuyết nha thu hồi tới. mấy ngày nay nàng biểu hiện ra thực thích này cháp bộ dáng, mỗi ngày đều phải xem cái vài mắt. Tuyết nha các nàng cũng thành thói quen. Mai tố tố phía trước còn không biết, nguyên lai ở cổ nhân trong mắt, chân châu là phi thường chân quý bảo vật, thậm chí ở đại ngụy nhân tâm trung, vị trí so đá quý còn muốn dựa trước, giá trị thiên kim chỉ có quý tộc mới có thể dùng khởi. Khả năng cùng những cái đó thần thoại truyền thuyết có quan hệ, cũng có thể hiện tại đá quý mài rũ kỹ thuật không được, không có chân châu đẹp. Đâu giống hiện đại, chân châu người bình thường đều mua tới mang, có giá cả lạn đường cái. Nếu như vậy chân quý mai tố tố nào có không mang theo đi đạo lý nàng rất rõ ràng nếu muốn ở bên ngoài qua đến hảo quan trọng nhất chính là tiền cắn răng cầm một khối đá quý bốn viên đại chân châu hơn 20 viên tiểu chân châu tiểu chân châu cũng không nhỏ một viên có ngón tay cái móng tay cái như vậy đại thẳng đến túi tiền trang không dưới nàng mới thu tay lại có xa mới có đến làm người không thể quá lòng tham này đó cũng đủ nàng giàu có quá cả đời mai tố tố trong lòng như thế an ủi chính mình Hơn nữa buổi tối nàng có thể hảo hảo trang điểm chính mình, trên người nhiều mang một chút trang sức, đây cũng là một số tiền. Làm xong này đó, Mai Tố Tố trong lòng rơi xuống một khối tảng đa lớn, sau đó thanh thản ổn định trở lại trên giường ngủ, túi tiền bị nàng nhét vào tủ quần áo cầu vương ra trong quần áo. Chờ lát nữa nàng rời giường, nha hoàn sẽ đến trải giường chiếu, nếu đặt ở trên giường, ngược lại dễ dàng bị phát hiện. Trải qua lần trước chạy trốn, Mai Tố Tố càng thêm cẩn thận lên. Mặc kệ đêm nay nàng có thể hay không tìm được thành công chạy trốn, nhưng cơ hội luôn là để lại cho có chuẩn bị người. Mai Tố Tố nhắm mắt lại, vì buổi tối chạy trốn nghỉ ngơi dưỡng sức, nguyên tưởng rằng chính mình ngủ không được, không nghĩ tới nhắm mắt lại thực mau liền ngủ rồi, còn làm cái mộng đẹp. Quả nhiên, chờ Mai Tố Tố ngủ ngon lên khi, mấy cái nha hoàn vào nhà hầu hạ nàng, tuyết nha xuân tú cho nàng mặc quần áo chải đầu, hoa đủng sửa sang lại giường đệm. Mai Tố Tố giống nhau buổi sáng lên tương đối chế, cho nên giữa trưa đều là không ngủ được. Tuyết Nha biết tối nay chủ tử muốn cùng vương gia đi ra ngoài xem đèn, hiện tại giả dạng hảo buổi tối hẳn là liền sẽ không thay đổi, cho nên rất là dụng tâm. Mai tố tố tắc cầm gương chiếu, còn lấy các loại châm ở trên đầu, khoa tay, múa chân, không cần sơ qua phức tạp. Buổi tối người nhiều, ta lo lắng lộng tan. Tuyết Nha nghe xong cười, sẽ không. Nô tỳ cấp chủ tử sơ cái ngã ngửa bồi tóc, Xứng với kia chi là lức đá quý bộ diêu bảo đảm sẽ không tán mất, còn xinh đẹp gần. Mai Tố Tố trên mặt cũng nhiễm ý cười, kia bộ diêu nàng thích, mặt trên đều là đá quý, nhưng chỉ cắm một con khẳng định là không được, này đó đều là tiền đâu, ngã ngửa bối tóc qua Ono, vẫn là đổi thành kinh hộp búi tóc đi. Sau đó từ hộp trang điểm chọn lựa, lấy ra một loạt trang sức, thanh âm hương phân nói, này đó đều cắm thượng. Tuyết Nha nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ do dự, chính là, này đó có thể hay không quá nhiều. Mai Tố Tố đúng lý hợp tình nói, sao có thể? Buổi tối thiên như vậy hắc, lại trang điểm thuần tĩnh điểm. Vương gia chỗ nào có thể nhìn đến ta Mỹ, ta chính là muốn trang điểm quang thải chiếu nhân, lấp lánh sáng lên, làm vương gia trong mắt chỉ có ta. Tuyết Nha nghe xong thế nhưng cảm thấy có lý, gật gật đầu, hảo, kia nô tỉ nghe chủ tử. Bên cạnh Xuân Tú chuẩn bị cho tốt sơn móng tay, nhan sắc tươi sáng, Mai Tố Tố đem bàn tay qua đi đưa cho nàng. Hóa hảo trang, chải đầu, nhiễm móng tay. Hết thể vội xong sau, Mai Tố Tố lại đi thử quần áo, chọn tới chọn đi. Cuối cùng thay một thân thạch liệu hồng tề ngược áo váy, nguyên liệu so xuân hạ thời điểm xuyên hậu một chút, váy phúc buông góc phía đất, trình dạng xuê ô khuyết tán mở ra, có vẻ phiêu giật linh động. Bên ngoài cháo một kiện màu đen viên lánh áo đông mau biên nửa tay áo cái gối. Lộng song này đó đã đều mau trời tối, mai tố tố làm hoa nùng chạy nhanh đi phòng bếp lấy đồ ăn lại đây, nàng đã đói bụng. Người vừa đi, lại làm Xuân tú đi đem nàng giày cầm đi hông nhiệt. Nàng tác đứng ở tủ quần áo trước cầm áo lông trồn hướng trên người thí, hồng. Lam. Tuyết nha trên mặt mang theo cười, chủ tử mặc gì cũng đẹp. Mai tố tố trong tay cầm hai kiện áo lông trồn, vẻ mặt dối rắm, vẫn là bạch đi, bạch cùng màu đỏ phối hợp thấy được. Nói xong buông trong tay màu đỏ kia kiện, tựa hồ nghĩ tới cái gì, người đi đem ta kia đối bạch ngọc vòng tay lấy lại đây, vừa vặn cùng này thân màu trắng áo lông trồn tương xứng. Ai? Tuyết nha thanh thủy ứng một câu, xoay người liền đi. Mai tố tố ra vẻ tùy ý mà đem trong tay màu đỏ áo lông trồn nhét vào tủ quần áo tay tiến vào tủ quần áo khi, nhanh chóng đem dấu ở bên cạnh cổ vương ra quần áo hạ túi tiền lấy ra tới bỏ vào ngực, sau đó đem màu trắng áo lông tròn áo tròn hướng trên người một cháo, ở Tuyết Nha lại đây khi, cố ý ở nàng trước mặt đi rồi hai vòng, vẻ mặt chờ mong hỏi, đẹp sao? Tuyết Nha trên mặt mỉm cười, thiệt tình thực lòng khen, đẹp, giống họa trung tiên tử. Mai Tố Tố cười vươn tay, làm nàng cho chính mình mang lên vào ngọc, đôi mắt hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, ngoài miệng kinh ngạc nói, nha, trời tối Vương gia hẳn là phải về tới, mau, người đi phòng bếp nói một tiếng, nấu thượng mật ông Trần Bị Thủy, cái này giải rượu, vương gia uống không quen giải rượu canh. Tuyết Nha cũng không có đa nghi, cho rằng chủ tử là lo lắng vương gia, hơn nữa Xuân Tú liền ở gian ngoài, nhưng thật ra không lo lắng mặt khác, chạy nhanh đáp, kia nô tỳ hiện tại liền qua đi. Mai Tố Tố chính rũ mặt lôi kéo áo choàng dây lưng, sau khi nghe được gật gật đầu, mau đi. Đám người vừa đi, lập tức xoay người, chẳng sợ có áo choàng. Nhưng ngực nơi đó vẫn là quá rõ ràng, Mai Tố Tố chạy nhanh đem túi tiền lấy ra tới, sau đó trực tiếp nhấc lên váy, muốn đem túi tiền cột vào áo trong dây lưng thượng. Xuân Tú vội xong từ bên ngoài tiến vào, xem nàng không lưng có người, nhịn không được hỏi một câu, chủ tử làm sao vậy? Mai Tố Tố hoàng sợ, sau đó mặt không đổi sắc buông váy, xoay đầu xem nàng, chu lên miệng buồn bực nói, này quần áo không tốt, dây lưng như thế nào hệ đều không thoải mái. Xuân Tú chạy nhanh tiến lên một bước, kêu nô tới thử xem. Ân, vậy ngươi lại đây vì thế cơ trường nguyên một bước vào tiểu viện liền nhìn đến chờ xuất phát mai tố tố người ngoan ngoãn ngồi ở cửa mắt trông mong nhìn sân cửa nhỏ cái này phương hướng nàng tóc cao cao trải lên cắm đầy đầu châu đáo trên mặt họa tinh xảo lùng diễm trang liền áo lông trồn đều phụ thêm bên trong là bắt mắt váy đỏ bên ngoài là tuyết trắng áo lông trồn, phấn điêu ngọc chắc kiểu người vì toàn bộ tiểu viện thêm một mặt lượng sắc hắn trực tiếp xem cười ngoài miệng nhìn không được trêu chọc như vậy chờ không kịp hắn phía sau đi theo thôi tổ ăn cũng thấy được, thiếu chút nữa không bị mai tố tố kia đầy đầu trâu quang bảo khí lué mù đôi mắt, nhìn không được ở trong lòng thầm nghĩ, ngoan ngoãn, mai chủ tử đây là đem sở hữu châm đều cắm ở trên đầu sao. Bất quá thực mau lại đi theo kinh ngạc cảm thán, quả nhiên người lớn lên đẹp, tiếc như thế nào trang điểm đều đẹp, nếu là đổi làm người khác, chỉ sợ đã sớm có vẻ tục khí không được, đâu giống vị này, quý khí mười phần, không chỉ có không theo cách cũ, ngược lại có vẻ người tôi tư diễm giật, mị diễm động lòng người vừa bước vào sân, trong mắt nào còn thấy được mặt khác. Mai Tố Tố đỡ nha hoàn tay đứng lên, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, oan trách nói: Vương gia còn không biết xấu hổ nói, nô gia buổi sáng cùng nhau tới liền bắt đầu trang điểm, ở cửa đều ngồi một buổi trưa. nghe xong lời này, cơ trường nguyên vừa muốn cười, hắn vốn dĩ không phải ái cười người, nhưng ở trên người nàng liên tiếp nhịn không được, nâng lên tay chuẩn bị đi kéo nàng tay, trong miệng đồng thời nói: là cô không phải. nào biết tay mới vừa vươn đi. Nữ nhân liền vội vàng lui về phía sau một bước, cho rằng hắn muốn chạm vào chính mình, cảnh giác nhìn hắn một cái, sau đó ngâng lên tay thật cẩn thận sờ sờ chính mình châu đáo xây vật trang sức trên tóc, không thể đụng vào, này đó dễ dàng rớt. Xem đến đứng ở bên cạnh tuyết nha đều túi đầu nhếch cười. Cơ trưởng nguyên xem nàng kia nghiêm trang bộ dáng, vừa tức giận vừa buồn cười, mang nhiều như vậy, cũng không chê nặng đầu. Nói ra ở đây mọi người tiếng lòng. Mai tố tố chừng hắn một cái, lầm bẩm một câu, ít thấy việc lạ. Nói xong vừa quay người tử, đỡ tuyết nha cánh tay, thướt tha nhiều vẻ hướng trong phòng đi. Cơ trường nguyên bị nàng khí cười. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, tấn vương rửa mặt, thay đổi thân tư phục, lại dùng chút điểm tâm, liền mang theo Mai Tố Tố đi ra ngoài. Lúc này thiên đã hoàn toàn đen, Mai Tố Tố sân hẻo lánh, bọn họ đi ra ngoài cũng không khiến cho người nào chú ý. Bọn họ đi chính là cửa sau, cửa dừng lại một chiếc bình thường thanh đồng xe ngựa, trước sau đi theo hai cái thị vệ. Tấn vương đêm nay cố ý điệu Hắn bên trong xuyên kiện huyền sắc giám văn trường bào, bên ngoài che trở màu đen gấm vóc mau biên áo choàng, tóc dùng thuần tịnh bạch ngọc quan cố trụ, giống nhau gia đình giàu có nam tử trang điểm. Cùng mai tố tố cao điệu, quả thực một trên trời một dưới đất. Mai tố tố ngạnh cổ nửa phần không lùi khiếp, chính là muốn như vậy trang điểm. Lúc này cơ trường nguyên cũng biết mai tố tố làm như vậy dụng ý, thôi tổ an đem vừa rồi ra cửa từ tuyết nha nơi đó nghe được nói cho hắn nghe, mai chủ tử nói buổi tối thiên quá hắc, sợ ngài xem không thấy nàng mỹ. Cho nên muốn trang điểm lấp lánh sáng lên, làm vương ra ngải trong mắt chỉ nhìn đến nàng một người. Thôi tổ an thấy nhà mình vương ra cười, cố ý nói một ít gặp may nói, mai chủ tử này trang điểm đẹp là đẹp, nhưng cũng quá dễ dàng chiêu tặc. Quả nhiên, cơ trưởng nguyên vừa nghe, trên mặt tươi cười ra tăng vài phần, sau đó trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bực hắn lấy tố tố treo gẹo, nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy có vài phần đạo lý, liền nhỏ giọng phân phó một câu, chờ lát nữa làm người giám sát chặt chẽ điểm. Thôi tổ an túi đầu hẳn là. Xe ngựa chạy đến đầu phố đông thời điểm, liền không có biện pháp tiếp tục. Đại Ngụy quốc trải qua này hơn 30 năm nghỉ ngơi chỉnh đốn, đã dần dần khôi phục nguyên khí, ít nhất kinh đô thành mặt ngoài thoạt nhìn phồn hoa tựa cẩm. Chợ phía đông là kinh đô thành nhất phồn hoa địa phương, có cửa hàng thậm chí suốt đêm không thôi, ăn uống chơi, cái gì cần, có đều có. Chợ đêm náo nhiệt không thể so ban ngày giảm phân nửa phần, thậm chí càng sâu, ban ngày mọi người còn chuyện quan trọng tình làm, nhưng ban đêm liền bất động. Mọi người đều có thời gian, đặc biệt tối nay là Tết Thượng Nguyên, Hội Đèn Lồng, Vũ Sư, Tạc Kỹ. Náo nhiệt phi phạm, trên đường người nối liền không dứt, có quần áo bình thường bình dân ba cánh, cũng có nô buộc thành đàn con nhà giàu. Lúc trước Lương Châu hành trình, Hoa Đùng nói kinh đô thành Hội Đèn Lồng mới là chân chính đẹp, Mai Tố Tố vốn đang không tin, lúc này mới phát hiện nàng lời nói phi hư, chỉ thấy thật dài trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, lượng như ba ngày. Lâu cùng lâu chi gian, cửa hàng cùng cửa hàng chi gian nhỏ đến quán ven đường thiến, dùng từng hàng các loại nhan sắc các loại hình dạng đèn lồng liên tiếp lên, ở không trung hình thành một cái màu sắc rực rỡ lộ, phảng phất thần thoại trong truyền thuyết như lang trước nữ đi qua cầu hỷ thước, giống như một hồi long trọng đèn lồng quân hoan, phong ốc cao lớn, con đường rộng lớn, tất cả mọi người trang điểm chỉnh chỉnh tề tề, cơ hồ mỗi người trong tay đều dẫn theo đèn lồng, trên mặt nở rộ hạnh phúc vui sướng tươi cười. Mai tố tố thất thần đứng ở phố đông cửa, nhìn trước mắt náo nhiệt cảnh tượng, trong lúc nhất thời có chút không dám tiến lên một bước. Phản phất này một đạo cửa đá ngăn cách không phải náo nhiệt, mà là hai cái xa xôi thời không, nàng từ bên này đi đến bên kia, một khi bước vào liền vĩnh viễn trở về không được. Nàng chưa từng có giống hiện tại như vậy rõ ràng nhận thức đến, đây là một cái hoàn hoàn toàn toàn cùng hiện đại bất đồng thế giới. Đấy lòng vô cơ sinh ra khủng hoảng, trong đó nhất khủng hoảng không phải vĩnh viễn không thể quay về, mà là, nàng sợ có một ngày nàng quên chính mình đến từ nơi nào. Cơ trưởng nguyên gặp người không theo kịp, nhịn không được quay đầu lại nhìn nàng một cái. Nhìn đến nàng sắc mặt trắng bệnh, nhịu nhịu mày, làm sao vậy, thân thể không khỏe. Đi đến nàng trước mặt, giơ tay muốn sở mặt nàng. Thôi tổ an cùng tuyết nhà cũng nhìn lại đây. Mai tố tố lấy lại tinh thần, chạy nhanh mặt túi thấp, thuận miệng siêu một câu, không có gì, chính là đột nhiên nghĩ đến thoại bản tử chuyện xưa, có chút dọa tới rồi. Chủ động đi nắm lấy hắn tay, nhẹ nhàng cơ cơ, hơi mang làm núng nói, vương ra nắm nô ra đi. Nỗ lực gáp xuống sở hưu suy nghĩ, trong lòng biết hiện tại nàng không có thời gian suy nghĩ này đó. Cơ trưởng Nguyên tức giận nhìn nàng một cái, về sau thiếu xem vài thứ kia, đều là người luận viết. Mai Tố Tố cắn cắn môi, túi đầu một bộ sai rồi tiểu tức phụ bộ dáng, biết rồi. Đoàn người từ thật lớn thạch đền thờ tiến vào chợ phía đông. Tuy rằng là đêm tối, nhưng Tuyết Nha vẫn là cấp Mai Tố Tố mang lên mặc ly, trên đường cũng có lộ diện nữ tử, nhưng đều là người thường gia nữ hải, gia đình giàu có nữ tử trên đầu đều mang mặc ly. Khả năng cũng là chịu tiền chịu ảnh hưởng. Nghe nói tiền triều có cái quý tộc đệ tử chính là ở chợ đêm thượng nhìn chúng một cái tiểu quan thế tử, trực tiếp đoạt tới trong phủ đi, cuối cùng kia tiểu quan còn rất đầu, hắn thế tử cũng đi theo tuấn tình. Sau lại kinh đô thành nữ tử ra cửa, mặc kệ là chưa lập gia đình vẫn là thành thân, đều thói quen mang mặc ly, chẳng sợ thay đổi cái triều đại cũng giống nhau. Rốt cuộc kinh đô thành quý nhân quá nhiều, người tự cho là thân phận tôn quý, nhưng còn có so người càng tôn quý. Mai tố tố ước gì như thế, trộm sốc lên một góc. Sau đó vui sướng lôi kéo cẩu vương ra ở trên đường phố chạy, trong miệng không ngừng nói chuyện, ra, đó là cái gì? Ra, mau xem mau xem, nô no gia muốn ăn cái kia. Ra, cái kia giống như cũng ăn rất ngon, nô no gia cũng muốn. Nha, đó là cái gì, như thế nào như vậy nhiều người xem, nô no gia cũng muốn nhìn. Cơ trưởng Nguyên bị Mai Tố Tố lôi kéo từ một cái quẩy hàng đến một cái khắc quẩy hàng đi, không đợi hắn thấy rõ, Mai Tố Tố liền lại hưng phấn hướng khắc quẩy hàng chạy. Hắn đại khái là không bồi nữ nhân dạo qua phố, kỳ thật phía trước từng có, ở Lương Châu thời điểm, chẳng qua khi đó Mai Tố Tố đều là lấy hắn là chủ, hiện tại nàng ỉ vào chính mình mất trí nhớ bắt đầu cả gan làm loạn lên, dù sao ra hỏa này sẽ diễn trò. Cuối cùng không đợi cơ trường nguyên mặt đen, ngược lại là Mai Tố Tố không cao hứng chu lên miệng, ra đi quá chậm, như vậy dạo đi xuống, nô ra cả đêm chỉ sợ đều dạo không xong, nếu không ngại ở phía sau chậm rãi xem đi, nô ra cùng tuyết nha đi trước phía trước nhìn một cái. Tuy là thương lượng miệng lưới, nhưng nàng đã gấp không chờ nổi rắt tuyết nha tay, liên tiếp quay đầu đi phía trước nhìn lại. Cơ trưởng nguyên bị nàng này ghét bỏ miệng lưỡi tức giận đến không nhẹ, nhớ tới phía trước thôi tổ an nói, còn nói nàng vì hấp dẫn hắn chú ý, cố ý tỉ mỉ trang điểm một phen. Lúc này nàng trong lòng nào còn như là có bộ dáng của hắn. Bất quá vẫn là chịu đựng tính tình gật gật đầu, biết gần nhất nàng ở trong phủ buồn hỏng rồi, đừng chạy quá xa. Sau đó lại phân phó ba cái thị vệ đi theo nàng, hộ hảo các ngươi mai chủ tử. Là, ba cái hắc y gì thị vệ gật đầu. Mai tố tố cũng không quay đầu lại chạy. Cơ trưởng nguyên bị nàng này một bộ tiểu bạch nhãn lang bộ dáng khí cười, trong miệng oán hận nói, lần sau xem cô còn mang không mang theo nàng ra tới. Bên cạnh thôi tổ an nghe xong cười, cảm thấy vương ra lời này chỉ do là nói cho chính hắn nghe. Đừng nói lần sau, chính là ngày mai, chỉ cần mai chủ tử nói vài câu lời hay một hống, bảo đảm vui sướng mang theo người ra tới chơi. 34, chương 34 Mai Tố Tố mang theo Tuyết Nha đi phía trước chạy tới, tựa hồ đối mỗi cái sạp đều cảm thấy tò mò, đặc biệt thích xem náo nhiệt, người ở nơi nào nhiều liền chạy trốn nơi đâu. Tuyết Nha tương đối với hoa nùng muốn ăn tính rất nhiều, đây cũng là Mai Tố Tố đêm nay cố ý mang nàng ra tới duyên cớ. Mai Tố Tố cũng không xuất ruột, càng là thời điểm mấu chốt nàng đầu góc ngược lại càng bình tĩnh, nàng đôi mắt khắp nơi xem, một bên chơi một bên tìm kiếm cơ hội, còn xoay đầu cố ý đối phía sau ba cái thị vậy nói, các người theo sát điểm, trên đường người nhiều nhưng đừng tách ra. Nỗ lực xây dựng ra bản thân không có muốn chạy trốn biểu hiện giả dối. Tuyết Nha cũng đi theo gật đầu, xác thật, mọi người đều cảnh giác chút. Ba cái thị vệ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Mai tố tố lại lôi kéo hoa nùng đi phía trước đi, nhìn đến cái gì ăn ngon đều phải mua tới nếm thử, sắc mặt còn lộ ra hồi ức thân xác, khi còn nhỏ ăn tết, cha đều sẽ mang theo ta cùng mẫu thân ra tới chơi, nơi đó không có kinh đô náo nhiệt, nhưng xác thật là ta lớn như vậy tới nay quá đến vui vẻ nhất nhật tử. Cố ý nói một ít lửa tình nói, hạ thấp vài người cảnh giác. Tuyết Nha đối Mai Tố Tố thân phận có chút hiểu biết, nghe xong lời này nhịn không được có chút đau lòng, hơi hơi hé miệng, không biết nên như thế nào an ủi. Ngược lại là Mai Tố Tố chính mình thoải mái cười cười, sau đó dùng ôn hòa miệng lươi nói, hiện tại cũng khá tốt, đúng rồi, nghe nói đêm nay có hoa đang nương nương, không biết khi nào có thể nhìn đến. Cái này Tuyết Nha biết, vội nói, nhanh, buổi tối còn có vũ sư tử, cái kia cũng thực hào chơi. Mai Tố Tố ánh mắt sáng lên, kia cảm tình hảo, ta lớn như vậy, chỉ xem qua một lần vũ sư tử, vẫn là cách đến thật xa, ta quê quán bên kia không thịnh hành cái này. Kia lợi chút chủ tử hảo hảo xem xem. Vũ sư tử cũng không có làm Mai Tố Tố chờ thật lâu, vài người dạo đến chợ phía đông một nửa khi, trên đường phố đột nhiên tiếng người ồn ào lên, đám người tất cả đều đi phía trước một hùng mà đi. Tuyết Nha thấy Mai Tố Tố muốn chạy, sợ tách ra, một phen lôi kéo nàng cánh tay sốt rồi nói, chủ tử chậm một chút. Mai Tố Tố xoay đầu xem nàng, vẻ mặt tức giận nói, Tuyết Nha, ta trên tay kim vòng tay vừa rồi bị người trộm. Nói xong còn nâng lên tay phải cho nàng xem, chỉ có một con vòng ngọc, không thấy kim vòng, trên mặt nàng thần sắc lại tức lại xuất ruột, hoán hận nói, chính là vừa rồi đi ở ta bên cạnh cái kia tiểu cô nương, nàng tễ ta một chút, sau đó ta liền cảm giác chính mình trên cổ tay một nhẹ, làm sao bây giờ? Người quá nhiều, chung quanh ẩm mỹ, Tuyết Nha nghe không lớn rõ ràng, Mơ mơ hồ hồ nghe được Mai Tố Tố nói kim vòng tay rớt, biết nhà mình chủ tử yêu nhất kim trang sức, trong lòng lúc này chỉ sợ tức chết rồi, nhưng cũng không dám làm nàng chạy loạn, trong miệng chạy nhanh hống, không có việc gì không có việc gì, liền một cái kim vòng tay mà thôi. Mai Tố Tố tức giận đến hoành nàng liếc mắt một cái, kim vòng tay nhiều đáng ra à, dựa vào cái gì tiện nghi nàng. Tuyết Nha buồn cười, để sát vào nói, vương ra như vậy đâu ngài, trở về nếu là đã biết, khẳng định đưa ngài một cái càng tốt. Mai Tố Tố bị nàng chọc cười, xích một tiếng, sau đó tức giận giận nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó trước mắt, lắc lắc tay, muốn hai cái. Tâm tình giống như cũng bởi vì những lời này biến hảo, cổ cổ mặt, mang theo nàng lại đi phía trước đi, bởi vì vũ sư tới duyên cớ, lúc này người đều đi phía trước tới đi, Mai Tố Tố chẳng sợ có người che chở, đều đi có chút chậm, Phía trước 7-8 mét chỗ có hơn địa phương, mười mấy đầu sư tử chậm rãi chiều bên này lại đây, nhảy nhót, đám người tự động tàng ra nhường ra một cái tiểu đạo làm cho bọn họ biểu diễn, hồng sư tử, bạch sư tử, hát sư tử đi đầu, tam đầu sư tử vui đùa ẩm ý đánh nhau, trung gian còn có hai cái chỉ tới người đùi tiểu sư tử, là bốn cái tiểu hài tử ở biểu diễn, bộ dáng đáng yêu. Mai tố tố hưng phấn chỉ cấp Tuyết Nha xem, chỉ vào chỉ vào, đột nhiên lôi kéo hoa nùng tay căng thẳng, đôi mắt nhìn chầm chầm một phương hướng bất động. Tuyết Nha đã nhận ra, vẻ mặt kỳ quái xem nàng, nhịn không được gọi một tiếng chủ tử. Mai Tố Tố phản phất xác nhận cái gì, lập tức đem ngón tay hướng một cái khác phương hướng, thở phì phì nói, thấy được sao? Là nàng, chính là nàng, ta nhận được, vừa rồi trộm ta vòng tay. Tuyết Nha theo bản năng theo nàng ngón tay phương hướng xem qua đi, còn không có thấy rõ, lôi kéo nàng cánh tay tay liền buông lỏng, tựa hồ muốn hướng bên kia chạy tới, tức khác đại kinh thất xác, chủ tử. Mai Tố Tố không tưởng nhanh như vậy ném rất người, nhưng có thể ném một cái là một cái. Bất quá không đợi nàng đi vài bước. Ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh, nàng bị người từ bên cạnh hung hăng va chạm, trực tiếp đã tê dần nửa người, người cũng không tự chủ được hướng phía trước quăng na đi, trong miệng nhịn không được nhỏ giọng kinh hô xuất khẩu, "A!" Không biết từ chỗ nào tới một đám người, đột nhiên đấu đá lung tung hướng nàng lên diện mà đến, phía sau đi theo thị vệ phát hiện không đúng, một tay đem nàng sau này một xả, tình huống không đúng, "Chủ tử đi mau." Ba cái thị vệ tiến lên đem nàng hộ ở phía sau. Tuyết Nha đã vọt lại đây, chạy nhanh đỡ lấy nàng đứng thẳng không xong thân mình. Cũng nhận thấy được không đúng rồi, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, chủ tử, chúng ta đi. Mai tố tố mắt sắc nhìn đến đối diện mấy người trong tay cầm phiếm ngân quang truy thủ, vừa rồi nếu là chậm một bước, nàng chỉ sợ cũng muốn đi đời nhà ma. Sắc mặt nháy mắt trắng, không xác định có phải hay không hướng chính mình tới. Không kịp nghĩ nhiều, cũng chính là lúc này, bọn họ phía bên phải cách đó không xa đột nhiên buộc phát ra một trận kịch liệt tiếng hoan hô, một cái thật giải vũ long đội ngũ bị đám người vây quanh lại đây, cùng vũ sư đội ngũ càng ngày càng gần mắt thấy liền phải đoan ra ngõ hẹp trên đường đám người tiếng gọi ầm ĩ càng lúc càng lớn tựa hồ đều ở chờ mong hai đội nhân mã mặt đối mặt đụng phải trong lúc nhất thời không khí đạt tới cao trào mai tố tố cánh tay thượng lực đạo bị người tễ bung ra cùng với tuyết nha tiếng kinh hô chủ tử mai tố tố ngực thình thịch thình thịch thằng nhẹ nhưng nàng không dám đại ý còn cố ý quay đầu đi tìm nàng vươn tay muốn bắt người ngự khí sợ hai nói tuyết nha nàng nhìn đến tuyết nha cách người chiều nàng bên này xem ra trên mặt nôn nóng một mảnh Mai tố tố nâng lên tay muốn may, nhưng chân lại chủ động đi theo đám người hướng bên kia đi đến, thẳng đến nhìn không thấy người, nàng lập tức xoay người, không chút do dự cởi ra màu trắng mặc ly, vừa đi một bên đem trên đầu trang sức hái xuống hướng trên mặt đất ném, sắc mặt bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt. Ném xong rồi, nàng cũng không quay đầu lại la lên một tiếng, ai vàng rớt đến trên mặt đất. Một câu, làm tất cả mọi người cuối đầu tìm kiếm, người cũng tất cả đều hướng bên này chen qua tới. Là ta. Đây là ta phía sau loạn thành một đoàn Mai Tố Tố sấn loạn cởi xuống chính mình trên người màu trắng áo lông trồn hướng bên cạnh nhân thân thượng một ném sau đó liều mạng cất bước liền chạy trong tay gắt gao nắm một chi kim thoa làm như phòng vệ vũ khí nàng hôm nay lựa chọn nhất thấy được trang điểm đi dạo phố khi dọc theo đường đi đều biểu hiện ra sợ hãi đi lạc bộ dáng vì chính là xuất kỳ bất ý làm cho bọn họ không thể tưởng được chính mình ở kế hoạch chạy trốn kỳ thật Mai Tố Tố cũng không biết chính mình muốn đi nơi nào nàng chỉ biết chính mình muốn chạy nhanh chạy chạy rất xa, làm Cẩu Vương gia bắt được không đến mới được. Bất quá nàng tuy rằng lang thang không có mục tiêu, nhưng đầu óc lại rất thanh tỉnh, ở nhìn đến một nhà trang phục phô khi không cần suy nghĩ liền đi vào. Buổi tối trang phục cửa hàng người không nhiều lắm, chỉ có ba nữ nhân đang xem nguyên liệu, trong đó một cái hẳn là lao bản nương, trong miệng không ngừng giới thiệu nguyên liệu đặc sắc, cửa trước quay đứng một cái trung niên nam tử, trong tay cầm bản tính cùng sổ sách. Mai Tố Tố vừa vào cửa liền sốt rồi nói, có nam tử quần áo sao? Cho ta tới một bộ Tự cấp khách nhân giới thiệu nguyên liệu nữ tử vừa nghe, cho rằng sinh ý tới cửa, đầu cũng chưa hồi liền lập tức kích động nói, có có có. Quay đầu nhìn đến Mai Tố Tố sau ngần người, thấy nàng ăn mặc bất phàm, dung mạo kinh người, tức khắc mặt lộ vẻ do dự, chúng ta nơi này chỉ là tiểu điếm, chỉ sợ không có khách nhân. Mai Tố Tố mày liếu dự ngược, cô ý chọc giận thế rào rạt nhìn nàng một cái, ta không biết các ngươi đây là tiểu điếm. Nếu không phải ta chủ tử liền ở phía trước lộ ướt quần áo ta sẽ tiến vào. Nhanh lên! Nói cái gì vô nghĩa, chạy nhanh lấy bộ nam tử phục sức lại đây, ta chủ tử nếu là cảm lệnh, cho các ngươi rơi đầu. Sống sờ sờ một cái ủy thế hiếp người nô tài bộ dáng, lão bản nương vừa nghe liền chi ngộ đến quý nhân, hơn nữa quý nhân thân phận chỉ sợ còn không thấp, một cái nha hoàn đều sinh như vậy kinh vi thiên nhân, có thể nghĩ nàng trong miệng chủ tử có bao nhiêu tôn quý. Không dám chậm trễ, vội lấy ra một bộ trong tiệm tốt nhất nam tử trang phục, mai tố tố nhìn mắt nàng trong tay màu đen phục sức, chưa nói cái gì ném xuống một thỏi bạc liền vội vã đi rồi Cũng không làm người tìm Phản phất một thỏi bạc nàng căn bản không bỏ trong lòng Kia hai cái chọn lựa nửa ngày Cũng chưa tuyển hảo nguyên liệu nữ tử vừa thấy nhịn không được nhỏ giọng nói thầm Hảo sinh khí phái Mười lượng bạc nói cho liền cho Đúng vậy, ngươi nhìn thấy trên người nàng quần áo không có Vừa rồi người vừa tiến đến Ta còn tưởng rằng là cái nào gia đình giàu Có thiên kim tiểu thư Thế nhưng không nghĩ tới chỉ là cái nha hoàn Các nàng là kinh đâu ngoài thành thôn trang thượng nông hộ Đêm nay Tết Thượng Nguyên đi theo trong thôn người ra tới đi dạo, dạo đến bây giờ mới tìm được nhà này giá cả hơi chút tiện nghi điểm vật liệu may mặc cửa hàng, tuy rằng cùng nhà khác so tiện nghi, nhưng ở các nàng trong mắt vẫn là quý. Lão bảng nương vui dạo rực đem bạc đặt ở trong miệng cắn một ngụm, này bạc là tân, tỷ lệ cực hảo, căn bản không nghĩ tới đêm nay sẽ đụng tới như vậy cái đại khách hàng, đối mặt hai nữ tử hâm mộ thanh, hảo tâm tình đi theo nói một câu, nhưng không, vừa rồi cái kia nữ tử trong miệng thiếu ra chỉ sợ thấp nhất cũng là tứ phẩm đại quan ra. Hoặc hai nữ nhân nghe xong dọa nhảy dựng, căn bản vô pháp tưởng tượng tứ phẩm đại quan là cái dạng gì. Mai Tố Tố vừa ra khỏi cửa, liền cúi đầu bước nhanh đi phía trước đi, vừa đi một bên đem to rộng nam trang hướng chính mình trên người bộ, màu đen miên phủ áo tràng, nhân nàng bên trong ăn mặc quần áo, trừ bỏ trang điểm, thật cũng không phải rất lớn, sau đó mang lên đỉnh đầu màu lam bố mũ, che khuất trên đầu kiểu tóc. Vì an toàn khởi kiến, nàng đi chính là xà hình chữ. Ở trong đám người sen kẽ đi, một đường ra chợ phía đông, đây là phố đông một khắc đầu, cùng nàng tới khi phương hướng tương phản. Nàng trong lòng ngực còn ôm một cái tay nải, đây là vừa rồi đi ngang qua một nhà tiệm quần áo mua, lại mua một thân nam trang, mua xong quần áo, đi ngang qua một cái tiệm bánh bao khi, nàng còn mua 20 cái màn thầu. Trên đường đều là đèn, nàng cũng không cần mua đèn lồng chiếu sáng, trực tiếp hướng bến tàu đi đến. Vừa rồi nàng mua màn thầu khi hỏi lộ, trong lòng không sai biệt lắm hiểu rõ. Bên kia Cơ trưởng nguyên nghe được mai tố tố mất tích sự, đương trưởng sắc mặt đại biến. Trực tiếp ném xuống nửa đường thượng gặp được lục hoàng tử, xoay người liền đi. Lục hoàng tử tại chỗ ngẩn người. Thôi tổ an đầy mặt xin lỗi, tuân vương điện hạ thứ lỗi. Lục hoàng tử lắc đầu, không có việc gì, còn phiền thoái cùng tam hoàng huynh nói một tiếng, nếu là có yêu cầu lục đệ địa phương, cứ việc mở miệng đó là. Thôi tổ an cảm kích mà nhìn hắn một cái, sau đó xoay người sốt ruột theo đi lên. Trợ phía đông một chỗ ngó nhỏ Tuyết Nha cùng ba cái thị vệ túi đầu quỳ trên mặt đất, đều là sắc mặt trắng bệnh, trong đó hai cái thị vệ còn bị thương, cánh tay cùng ngực chỗ vài đạo khẩu tử. Tuyết Nha đem trên đường đã phát sinh sự kỹ càng tỉ mỉ thuật lại một lần, dạo đến một nửa thời điểm, vũ sư tử người tới, trên đường lập tức chen trúc lên, mai chủ tử nói trên tay nàng kim vòng tay bị người trộm, nô tỳ còn hống nàng đừng thương tâm, nói trở về vương gia đã biết khẳng định một lần nữa đưa cái càng tốt, lúc ấy mai chủ tử còn cười, nói muốn hai cái. Sau đó lại cao hứng lôi kéo nột tỉ đi xem vũ sư tử, nào biết đang xem vũ sư tử thời điểm, Mai chủ tử đột nhiên nhìn đến đường phố đối diện cái kia trộm nàng vòng tay người, cấp liền phải tiến lên bắt người, cũng liền ở khi đó, không biết từ chỗ nào vụt ra tới một đám người, bay thẳng đến Mai chủ tử lại đây. Bên cạnh quy thị vệ bổ sung, thuộc hạ nhìn đến những người đó người tới không có ý tốt, vội tiến lên một bước đem Mai chủ tử kéo đến mặt sau, kia đám người nhìn ra có sáu cái, trên người đều có chút công phu trong đó ba người trong tay cầm truy thủ. Tuyết Nha đôi mắt đỏ, nô tỷ lúc ấy đã bắt lấy mai chủ tử, chính là không nghĩ tới lại đột nhiên tới một đám vũ long người, chúng ta bị kẹp ở bên trong, người quá nhiều, trực tiếp đem nô tỷ cùng mai chủ tử cách ra, lúc ấy nô tỷ còn nhìn đến mai chủ tử vươn tay, y đổ muốn bắt trụ nô tỷ. Thôi tổ an từ nơi xa đi tới, cũng nghe tới rồi lời này, rõ ràng là đại trời lạnh, hắn lại cả người đều ở đổ mồ hôi. Hắn đi đến tấn vương bên người nhỏ giọng nói, vương ra. Đã phái người đi xuống tìm, phố Đông hai cái xuất khẩu đều phái người thủ, cửa thành nơi đó cũng chào hỏi qua, tin tưởng thực mau là có thể tìm được Mai chủ tử. Cơ trưởng nguyên sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt lạnh băng từ trên mặt đất quỳ mấy người trên người đảo qua, một đôi hẹp dài mắt vượng lửa giận ngập trời, con ngươi đen nhánh như mực, bên trong bọc hiệp lôi đỉnh vạn quân thô bạo cùng tàn nhẫn. Hắn đột nhiên một chân đá vào trung gian thị vệ trên người, trực tiếp đem người đá đến bay tứ tung đi ra ngoài, thanh âm lãnh không có một tia độ ấm, một đám phi vật Bốn chữ phản phất là từ kẽ răng bài trừ tới. Nam nhân toàn thân mây đen áp đỉnh, phảng phất ngưng tụ mưa rền gió dữ. Vài người đều sợ tới mức cả người run rẩy đầu khái trên mặt đất không ngừng thỉnh cầu bất giận. Liên thôi tổ an đều sợ tới mức quỳ xuống. Cơ trưởng nguyên cũng không thèm nhìn tới bọn họ liếc mắt một cái, trực tiếp rút ra trên mặt đất một cái thị vệ trên người đau, xoay người cũng không quay đầu lại đi rồi. Thôi tổ an cấp từ trên mặt đất đứng lên, đuổi theo hai bước, chơ mắt nhìn hắn bóng dáng ở trong đám người biến mất Quay đầu nhìn đến vài người còn quỳ trên mặt đất, tức giận đến mắng to, còn quỳ làm gì. Truy A, vương gia nếu là có tổn thất xem các ngươi có mấy cái đầu bồi. 35, chương 35 nhị hợp nhất. Ta vốn là Lương Châu một cái học sinh, năm trước thi hương thi rớt, trong nhà lại bất hạnh tao ngộ biến cố. Cha mẹ song vong, ta có cái biểu cứu ở Kinh Đô Từ Thương, năm đó biểu cứu chịu cha mẹ ta ân huệ, vì báo đáp cha mẹ ta, làm biểu mội cùng ta định ra miệng việc hôn nhân. Lần này vốn là muốn thượng kinh đến cậy nhờ biểu cứu một nhà, thế nhưng không nghĩ tới bọn họ đem ta đuổi ra khỏi nhà. Mai tố tố đem trên người màu đen nam tử miên phục cuốn chặt, bến tàu thượng phong đại, nàng kéo kéo quần áo che khuất nửa khuôn mặt, sau đó hơi hơi rũ xuống mắt, lộ ra nửa khuôn mặt thượng thần sắc thê lương thống khổ, tiếp tục nói, ngày hôm qua ta không cam lòng, liền tính bọn họ muốn hủy thân, kia bọn họ cũng nên đem cha mẹ ta năm đó cứu trợ kia 30 lượng bạc trả lại cho ta, chính là ta như thế nào cũng chưa nghĩ đến ngày xưa thân thiết hòa ái trưởng bối xoay người liền thay đổi phó gương mặt không chỉ có không thừa nhận việc hôn nhân còn dùng tay chổi đem ta đánh ra môn ngày hôm qua ta trở lại khách điếm, càng là phát hiện chính mình trong bao quần áo tiền bạc liên quan hộ địa tất cả đều không thấy bọn họ đây là muốn bức tử ta nói tới đây mai tú tú thanh âm nhẹ nào sau đó nâng lên cánh tay trả lau nước mắt hy vọng thuyền trưởng có thể châm trước một chút ta còn muốn chuẩn bị kế tiếp thi hương ta không thể không quay về hộ địa ta một hồi đi liền sẽ một lần nữa làm Kinh đô thành bên này ta không ai có thể dựa vào, hơn nữa trên người bạc cũng không có biện pháp lại chống đỡ ta đãi đi xuống, cầu xin ngài, vọng ngài xin thương xót, nếu tiểu sinh về sau cao trung, nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngài, ta trên người. Cuối cùng điểm này bạc, thuyền trưởng, ta đều cho ngài, ngài đại ân đại đức, tiểu sinh đời này đều ghi nhớ trong lòng. Mai tố tố một bên nói một bên khóc, đầu rũ thấp thấp, không ngừng nâng cánh tay trà lau đôi mắt, đồng thời đem nhất quán bạc muốn hướng trước mặt nam nhân trong lòng ngược tác. Lúc này buổi sáng trời còn chưa sáng, bên tàu thượng nhân cũng không nhiều, chỉ dừng lại mấy con thuyền hàng cùng một ít quân vắc công nhân. Nghe song mai tố tố lời này, bên cạnh làm giúp đều đỏ mắt, nhịn không được hỗ trợ khuyên, thuyền trưởng, giúp đỡ đi, cái này tiểu huynh đệ cũng là người đáng thương a. Đúng vậy, quan thượng như vậy bạch nhãn lang thân thích thật là xui xẻo, tiểu huynh đệ người thật sự thực không tồi, vừa rồi xem chúng ta mệt, còn phân cho chúng ta mấy cái mản thầu ăn. Ai, ai đều có khó xử thời điểm có thể giúp một phen là một phen thuyền trưởng cũng không phải vững tâm người vốn dĩ đã bị mai tố tố đáng thương thân thế đả động lại bị chung quanh người một khuyên trong lòng cuối cùng một chút sầu lo cũng buông lỏng bọn họ mỗi ngày ở bên ngoài chạy người quan trọng nhất chính là nghĩa khí không có nghĩa khí hắn sinh ý cũng sẽ không làm lớn như vậy hộ điệp mất đi sự hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy quá đặc biệt trước mắt cái này tiểu huynh đệ vẫn là cái người đọc sách đều tham gia thi hương có thể thấy được đã là cái tu tài người còn như vậy tuổi trẻ ngày sau thế nào thật đúng là khó mà nói bộ dáng nhìn cũng phá lệ tuấn tú xinh trắng non sạch sẽ tuy rằng trên mặt trên người có điểm dơ nhưng nói chuyện tư thái lịch sự văn nhã nói là người đọc sách không giống như là lời nói dối nghĩ nghĩ liền nói ta cái này là thuyền hàng mang lên ngươi cũng đúng bất quá không có gì địa phương cho ngươi nghỉ chỉ có thể ủy khuất ngươi ở nơi chứa hàng ở mai tố tố trong lòng vui vẻ chạy nhanh gật đầu cảm ơn thuyền trưởng cảm ơn thuyền trưởng ngài thật là cái người tốt ngài hôm nay tri ân Tiểu sinh suốt đời khó quên. Mai Tố Tố cũng không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy. Tối hôm qua nửa đêm nàng liền chạy đến bến tàu, sau đó ở phụ cận tìm cái địa phương ngồi nghỉ ngơi cả đêm. Buổi sáng nhìn đến có thuyền lại đây, tìm người chạy tới hỏi thăm tình huống. Vừa rồi kia phiên lời nói là nàng ở trong bụng trước tiên đánh tốt bản nháp, thế nhân đều có đồng tình kẻ yếu tâm lý, cũng nên nàng vận khí tốt, đụng phải người tốt. Một khắc đầu, Cơ trưởng Nguyên nghe hạ nhân bẩm báo, sắc mặt càng ngày càng hung ác nhăm hiểm. Tìm cả đêm. Phố Đông Thượng người tất cả đều bài tra xét một lần, hiện tại người đã đều đi hết, cửa hàng cũng từng nhà tìm một lần, đem kim ngô vệ người đều treo chọc tới. Chính là đến bây giờ một bóng người cũng chưa nhìn đến. Thị vệ còn đang nói lời nói, tối hôm qua kêu bang nhân tìm được một ít tung tích, mấy người cuối cùng là ở Xuân Hoa lâu biến mất, tú bà cùng trong lâu cô nương đều nói chưa thấy qua mấy người kia, xác định không phải khách nhân, có khả năng sấn chạy loạn, cũng có khả năng là xen lẫn trong tối hôm qua khách nhân tùy tùng chung. Cơ trưởng nguyên thanh âm lạnh băng, tiếp tục tra, là, ở người rời đi sau, thôi tổ an bưng một cái mâm tiến lên, là tối hôm qua mai tố tố trên đầu mang cái châm cài đầu, chỉ tìm về tới một nửa, vương, ra, đây là tìm trở về cái châm cài đầu, đều là người trên mặt đất nhặt, nói lúc ấy có người hô to một tiếng trên mặt đất có vàng, khẳng định là kẻ cấp cô ý mượn này khiến cho rối loạn mê hoặc tấm mắt, mai chủ tử người hẳn là an toàn. Chỉ là lời này chính hắn đều không tin. Sau khi nói xong đầu đều phải rũ đến trên bụng đi, sợ chọc chủ tử ghét. Chỉ có cơ trường nguyên, sau khi nghe xong lời này sau, nhìn không được hơi hơi sửng sốt. Lúc này, phụ trách tối hôm qua chỉ an trường thống lĩnh đi tới, đối cơ trường nguyên cung kính hành lễ, sau đó làm người đem một kiện màu trắng áo lông trồn lấy lại đây. Đây là ti chức thủ hạ tối hôm qua tìm được, là ở một cái nam tử trên người, nhìn có điểm giống vương gia tỷ nữ miêu tả đồ vật, người nọ nói, hắn tối hôm qua ở không lưng nhặt đồ vật khi là đột nhiên bị người ném tới trên người hắn. Cơ trưởng nguyên tầm mắt từ kim thoa thượng rời đi, chuyển hướng áo lông trồn. Sau đó nhíu mày rối tay lấy lại đây xem, nhìn hai mắt, không biết nghĩ tới cái gì, hắn đột nhiên sắc mặt biến đổi, đột nhiên xoay đầu nhìn về phía thôi tổ an, thanh âm âm hắn hỏi, ngươi mai chủ tử tối hôm qua bên trong xuyên cái gì nhan sắc quần áo? Thôi tổ an khó hiểu, không rõ vương gia như thế nào đột nhiên hỏi hắn cái này, bất quá vẫn là nghiêm túc hồi tưởng lên, sau đó dùng không xác định ngữ khi nói. Hình như là màu đỏ. Sau đó bổ sung nói, là thạch lựu hồng váy. Lần này ngữ khí muốn khẳng định rất nhiều, mai chủ tử ái xuyên thạch lựu hồng, vương gia tặng không ít cái này nhan sắc nguyên liệu đi tiểu viện. Cơ trưởng Nguyên tựa hồ cũng không ngoài ý muốn hắn đáp án, hắn thậm chí so thôi tổ an nhớ rõ còn rõ ràng, nàng còn xuyên kiện màu đen cái gùy. Hắn Tự hồ còn tưởng chứng minh cái gì, đột nhiên phân phó Trương thống lĩnh, đi hỏi một chút, tối hôm qua người kia là ai nói cho bọn họ trên mặt đất có vàng, thanh âm là nam vẫn là nữ. Nói xong lời cuối cùng, hắn giọng nói có chút gian nan. Mà lời này cũng là bên cạnh đứng thôi tổ an sắc mặt khẽ biến, hắn cũng không ngu nốc, có thể đi theo cơ trưởng nguyên bên người cũng được đến trọng dụng, tự nhiên, có chỗ hơn người, đem mấy câu nói đó một chuối liền, lập tức nghị kỹ bên trong vấn đề. Mai chủ tử tối hôm qua bên trong xuyên chính là màu đen cùng thạch lựu hồng, chủ yếu là đẹp vẫn là bởi vì trời tối dễ dàng che giấu. Mà kia một đầu châu đáo. Là thật giống nàng nói, vì hấp dẫn Vương gia ánh mắt vẫn là tưởng khiến cho rối loạn hảo chạy trốn. Phía trước căn bản không hướng phương diện này tưởng, hiện tại tưởng tượng, tức khắc kinh hãi không thôi, khó trách tìm không thấy người, bởi vì bọn họ tìm lầm phương hướng, bọn họ cho rằng Mai chủ tử là bị người bắt cóc, nếu là Mai chủ tử là chính mình chạy đâu? Tối hôm qua đám kia kẻ cắp, chẳng lẽ là Thẩm Ngạn Thanh? Thôi Tổ An có thể nghĩ đến, Cơ trưởng Nguyên tự nhiên cũng nghĩ đến, hắn thậm chí tưởng càng nhiều, tố tố nếu là chính mình chạy trốn, Nói cách khác trong khoảng thời gian này nàng tất cả đều là ở diễn trò, ly hồn chứng cũng đều là trang cho hắn xem, chính là vì hạ thấp hắn cảnh giác. Nam nhân trên mặt thần sắc đã không thể dùng khó coi tới hình dung, màu đen đồng tử, đột nhiên âm trầm đến cực điểm. trương thống linh thực mau trở về tới, cấp ra đáp án, người nọ không quá nhớ rõ, chỉ nói đột nhiên nghe được một tiếng hô to, hỏi ai vàng rơi trên mặt đất, bất quá ti chức lại hỏi những người khác, lúc ấy rất nhiều người ở đây, có mấy người nói, nghe như là nữ nhân kêu đến. Thanh âm giòn giòn. Thôi tổ An đồng tử co rụt lại. Hắn nhịn không được trộm nhìn về phía bên cạnh tấn Vương. Cơ trưởng Nguyên Vũ tại bên người tay chặt chẽ nắm tay, mặt trên gân xanh bạo khởi, hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng hắn trên mặt thần sắc lại ngược lại dần dần bình tĩnh trở lại, đen nhánh con ngươi sâu thẳm một mảnh, phiếm âm lênh quang, phảng phất một mặt không có gợn sóng gợn sóng hồ, mặt ngoài nhìn bình tĩnh, kỳ thật phía dưới mạch nước ngầm mãnh liệt. Hắn khẽ miệng trầm rãi gợi lên độ cung, lại đôi mắt sau đó dùng lành lạnh rét lạnh, lạnh thanh âm cười nói, dẫn người đi bến tàu tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. cuối cùng mấy chữ, phản phất dao nhỏ quát ở trên tường. thôi tổ an cầm lòng không đậu đánh cái dùng mình, trong lòng hốt hoảng nói, đúng vậy. mai tú tố, tố đợi sáng sớm thượng, trong lúc còn hỗ trợ dọn hóa, nàng sức lực tiểu, làm giúp nhìn nàng yếu đuối mong manh bộ dáng còn ra tiếng trêu chọc, quả nhiên là người đọc sách, trời sinh liền không thích hợp làm loại này việc nặng. tú tài công vẫn là nghỉ ngơi đi này đó sống ngươi làm không được. Mai tố tố nghe xong cũng không tức giận, còn hảo tâm tình theo lời nói phùng bọn họ vài câu. miệng nàng vốn dĩ liền ngọn, hống khởi người tới liền cơ trường nguyên đều không chịu nổi. càng đừng nói này đó tâm tư đơn giản làm rút, một đám liệt miệng cười to, không ngừng khen Mai tố tố người không tồi, không có người đọc sách thanh cao cùng cái giá đối nàng thích đến không được, còn có muốn đem muội muội giới thiệu cho nàng. nghe được Mai tố tố dở khóc dở cười, nói thẳng chính mình năm nay mới 14 còn muốn giữ đạo hiếu ba năm. Nàng vóc dáng không cao, lớn lên lại mặt nộn, mặt mày xinh đẹp, chẳng sợ cô y ở trên mặt lộng hôi, nhìn cũng cảm thấy tuấn tú lịch sự, nói chính mình 14 cũng không ai hoài nghi. Hôn 9, làm giúp còn một đám vì nàng tiêu hoan, hô to nàng cái tiêu biểu cứu mắt mù, 14 tuổi tú tài công, về sau tiền đồ vô lượng, thế nhưng như thế đối đại hán. Mai tố tố kỹ thuật diễn lô hỏa thuần thanh, lắc đầu, đầy mặt chua xót nói, không có biện pháp, ta ra cảnh giống nhau. Cùng kinh đô thành quý nhân so không được, nghe nói cứu cứu muốn đem biểu mọi đưa vào một cái lục phẩm đại quan trong nhà làm thiếp, ai? Hiện tại ta cái gì đều không nghĩ, chỉ nghĩ hảo hảo chuẩn bị thi hương, hoàn thành cha mẹ di nguyện. Nay một phen lời nói lại dẫn tới một đợt đồng tình ánh mắt. Thuyền hàng muốn vận chuyển đồ vật chủng loại tương đối nhiều, bao gồm vải vóc nguyên liệu nấu ăn dược liệu, hôm nay cũng không biết sao lại thế này, vải vóc nguyên liệu tới tương đối chế. Mai tố tố nghe làm giúp nói lên cái này thời điểm đột nhiên có chút dự cảm bất hảo nương thân thể không thoải mái đi trước trên thuyền, nàng ở làm giúp trong mắt là người đọc sách, tối hôm qua ở bên ngoài ăn ngủ ngoài trời một đêm, thân thể không thoải mái thực bình thường, cũng liền ở mai tố tố mới vừa đi sau, bến tàu thượng đột nhiên tới một đám hắc y lìa thị vệ, khuôn mặt lanh khốc, thần sắc nghiêm túc đem bến tàu vây quanh, trong đó vài người phân tán mở ra, trong tay cầm một trương bức họa, người này là là triều đỉnh trọng phạm, gặp qua cử báo có thưởng, nếu dấu dếm không báo, luật pháp xử trí. Cơ trưởng nguyên theo sau cưỡi ngựa xuất hiện mắt lạnh nhìn này hết thảy. Thôi tổ an đi theo phía sau, trong lòng thình thịch thảng nhẹ, cũng không biết có phải hay không tối hôm qua không ngủ duyên cớ, hắn luôn có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, liền ở hắn chuẩn bị mở miệng nói chuyện khi, đột nhiên một cái hắc y thị vệ chạy tới bẩm báo, khởi bẩm vương gia, có cái làm giúp nói sớm tới tìm một cái bị trộm hộ điệp thư sinh, quê quán là lương châu, đang muốn chở khách bọn họ thuyền rời đi. Ngồi ở tuấn mã thượng nam nhân mặt mày khẽ nhúc nhích, đen nhánh con ngươi lạnh lùng, kéo kéo lương bạc khoe môi mang lại đây. Thôi tổ an cái chán một viên mồ hôi như hạt đậu lăn xuống xuống dưới. Nếu nói phía trước hắn còn có chút hoài nghi, lúc này cơ hồ đã có thể xác định. Trên đời nào có trùng hợp như vậy sự. Nhưng không biết vì sao, hắn nội tâm trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài, càng nhiều còn có đối mai chủ tử kính nể. Hắn dám nói, toàn vương phủ nữ nhân thêm lên cũng chưa vị này tổ tông lá gan đại, cũng không có nàng cơ trí. Liên tục hai lần lừa vương gia, này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nếu không phải vừa rồi vương ra nhắc nhở, hắn căn bản cũng chưa nghĩ đến là vị này chủ tử chính mình chạy, nếu tới vãn một bước, nàng chỉ sợ thật sự đã đi rồi, bằng nàng này phân thông thuệ, một khi rời đi kinh đô, đó chính là cá vào biển rộng, đến lúc đó muốn bắt cũng không hào bát. Bất quá dây lát, H.I.L. thị vệ mang theo một người lại đây. Cơ trưởng nguyên liếc mắt một cái liền nhận ra tới là nàng, nữ nhân trên người bọc to rộng màu đen nam tử quần áo, trên đầu mang ngũ, trong lòng ngực ôm một cái bố tay nải, túi đầu đi ở phía trước. Cùng tối hôm qua ngăn nắp lượng lệ quả thực khác nhau như hai người. Bến tàu an tĩnh một mảnh, tất cả đều nhìn một màn này, đặc biệt là buổi sáng bị mai tố tố lửa vài giọt nước mắt làm rút, lúc này còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này, thậm chí còn có người khó có thể tin xuất khẩu hỏi một câu, Tú Tài Công, ngươi thật là triều đình trọng phạm. Hắn thanh em không lớn, nhưng tại đây yên tĩnh bến tàu đặc biệt rõ ràng. Lời nói rơi xuống, làm giúp đã bị bên cạnh thuyền trưởng hung hăng đánh phía dưới, hắn dư� Thế nhưng ở ngay lúc này mở miệng Những người này vừa thấy liền không phải thiện tra Đặc biệt là trung gian cái kia cao cao ngồi ở trên lưng ngựa nam tử Xa xa nhìn liền giác khí độ phi phạm Chỉ sợ không phải giống nhau quý nhân Mai tố tố tự nhiên cũng nghe tới rồi sừng sốt sau trực tiếp xì cười ra tiếng Mi mắt con cong, thanh âm dễ nghe em hai Cùng buổi sáng giả vờ giọng nam bất đồng Như thế nào cũng chưa nghĩ vậy Thời điểm còn có người kêu nàng tú tại công Nâng lên sáng sớm thượng đều buông xuống đầu lộ ra một trương bàn tay đại tinh xảo khuôn mặt trên mặt nàng cũng không đẹp hát một khối bạch một khối toái phát hỗn độn nhưng vẫn là mơ hồ làm người nhìn ra đây là một cái xinh quá mức mạo mỹ nữ tử nàng tựa hồ một chút đều không sợ trực tiếp nên ngang chiều trung gian cười ở trên lưng ngựa nam nhân đi qua đi trên mặt tươi cười tươi đẹp không biết còn tưởng rằng nàng là ra tới chơi một chuyến đâu mai tố tố đi đến tuấn mã phía trước ba bốn bước địa phương ngẩng cổ xem cơ trường nguyên đối thượng hắn kia trương bình tĩnh khuôn mặt khoe miệng tươi cười gia tăng Sau đó dùng chân thành ngự khí khen, ra quả nhiên đa mưu túc trí, nô gia cam bái hạ phong. Thôi tổ an nghe mai tố tố này lửa cháy đổ thêm dầu nói, sợ tới mức thân mình đều đứng không yên. Cũng không biết nàng từ đâu ra lá gan, đều lúc này, nàng thế nhưng còn dám nói nói như vậy, này không phải hướng vương ra ngực thượng thọc dao nhỏ sao. Vương ra tối hôm qua có bao nhiêu lo lắng nàng, lúc này chỉ sợ cũng có bao nhiêu hận nàng. Cơ trưởng Nguyên bình tĩnh khuôn mặt có trong nháy mắt vặt mèo, môi mỏng gắt gao nhấp thành th� tay cầm dây cương gần như xà đoạn. Sau đó chỉ nghe hắn dùng lánh nếu hàn băng thanh âm nói, mang về. Dẫn đầu quay lại đầu ngựa, vung roi, nhanh chóng rời đi. Hắn không nghĩ ở nàng trước mặt thất thố. Thôi tổ an đi phía trước phức tạp nhìn Mai Tố Tố liếc mắt một cái, phân phó người đem nàng mang về, còn sợ phát sinh lần trước sự, làm người lặng lẽ hành sự. Ai biết vị này chủ tử có thể hay không lại thực mau đem vương ra hướng hảo. Mai Tố Tố lại về tới vương phủ. Nàng nhìn nhìn. Trong tiểu viện chỉ có hoa nùng cùng Xuân Tú, nàng châm mặc xuống dưới, biết lần này là nàng liên lụy Tuyết Nha. Không có gì để nói, nàng không vì chính mình phạm sai biện giải. Hoa nùng tựa hồ biết nàng đang tìm cái gì, tiến lên một bước thật cẩn thận nói, chủ tử, Tuyết Nha thân mình không được tốt, yêu cầu nghỉ ngơi mấy ngày. Mai Tố Tố con ngươi khẽ nhúc nhích trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, hảo. Mai Tố Tố lần này hồi phủ cũng không có khiến cho những người khác chú ý, thậm chí rất nhiều người cũng không biết. Mặt ngoài cùng trước kia phản phất không có bất luận cái gì bất đồng, nhưng Mai Tố Tố biết, hết thể đều không giống nhau. Tỷ như vào lúc ban đêm, cậu vương ra nghỉ ở lan hinh viện, một đêm muốn năm lần thủy. Mai Tố Tố ngày hôm sau buổi sáng lên cũng nghe nói việc này, còn nhịn không được tạp tạm miệng, trên mặt lộ ra bắt quái thần sắc, khen một câu, lợi hại. Nghe được phía sau hoa nùng cùng Xuân Tú vẻ mặt phức tạp, cũng không biết nên dùng cái gì biểu tình hảo, nếu là đổi làm người khác, lúc này chỉ sợ đã sớm tức giận đến mặt đều đỏ đâu giống các nàng chủ tử, một chút dấm vị đều không có, phảng phất căn bản là không để bụng. Mai tố tố xác thật không để bụng, ở trong lòng nàng vẫn luôn là đem Cẩu Vương gia làm như pháo hiu, tùy thời chia tay cái loại này, càng là đã sớm dự đoán được có một ngày hắn sẽ sủng hạnh nữ nhân khác. Hiện tại nàng lộ ra dấu vết, Cẩu Vương gia phát hiện bị nàng lừa hai lần, chỉ sợ cũng không nghĩ lại bồi nàng diễn kịch, tự nhiên muốn sủng hạnh chính mình thích nữ nhân. đến nỗi nàng hiện tại chỉ sợ đang suy nghĩ dùng cái gì biện pháp trừng phạt giải hận mai tố tố nhúm mai khả năng nợ nhiều không lo đi nàng lúc này thế nhưng một chút đều không sợ hãi buổi tối cơ trưởng nguyên sau khi trở về đầu tiên là đi thư phòng thôi tổ an theo sau vào nhà cung kính trình lên một cái túi tiền túi lâu nói đây là từ mai chủ tử trên người lục soát ra tới hỏi tiểu viện nha hoàn tuyết nha nói chính là phía trước không tìm được cái kia là mai chủ tử thân thủ phụng nô tài nhìn bên trong trừ bỏ vương gia sau lại ban thưởng chân châu đá quý còn có mấy thỏi bạc tử cùng vàng vừa vặn đối thượng phía trước thiếu những cái đó số lượng. Lúc ấy bọn họ còn tưởng rằng là Mai chủ tử đào đất động hoặc là trốn chạy trên đường ném, không nghĩ tới thế nhưng là bị nàng ẩn nấp rồi. Này nói cách khác, Mai chủ tử căn bản không có ly hồn chứng, vẫn luôn là trang, chính là vì chờ cơ hội kế hoạch lại lần nữa chạy trốn. Thật là thông minh, thôi tổ an nhịn không được ở trong lòng lại lần nữa tán thưởng một câu, nếu là đổi làm hắn, hắn nhưng làm không được Mai chủ tử tốt như vậy. Cơ trưởng nguyên đem túi tiền bắt được trong tay xem. Sau đó một chút nắm chặt, trên mặt nháy mắt mây đen răng đầy, hốc mắt dần dần đỏ lên, bên trong cất dấu huyết sắc, hận ý mười phần, thực hảo, cô lại lần nữa coi thường nàng. Hắn đột nhiên đứng dậy, đem trong tay túi tiền hung hăng ném tới trên mặt đất, sau đó vung tay háo, đi lan hình viện. Thôi tổ an đi theo phía sau ra cửa, trên mặt nhịn không được lộ ra đau lòng thần sắc. Này rốt cuộc là ở cha tấn mai chủ tử vẫn là ở cha tân chính hắn, cũng chỉ có vương gia chính mình trong lòng rõ ràng. Cơ trưởng Nguyên đi lan Huynh viện sau, làm người đưa tới đồ ăn cùng nước gấm. ăn xong rửa mặt xong hắn ngồi vào gian ngoài trên giường xem sổ con. Mỗi quá một nén nhang thời gian, hắn liền hắt mặt ngẩn đầu một lần, đối ngoại kêu một tiếng, nước gấm. Trong phòng chỉ có hắn cùng Lâm Ấu Vi hai người, hắn không ngủ được, Lâm Ấu Vi cũng không dám ngủ. Lâm Ấu Vi cúi đầu, trong lòng cũng không biết nên nói cái gì. Nàng biết, chính mình mới vừa phong làm chắc phi, nếu là không có thừa sủng, trong phủ chỉ sợ sẽ truyền ra đồn đại vớ vẩn đối nàng tới nói cũng không phải chuyện tốt, chỉ là tưởng tượng đến từ nay về sau muốn ở một nam nhân khác dưới thân thừa hoàn, chỉ cần nghĩ đến này nam nhân còn cùng mi ngọc anh thân mật khang khít quá, nàng trong lòng liền nhịn không được kháng cự. Nhưng nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, trước mắt người nam nhân này nhìn như không hảo sống chung, lại nơi trốn vì nàng suy xét, thế nhưng vì nàng làm được này một bước, trong lòng trong lúc nhất thời lại toan lại sáp. Cơ trưởng nguyên ở Lan Hinh viện nhìn một đêm sổ con. Ngày hôm sau. Trong vương phủ lại truyền ra Lan Hinh Viện cả đêm muôn sáu lần thủy. Tức khắc, trong vương phủ hướng do nháy mắt thay đổi, phía dưới hạ nhân một đám đều tưởng leo lên Lan Hinh Viện, liền liều phu nhân đều buổi sáng chạy tới Thịnh An. Xuân Tú đối Mai Tố Tố tình huống hiểu biết không nhiều lắm, còn Hảo Tâm hỏi: Chủ tử, chúng ta muốn hay không cũng đi thỉnh An? Mai Tố Tố không cần suy nghĩ liền lắc đầu: Không được, ta không dám. Lâm Âu Vi không biết có bao nhiêu chán ghét Mai Tố Tố, nàng lại hướng lên trên đấu, quả thực chính là tìm chết. 36, chương 36. tấn Vương ở Lan Hinh viện nghỉ ngơi 10 ngày, trong phủ chuyện tốt đều ở suy đoán, Mai chủ tử lần này chỉ sợ muốn thất sủng. Mai Tố Tố cũng có chút không vui, bởi vì nàng phát hiện Hoa Nùng đi phòng bếp lấy cơm một lần so một lần trở về vẫn không nói, còn vai đốn đều là một cái đa dạng. Nàng trong lòng cũng hiểu rõ, phòng bếp hiện tại chỉ sợ đều tưởng hướng Lan Hinh viện nơi đó dùng sức, nào còn có tâm tư lo lắng nàng. Tuy rằng Lan Hinh viện nơi đó có phòng bếp nhỏ, nhưng Lâm Vũ Vi không ăn. Còn có Lan Hinh viện Hạ Nhân An Tể tướng trước cửa thất phẩm quan Đạo lý này, trong phủ người đều hiểu Nàng đã trở thành thì quá khứ Rốt cuộc cho tới nay Tấn Vương đều biểu hiện ra càng coi trọng Lan Hinh viện vị kia Trước kia không sủng hạnh liền đến không được Hiện tại thừa sủng Kia ngày sau chỉ sợ trong phủ ai đều so ra kém Mai tố tố cơm nước xong liền đi cách vách thư phòng luyện tự Hiện giờ nàng không cần hầu hạ cẩu vương ra Ngược lại mừng rỡ nhẹ nhàng Nàng một bên luyện tự một bên cấu tứ chuyện xưa Nghĩ về sau nàng còn có cơ hội đi ra ngoài nói, thử xem xem có thể hay không biết tiểu thuyết kiếm tiền. Rốt cuộc cầu vương ra hiện tại xem nàng xem đến như vậy khẩn, tiểu kim khố đều bị tuyết nha bảo quản thu, về sau muốn lại trộm tàng tiền chỉ sợ là không dễ dàng, nhìn dáng vẻ chỉ có thể chính mình tránh. Mai tố tố ngồi ở án thư viết viết vẽ vẽ, cách đó không xa đứng hoa nùng cùng xuân tú, một tả một hữu, phản phất hai tôn môn thần, còn thường thường quay đầu liếc nhìn nàng một cái, giống như sợ nàng có cái gì động tác nhỏ. Xuân Tú con hảo, nàng chỉ là nghe song phân phó phải hảo hảo thủ Mai Tố Tố, không giống hoa đùng, hận không thể đôi mắt đều đinh ở trên người nàng, liền sợ lại ra cái gì chẳng uống. Mai Tố Tố trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng biết vô pháp thay đổi cái gì, đành phải tùy ý các nàng đi, viết viết vẽ vẽ thật lâu, thẳng đến ngáp mới dừng lại bút. Luyện tự trang giấy đặt ở trên bàn không lúc đích, nhưng về cấu tứ chuyện xưa trang giấy tắc bị nàng gấp lên phóng tới bên cạnh ngọn đến thượng bậc lửa. Này đó đều là nàng về sau kiếm tiền chiêu số cũng không thể làm người nhìn thấy đi. Vài bước có hơn hoa nùng thấy được, đôi mắt nháy mắt mở to vài phần, không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt thần sắc rối dám lên. Mai Tố Tố ngáp một cái, mắt thấy giấy thiêu không sai biệt lắm, sợ năng tay, đem dư lại một chút ném tới xứ thanh hoa đổ rửa bút, thủy sạch sẽ mới đứng dậy đi ra ngoài. Xuân Tú cùng hoa nùng theo sau đuổi kịp. Nhưng trở lại nhà chính, hầu hạ Mai Tố Tố ngủ hạ sau, hoa nùng nghĩ nghĩ vẫn là có chút không yên tâm, cùng Xuân Tú chào hỏi. Chính mình xoay người đi tuyết nha nhà ở đem việc này cùng nàng nói, sợ lại ra cái gì bại lộ liền không hảo. Tuyết nha trên người thường đã không sai biệt lắm hảo, so với những người khác, nàng chỉ ăn 20 cái bản tử đã là vương gia khoang dung, lần này cũng là nàng đại ý, thế nhưng trước đó không phát hiện một chút dấu hiệu. Nghe xong lời này, trầm mặc trong chốc lát, nàng nhấp nhấp miệng, vẫn là cùng thôi quản sự nói một tiếng đi. Nàng kỳ thật cũng không hận chủ tử, thậm chí có chút đồng tình, nàng tính tình mẫn cảm nhiều lự càng dễ dàng thể hội chủ tử không dễ. Cũng không phải tất cả mọi người có chủ tử này phân một mà lại chạy trốn dũng khí. Hoa nùng gật đầu, đúng vậy. Vì thế, chờ Tấn Vương trở lại trong phủ khi, Thôi Tổ An liền đem việc này nói cho hắn nghe. Cơ trưởng Nguyên nắm bút tay một đốn. Thôi Tổ An chú ý tới, hơi hơi rũ xuống mắt làm như cái gì cũng chưa nhìn đến, lại đem phía dưới cha được tin tức kể lại chuyện cũ một lần. Theo phía dưới cha được tin tức xừng, mấy người kia trốn tiến xuân hoa lâu sau cũng không có rời đi mà là giả dạng thành tùy tùng bộ dáng đi theo bọn họ chủ tử rời đi. Trong lúc có một người đi nhà xí khi bị người thấy được, người nọ kiêu ngạo, trên đường đụng tới một cái quét tức tiểu nha đầu còn tưởng chiếm tiện nghi, bị một cái lao nô đuổi đi. Trên mặt có vết sẹo, vệ kiều cầm bức họa cấp hai người nhận, đều nói là hắn. Nói tới đây, thôi tổ an sắc mặt do dự, không biết kế tiếp nói muốn hay không nói. Cơ trưởng nguyên xem hắn bộ dáng này, còn tưởng rằng là cùng thẩm ngạn thanh có quan hệ, sắc mặt trầm xuống dưới, lạnh lùng nói. Nói, Thôi Tổ An liền không hề chần chờ, túi đầu tiếp tục nói, ám vệ cha được tin tức xưng, này đám người tựa hồ cùng mai chủ tử không quan hệ. Thôi Tổ An nhìn đến Tấn Vương sừng sốt, vội nói, kia đám người đi theo rời đi chính là một chiếc bình thường thanh bồng xe ngựa, bất quá. Xuân Hoa Lâu phụ trách chiếu cô xe ngựa hai cái mã phu nói, kia khách nhân là lần đầu tiên tới Xuân Hoa Lâu, phía trước chưa bao giờ gặp qua, là cái mặt trắng không dâu tuổi trẻ nam tử, tuổi hẳn là 20 suốt đầu, sinh một đôi hồ ly mắt. Bên phải Mi Hạ có một viên nốt rồi đỏ. Vào lúc ban đêm hầu hạ cô nương cũng nói, kia nam nhân nghe xong cả đêm khúc, liền nước trà đều không uống, cũng không cho cô nương chạm vào, lời nói cũng chưa nói vài câu, tựa hồ có chuyện gì, sau lại ước chừng giờ hợi tả hưu hắn người hầu tiến vào nói hai câu lời nói sau, hắn sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi lên, sau đó hắn đứng lên tựa hồ chuẩn bị đi, nhưng đi tới cửa khi, lại đột nhiên ngừng lại, trở lại nguyên lai vị trí ngồi xong, cho nàng một ngân phiếu làm nàng tiếp tục sướng. Hưng Đông sau mới rời đi, Cơ trưởng Nguyên mày nhắc lại, hắn tự nhiên không ngu, những lời này ý tứ cũng đủ nói rõ, nàng chạy trốn cùng Thẩm Ngạn Thanh không quan hệ, mà là có một khắc bát người người tới không có ý tốt, cũng là nếu là Thẩm Ngạn Thanh, tất nhiên sẽ không làm nàng không có hộ điệp liền bước lên thuyền, lưu lại như vậy nghiêm trọng được điểm. Ngăm đen con ngươi giật giật, nhưng thực mau lại phủ lên một tầng băng sương, nàng muốn chạy trốn là không tranh sự thật, gặp được nguy hiểm nàng không nghĩ tới tìm chính mình, ngược lại hướng bến tàu thượng chạy. Thậm chí hết thể đều đã sớm làm tốt chuẩn bị, chỉ là hai việc trùng hợp tiến đến cùng nhau. Nhấp nhấp miệng, sắc mặt như cũ vẫn là có chút khó coi, đừng nói vô nghĩa. Thôi tổ an ruột rụt cổ. Hắn còn không phải muốn đem tiền căn hậu quả tất cả đều nói rõ ràng, làm cho vương ra trong lòng thoải mái điểm. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, vương ra mấy ngày nay xuống dưới, chính mình trong lòng cũng là không dễ chịu. Sắc mặt chính chính, túi lầu nói tiếp, cái kia công tử thân phận thực sự không hảo cha, người giống như không phải kinh đô. Nhưng cũng may Xuân Hoa lâu cái kia cô nương lỗ thai hảo sự, tuy rằng đêm đó người nọ lời nói không nhiều lắm, nhưng nàng vẫn là nghe ra tới, người nọ nói chuyện mang theo một cổ cô tô khẩu âm, trong lâu giáo nàng đánh đàn mụ mụ chính là cô tô, nàng nghe được ra tới. Người nọ ra tay hảo phóng, nói vậy xuất thân phú quý nhân ra, mai chủ tử nhận thức người không nhiều lắm, đêm đó những người đó rõ ràng hướng nàng tới, vì thế ám vệ liền đem lúc trước cùng thẩm ra, thái tử có quan hệ người bài cha xét một lần. Nhưng không phát hiện cái gì khả nghi người Sau lại, bất đắc dĩ lại đem trong phủ Cùng mai chủ tử từng có tiếp xúc Người bài cha xét một lần Kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng là hoài nghi Cùng thái tử có quan hệ Thái tử năm đó cùng thẩm ngạn thanh đến gần Hai người quan hệ cực hảo Hắn biết mai tố tố tồn tại cũng không kỳ quái Đặc biệt hiện tại người đã ra tới Hắn tưởng diện trừ thẩm ngạn thanh sùng thiếp thực bình thường Ai biết thẩm ngạn thanh năm đó Có hay không cùng mai tố tố nói qua Cái gì không tốt lời nói cho dù là vì cấp thẩm nạn thanh xả giận cũng là đang lúc. Nào biết sau lại một cha, thế nhưng không phải thái tử, cũng là, rốt cuộc lúc trước vương ra đem mai chủ tử tàng vào phủ có thể nói là làm tích thủy bất lẩu, sao có thể sẽ bị phát hiện. Thôi tổ an dừng một chút, nhỏ giọng nói, sau đó liền phát hiện, người này hình như là hàn chắc phi nhà mẹ đẻ một cái biểu đệ. Cơ trường nguyên đột nhiên ngẩn đầu xem hắn. Thôi tổ an cái chán đổ mồ hôi, hẳn là không cha sai, người nọ họ dương. Phụ thân là hàn chắc phi mâu thân nhỏ nhất đệ đệ, cũng chính là hàn chắc phi tiểu cứu cứu, là hàn chắc phi bà ngoại năm đó của hồi môn nha hoàn sinh, ôm ở nàng bà ngoại bên người dưỡng, này mười mấy năm người vẫn luôn ở cô tô làm quan, kia tuổi trẻ công tử là hắn thứ trưởng tử, lần đầu tiên tới kinh đô. Việc này hàn ra làm ẩn ấp, nếu là người bình thường chỉ sợ thật đúng là cha không ra, nhưng bọn họ cũng không nghĩ vương ra là đang làm gì, hình bộ thượng thư A, toàn bộ kinh đô thành liền không nhà hắn vương ra cha không ra sự. Cơ trưởng nguyên tựa hồ bị khí tới rồi, trực tiếp đem trong tầm tay nghiên mực ném đi ra ngoài, phanh, một tiếng, mực nước sái đầy đất. Thôi tổ an xem đến đau lòng không thôi, kia chính là năm trước tân thượng cống mặc á nhưng mà cơ trưởng nguyên sắc mặt so trên mặt đất mực nước còn muốn hắc, thái dương gân xanh nhảy lên, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, hẳn thị thật to gan. Nàng làm sao dám? Làm sao dám phái người ám sát tố tố? Đó là nàng năng động người. Thôi tổ an nghe xong không dám nói lời nào hoặc là nói hắn đã sớm đoán được cái này tình huống. Hắn còn cảm thấy, vương gia lúc này trong lòng chỉ sợ đau lòng cực quá đối mai chủ tử chạy trốn tức giận. Cơ trưởng Nguyên thực mau phản ứng lại đây, đột nhiên lại lần nữa nhìn về phía Thôi Tổ An, trên mặt xẹt qua sắc ý, hiếp hiếp mắt đột nhiên hỏi, nàng như thế nào sẽ biết tiết thượng Nguyên cô sẽ mang tố tố đi ra ngoài. Thanh âm đột nhiên lạnh xuống dưới. Thôi Tổ An nghe xong sững sốt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía thượng đầu tấn vương. Đối thượng cơ trường Nguyên âm trầm hàn băng giống nhau con ngươi, ra đầu tức khắc tê dại. Nếu không phải vương gia hỏi gia tới, hắn căn bản cũng chưa hướng phương diện này tưởng. Đúng vậy, chắc phi nếu muốn ở tiết thượng nguyên hội đèn lồng thượng diệt trừ mai chủ tử, kia khẳng định là trước tiên biết vương gia muốn mang mai chủ tử đi ra ngoài. Việc này chỉ có vài người biết, chắc phi là làm sao mà biết được. Như vậy tới xem, trong vương phủ cũng không giống như bình tĩnh. Thôi tổ an tâm thần đều kinh, sợ tới mức trực tiếp quỳ trên mặt đất, vương gia thứ tội, là nô tài thất trách. Nô tài này liền phái người đi cha Cơ trưởng nguyên không nói gì Trong phòng an tĩnh một mảnh Một hồi lâu, liền ở thôi tổ an Chờ thân mình sủi lơ trước Thượng đầu cơ trưởng nguyên đột nhiên đứng lên Trên mặt hắn lộ ra một tia do dự Nhưng thực mau này mặt do dự đã bị hắn đè ép đi xuống Hắn nhấp nhấp miệng Nắm chặt bên cạnh người tay Sau đó phản phất hạ định rồi cái gì quyết tâm Đem đôi tay bồi đến phía sau đi Người đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến Thôi tổ an thấy thế Mỹ mắt nhảy dựng, nghĩ nghĩ Căng ra đầu chạy nhanh theo đi lên. Quả nhiên, thôi tổ an thực mau liền phát hiện tấn vương đi chính là tiểu viện cái kia phương hướng. Trong lòng khiếp sợ đồng thời, lại nhịn không được cảm khái, hắn nếu là có mai chủ tử một nửa bản lĩnh thì tốt rồi. Đi ở phía trước cơ trường nguyên môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, bước chân bay nhanh. Này giai đoạn hắn rất quen thuộc, hắn đi qua không biết bao nhiêu lần, nhắm mắt lại hắn đều biết như thế nào đi, nhưng trước kia còn không có cái gì cảm giác, đêm nay lại đột nhiên cảm thấy lộ có chút trường. Hắn hiện tại bước thiết liền muốn nhìn thấy nữ nhân kia. Mai Tố Tố đã ngủ rồi, tựa hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, mơ mơ màng màng mở to mắt, sau đó liền phát hiện nhà ở lại là lượng, mép giường còn đứng một người. Nam nhân ăn mặc một thân màu xanh lơ trường bào, thân trường ngọc lập, dung mạo tuấn mỹ, hắn cũng không biết tới bao lâu, cặp kia nhìn nàng mắt vượng sâu thẳm đen tối, ôi trầm trầm, phảng phất không có ánh trăng tinh quang bầu trời đêm, đen nhánh vô cùng, nhìn không tới cuối. Mai Tố Tố nhíu nhíu mày, sau đó thực mau tỉnh táo lại. Nàng từ trên giường bỏ dậy ngồi, cũng hoàn toàn không ngoại ý muốn hắn sẽ qua tới, hoặc là nói nàng vẫn luôn chờ giờ khắc này, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ lựa chọn lúc này. Nàng thanh em bình tĩnh mở miệng, thần vương điện hạ. Nàng không có giống ngày thường như vậy làm lũng gọi hắn vương ra, mà là dỡ xuống ngụy trang, dùng mai tố tố thân phận cùng hắn đối thoại. Mai tố tố mấy ngày nay trong lòng không phải không thấp hỏng, nàng thậm chí đoán không ra hắn rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, hắn nếu muốn ngọc bội, nàng trong lòng kỳ thật còn có thể thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất nàng còn có đàm phán át chủ bài, nhưng hắn chẳng quan tâm đem nàng ném tới một bên, không có bất luận cái gì trừng phạt thi thố, ngược lại làm nàng trong lòng sợ hãi không thôi. Mai tố tố thái độ xa lạ mà xa cách, phản phất hai người lần đầu tiên gặp mặt giống nhau, ít nhất như vậy một mặt nàng, là cơ trưởng Nguyên chưa bao giờ gặp qua, hắn xem qua nàng, cười kiểu diễm, xem qua nàng tức giận đô khởi miệng, còn xem qua nàng chơi xấu khi đánh đá cùng giàu hoạt. Chính là không thấy quá nàng sẽ có một ngày, Dung Tấn Vương điện hạ tới xưng hô hắn. Rõ ràng hai người chạm như vậy gần, hắn lại cảm thấy nàng chưa từng có nào thứ giống hiện tại ly chính mình xa như vậy quá, xa làm hắn phân biệt không rõ cái nào mới là thật sự nàng. Mai tố tố xem hắn không có đáp lại, liền lại lần nữa mở miệng, dân nữ vẫn là phía trước câu nói kia, ngọc đội cho ngài, ngài thả ta đi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trên mặt trầm rãi treo lên đạm cười, ngự khí chân thành nói, cảm kích ngài này gần một năm tới phù hộ, hiện giờ thẩm lang nếu đã chết. Kia này khối ngọc đội đối dân nữ tới nói cũng liền không có tác dụng gì, kỳ thật thứ này dân nữ là chuẩn bị làm niệm tưởng. Hiện tại, dân nữ tưởng lấy nó đổi chính mình một mạng, vọng điện hạ ân chuẩn. Nói xong túi đầu, tỏ vẻ chính mình quy phục thái độ. Nàng phong thấp chính mình tư thái, dùng thầm ngạn thanh sủng tiếp thân phận cùng hắn đối thoại, thẳng thắn mục đích của chính mình, chính là biết hắn là cái tâm tàn nhẫn nam nhân, hắn đối nàng không có tình cảm, cho nên nói lại nhiều đều không thể đả động hắn, còn không bằng trắng ra nói cho chính hắn sở cầu. Cho nên nàng cũng liền không thấy được, đứng ở vài bước ngoại cơ trường nguyên ở nghe được lời này sau, trên mặt huyết sắc mất hết, trắng bệnh một mảnh. Hắn đôi mắt dừng ở trên người nàng, ngực nơi đó ngăn không được dết run, cả người giống như đột nhiên thẳng rơi vào động băng trùng, rét lạnh tấu xương. Hắn tới phía trước có rất nhiều lời nói muốn hỏi một chút nàng, hắn muốn hỏi nàng vì cái gì muốn chạy, hắn rốt cuộc nơi nào so ra kém thẩm ngạn thanh, nàng vì sao nhất định phải rời đi. Hắn còn muốn hỏi nàng, nàng rốt cuộc có hay không thích quá hắn. Chỉ cần nàng nói có, chẳng sợ chỉ có một chút điểm, hắn cũng có thể hết thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn không có thẩm ngạn thanh mệnh hảo trước nhận thức nàng, điểm này hắn nhận. Hắn thậm chí đã ở trong lòng cho nàng tìm hảo lấy cớ, có phải hay không trong phủ có người ngầm khi dễ nàng, là chắc phi vẫn là liêu thị trình thị, hay là là lâm ấu vi. Cho nên nàng mới nghĩ rời đi hắn. Hắn còn tưởng nói cho nàng, loại sự tình này tuyệt đối sẽ không lại đã xảy ra, hắn về sau chỉ biết đối nàng một người hảo. Trong vương phủ ai cũng sẽ không còn dám khi dễ nàng, hắn sẽ cho nàng làm chủ. Chính là hiện tại, nhìn nàng bình tĩnh thấp thuận khuôn mặt, nghe nàng tự xưng dân nữ, hắn phát hiện, chính mình nói cái gì đều cũng không nói ra được. Hắn giống như đột nhiên minh bạch cái gì, trước mắt nữ nhân này kỳ thật chưa bao giờ thích quá hắn, nàng ôn nhu săn sóc, nàng làm nụn thân mật, vì chính là tưởng tại đây trong phủ mưu đến một phương an ổn. Kỳ thật hai người quan hệ bắt đầu khi hắn trong lòng cũng là biết đến, chỉ là bất chi bất giác chung hám đi vào tùy ý chính mình rơi vào nàng bệnh ôn nhu vong trùng, thậm chí tham càng nhiều. Cơ trưởng nguyên nỗ lực ổn định thân mình, hắn hơi hơi hé miệng, muốn nói vài câu lạnh nhạt hung ác nói, tưởng nói cho nàng, cô cũng không thích người, cô kỳ thật vẫn luôn đều ở diễn trò, chính là muốn trên người của ngươi ngọc bội. Hắn là đại ngụy triều tam hoàng tử, là mỗi người sợ hãi tấn vương, là tôn quý vô cùng lòng tử hoàng tôn, hắn sao có thể sẽ thích nàng? Nhưng phát hiện trong cổ họng phảng phất tắc một đoàn sợi đồng, nửa ngày đều phát không ra một thanh âm. Hắn liền một cái lăn tử cũng không dám nói ra, hắn sợ nàng phát hiện chính mình thất thố, sợ nàng biết hắn thích nàng, càng sợ nàng thật sự đi rồi. Cơ Trường Nguyên dùng sức cắn đầu lưỡi, ngạnh sinh sinh bức bách chính mình đứng vững, trong miệng gì sắt vị tràn ngập, lưỡi thượng đau đớn tựa hồ giảm bất chút ngực hắn khó chịu, hắn rũ xuống mắt, cứng đờ xoay người, từng bước một đi ra ngoài. Hắn cái gì cũng chưa nói, nỗ lực thẳng thắn thân hình, chẳng sợ giờ khắc này, hắn thậm chí còn ở trong lòng nghĩ, nàng có thể hay không ngẩng đầu liếc hắn một cái. Nam nhân bước ra ngạch cửa khi, hốc mắt đã đỏ một vòng. Hắn thân thể nhóng lên, canh giữ ở cửa thôi tổ an sợ tới mức chạy nhanh tiến lên một bước đỡ lấy người. Cơ trường nguyên đứng bước sau, duỗi tay đẩy hắn ra, chính mình nhấc chân tiếp tục đi ra ngoài. Bóng dáng quật cường lại trật vật bất ham. 37, chương 37 nhị hợp nhất. Mai tố tố nhìn cơ trường nguyên rời đi bóng dáng, trên mặt lộ ra một tia hoang mang. Không do hắn rốt cuộc có ý tứ gì. Hồi tưởng hạ vừa rồi lời nói. Cũng không có phát hiện chính mình yêu cầu có bao nhiêu không hợp lý, hơn nữa nàng thái độ còn khách khí đến cực điểm. Bất quá hắn người này từ trước đến nay thiện biến, tâm tư lại khó có thể nắm lấy, đột nhiên biến sắc mặt cũng là thường có sự, mai tố tố nhiễu như mày, liền không hề nghĩ nhiều. Nên tới tổng hội tới, nàng sợ hãi cũng vô dụng. Sáng sớm hôm sau, mai tố tố liền nghe được hàn chắc phi đi nước trong am cầu phúc sự. Nước trong am ở kinh đâu ngoài thành 50 dặm địa phương, tương đối hẻo lánh hoang vắng, rất ít có người qua đi giống nhau đi đều là kham khổ nhân gia nữ tử, kinh đô thành quý nhân ái đi chùa tự ân. Hàn chắc phi đi nước trong am cầu phúc, nghe tới quả thực chính là không thể tưởng tượng sự, phải biết rằng lúc trước tiền phu nhân phạm sai lầm, vương gia chính là đem người ném tới nước trong am, đến nay cũng chưa trở về. Người trong phủ cũng không nốc, ấn chắc phi tính tình, sao có thể là đi nước trong am cầu phúc người, khẳng định là nơi nào chọc vương gia bị phạt. Thậm chí còn có người suy đoán, có phải hay không bởi vì lan huynh viện lầm chắc phi được sủng ái. Hàn Trác phi đỏ mắt làm cái gì, cho nên mới bị vương ra ném tới nước trong am đi. Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng trong phủ hạ nhân trong lòng không cấm đối lan hinh viện càng thêm kính sợ vài phần. Lan hinh viện bên cạnh tiểu viện. Một cái áo lục nha hoàn lén lút từ bên ngoài vào phòng. Ngồi ở trên giường nữ tử nguyên bản ở theo hoa, nhìn đến nàng vào nhà, nhíu như mày, buông trong tay theo lẻo, làm trong phòng người khác đi ra ngoài. Người vừa đi quang, áo lục nha hoàn cũng quản không được mặt khác, trực tiếp tiến lên một bước nhỏ giọng nói. Chủ tử, không hảo, bích đào bị tiền viện người mang đi. Chính Phu nhân vừa nghe lời này, trong lòng đi theo nhảy dựng, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, lập tức hỏi, sao lại thế này? Áo lục Nha hoàn căng chặt mặt, nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, sáng nay nghe nói chắc phi muốn đi nước trong am cầu phúc, nô tỷ không yên tâm, vừa rồi nương đưa hộp đồ ăn đi phòng bếp cố ý từ bên kia trải qua, sau đó liền nhìn đến bích đào bị người mang đi, nô tỳ còn nghe được Hàn chắc phi mang to. Nói nguyên lai like là ngươi cái này tiện tỷ bán đứng ta, bên kia nháo động tính không nhỏ, nô tỳ sợ chọc người hoài nghi không dám nhiều xem, chủ tử, này sẽ không nhắc lên chúng ta đi. Chính phu nhân sắc mặt càng nghe càng khó coi, tay chặt chẽ nắm lấy theo lều, nàng nguyên tưởng rằng chắc phi liền tính lại vô dụng, ít nhất cũng có thể đem người thương đến, nào biết mai tố tố chuyện gì đều không có, ngược lại chắc phi chính mình bại lộ. Tuy rằng nàng tổng cảm thấy đêm đó hẳn là đã xảy ra cái gì, vương ra mười mấy ngày nay đối người chẳng quan tâm. Thái độ quá kỳ quái, nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện cùng lần trước Mai Tố Tố cùng người từ buôn có điểm giống. Nhưng nghe nói đêm qua vương gia đi Mai Tố Tố kia sân, buổi sáng lại nghe được Hàn Chắc Phi muốn đi nước trong am cầu phúc, trong lòng liền hoài nghi là chính mình suy nghĩ nhiều. Nếu là xảy ra chuyện, vương gia cũng sẽ không cho nàng làm chủ. Cũng không biết kia tiện nhân cấp vương gia rót cái gì mê hồn canh, liền lâm Chắc Phi cũng chưa biện pháp hoàn toàn lùng trụ vương gia tâm. Nguyên bản cao hứng hàn thị xui xẻo, hiện tại nghe xong những lời này trong lòng nhịn không được có chút sợ hãi lên người khác không biết nàng chính là rõ ràng hàn thị xui xẻo, duy nhất có liên lụy chính là tuyết thượng nguyên đêm đó sự khẳng định là bị vương gia biết được trinh thị cao mày nghĩ nghĩ hỏi sự tình ngươi có hay không làm sạch sẽ áo lục nha hoàn sắc mặt khẩn trương dùng không quá xác định thanh âm nói nên làm sạch sẽ nô tỳ chính mình không có ra mặt lặng lẽ đem tin tức tiết lộ cho phúc vượng phúc vượng thích bích đào vì thảo nàng niềm vui khẳng định sẽ cùng bích đào nói Chinh Thị đột nhiên đánh gãy nàng lời nói, phúc vượng trong nhà còn có cái gì người? Áo Lục Nha Hoàng không nghĩ tới nàng đột nhiên hỏi như vậy, bất quá vẫn là nói, giống như có cái mắt mù lão mẫu. Chinh Thị sốt ruột lại hỏi, người cái kia đồng hương đâu? Nàng, Áo Lục Nha Hoàng ngẩn người, sau đó như là phản ứng lại đây cái gì, giữa mày nhảy dựng, nuốt nuốt nước miếng, chạy nhanh túi lầu nói, trong nhà nàng tương đối nghèo, mẫu thân chết sớm, phía dưới còn có ba cái đệ đệ muội muội. Chinh Thị tựa hồ nhẹ nhàng thở ra sơ sơ chính mình trên tay móng tay, rũ xuống đôi mắt trầm tư một lát, sau đó dùng bình tĩnh thanh âm nói, biết nên làm như thế nào đi. Đi ta nhà kho lấy một trăm lượng bạc, cho ngươi cái kia đồng hương đưa qua đi. Áo lục nha hoàn sắc mặt trắng bệch, nàng tuy rằng muốn hướng lên trên bò, nhưng chưa từng nghĩ tới yếu hại người, chủ tử ý tứ nàng tự nhiên minh bạch, là muốn cho nàng dùng phúc vượng mắt mù nương cùng xuân tú đệ đệ muội muội huy hiếp bọn họ, làm cho bọn họ đem sở hữu sự tình gánh chịu. Trình Chị Thị Dư quang ngắm mắt nàng chợt bạch chợt thay mặt dắt khoẹt miệng lộ ra một kia chảo phúng khinh thường thần sắc trong lòng biết nàng sẽ như thế nào lựa chọn mà bên kia Lan Hinh trong viện Lâm Âu Vi cúi đầu ngồi ở cái bàn trước nâng lên nhỏ dài tố chỉ chế hương đồ vật là trước đây thường xuống dưới đều là cực hảo Lâm Âu Vi mấy ngày nay nhàn tới không có việc gì liền dùng cái này tống cổ thời gian từ trước nàng còn chưa xuất các khi liền ái cùng tiểu tỷ mọi nhóm chơi này đó sau lại gả tiến thẩm gia nàng thành thẩm gia đại thiếu nãi nãi rất nhiều chuyện muốn nàng xử lý Cũng liền không có nhàn hạ thoải mái lộng này đó phong nhã sự. Bên cạnh người ma ma cũng nhìn ra nàng mấy ngày này chuyển biến, phía trước lạnh như băng một người, vương ra ban thưởng đồ vật xem đều không xem, hiện giờ lại nguyện ý nhìn thượng liếc mắt một cái. Nàng liên nói sao, vương phủ như vậy cái phú quý mà, có ai có thể không tâm động. Cho dù là trước mắt vị này chủ nhân, phía trước kia tư thái bại rất cao à, hiện giờ phong chất phi, còn không phải ngoan ngoãn túi đầu. Trong lòng tuy là như vậy tưởng, nhưng trong miệng nói ra nói lại là một khắc phiên lão nô nghe được tối hôm qua vương gia trở về tương đối chế ở thư phòng đại trong chốc lát sau đi tranh mai chủ tử cái kia tiểu viện vừa nói một bên nhìn chầm chăm người nhìn nhìn đến lâm âu vi trên tay động tác một đốn mama ma trong mắt vui vẻ vội tiếp tục nói bất quá thực mau liền đi rồi cũng không có ở trong tiểu viện nghỉ lại về tới tiền viện thư phòng đi nói xong bất đắc dĩ nhìn nàng một cái ngài cũng đừng trách lão nô lắm miệng lão nô cả gan ở chỗ này nhiều lời vài câu ngài đâu, cũng tổng không thể vẫn luôn cùng vương gia như vậy háo đi xuống. vương gia nói như thế nào đều là nam nhân. tối hôm qua này cử, lão nô nhìn cũng là có cô ý trọng giận ngài ý tư ở đâu. vương gia đều vì ngài làm được này một bước, ngài đến hảo, thế nhưng nửa cái bậc thang đều bổn xỉn không cho. ngài xem xem trong phủ, cái nào nữ nhân không nghĩ quân lấy vương gia, không bỏ, liền lấy cái kia mai chủ tử tôi nói, kia phía trước đem vương gia truyền nhiều khẩn a, lão nô cũng không phải làm ngài học nàng kia không biết xấu hổ làm vẻ ta đây chính là cảm thấy vương gia cũng không dễ dàng, đối ngài một lòng so thật kim còn muốn thật. Dù sao lão nô đến bây giờ mới thôi, thật đúng là không thấy quá so vương gia còn giữ mình trong sạch nam nhân, lớn như vậy vương phủ, liền như vậy mấy người phụ nhân, ngài đi bên ngoài nhìn xem, nhà ai có tiền có địa vị lao ra giống vương gia như vậy đứng đắn, ngài nói có phải hay không? Bỏ lỡ này thôn đã có thể không này cửa hàng. Lâm Âu Vi dụ xuống đôi mắt không nói lời nào, bất quá nếu nhìn kỹ, liền phát hiện nàng lông mi nhẹ nhàng run rẩy có thể thấy được cũng không phải cái gì cảm giác đều không có mama nhìn đau đầu nàng liền chưa thấy qua như vậy ngạo nữ nhân cũng không biết trong lòng biệt lũ cái gì khả năng càng là không chiếm được càng tưởng niệm cẩn trời xui đất khiến làm điện hạ thượng tâm kỳ thật muốn nàng nói nàng này chủ tử ở quý nữ trung dung mạo coi như xuất sắc nhưng cùng chân chính xinh đẹp tiểu nương tử so sánh với cũng không phải nhiều nổi bật liền nói cái kia mai chủ tử lúc trước xa xa vừa thấy nàng còn tưởng rằng là cái nào yêu tình biến kia bộ dáng kia dáng người thật là mỹ đến không gì sánh được, cười rộ lên tựa như một đóa kiểu diễm hoa hải đường. cũng nên người vận khí không tốt, gặp gỡ vương gia cái này khó hiểu phong tình. nếu là đổi làm nam nhân khác, chỉ sợ muốn đem người sủng đến bầu trời đi. kỳ thật nàng có chút lời nói cũng chưa nói, nàng nghe được tin tức sưng. tối hôm qua vương gia từ mai chủ tử tiểu viện ra tới sắc mặt có chút kém, tựa hồ ở bên kia nháo đến không được tốt xem. nàng cũng không biết cái gì nguyên nhân, nhưng có một chút rõ ràng, nàng này chủ tử nếu là lại như vậy đi xuống. Vương ra sớm hay muộn muốn bỏ gánh không làm. Những lời này, Lâm Âu Vi kỳ thật cũng không phải không hiểu, chỉ là nàng cũng có chính mình băn khoăn, nàng sợ hai Tấn Vương sẽ là cái thứ hai thẩm ngạn thanh, nàng còn sợ chính mình có một ngày sẽ yêu người nam nhân này, sau đó lại lần nữa bị thương. Tấn Vương điện hạ không thể nghi ngờ là xuất sắc, Long Trương vượt Từ, lắm mưu giỏi đoán, 16 tuổi liền mang binh đánh thắng trợ, còn viết một tay hảo tự, có thể xưng được với là văn võ song toàn, cùng thẩm ngạn thanh so sánh với cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Như vậy một cái tôn quý vô cùng thả lại không giống tầm thường nam nhân thích nàng, chẳng sợ nàng không nghĩ thừa nhận, cũng biết trong nội tâm có chút vui mừng cùng thỏa mãn. Đặc biệt là tấn vương đối nàng thiên vị, làm nàng trước sau đem mi Ngọc Anh đạp lên dưới lòng bàn chân, lúc trước nàng ở thẩm ngạn thanh trên người không chiếm được, hiện giờ dễ như trở bàn tay. Cũng bởi vậy, Lâm Ấu Vi đột nhiên phát hiện, từ vào vương phủ, chính mình kia viên từ trước đến nay bình tĩnh an hòa lòng đang ma ma mấy câu nói đó sau, nổi lên nhẹ nhẹ gọn sóng. Chưa bao giờ có một người nam nhân sẽ vì nàng ủy khuất chính mình, nàng phụ thân chưa từng, thẩm ngạn thanh cũng chưa từng, nhưng tấn vương điện hạ lại làm được. Hắn đem nàng trộm nhận được trong vương phủ cất giấu, hộ an toàn của nàng, cho nàng tốt nhất hết thảy, biết nàng khúc mắc cũng không cưỡng bắt nàng, thậm chí vì không cho người xem nhẹ nàng. Ở bên phi phong hảo xuống dưới, sau mỗi ngày buổi tối đều tới lan huynh viện, làm ra sủng hạnh quá nàng bộ dáng. Nàng không biết chính mình có hay không thích thượng tấn vương, nhưng nàng biết chính mình đối người nam nhân này cảm tình bắt đầu phức tạp lên nàng trung quy vẫn là người bình thường cũng có thất tình lục dụng ngày này lâm âu vi ở trong phòng trầm mặc đã lâu vào lúc ban đêm cơ trưởng nguyên lại tới nữa lan huynh viện lần này cùng thường lui tới không giống nhau hắn tới thời điểm đã khuya đã là giờ hợi hắn sắc mặt bình tĩnh cực kỳ vào phòng sau nói cái gì cũng chưa nói hắn lập tức đi đến trên giường ngồi xuống trong tay cầm một viên hắc cờ nhưng nửa ngày cũng chưa động hồi lâu lúc sau Hắn làm người đi bị nước ấm. Đêm nay hắn, tựa hồ nơi nào có chút không giống nhau. Lâm Ấu Vi tuy rằng ngủ hạ, nhưng nàng kỳ thật không ngủ, nghĩ nghĩ, gọi người tiến vào hầu hạ nàng mặc xong quần áo. Nàng phản phất đoán trước tới rồi cái gì, chân chính tới rồi giờ khắc này, nàng ngược lại đạm nhiên xuống dưới, khó được làm người cho nàng cầm một thân màu đỏ váy áo. Tóc cũng đơn giản bàn lên, cắm thượng một cây thanh loan hàm châu kim thoa, sấn đến mặt mày động lòng người. Nước ấm thực mau đưa lại đây. Lâm Âu Vi mặc hảo sau ngồi ở trên giường chờ, nhị phòng nơi đó thực mau truyền đến tiếng nước. Nàng nắm chặt nắm tay, trong lòng có một tia khẩn trương. Trong phòng hạ nhân tuổi hồ đều biết tối nay có đại sự phát sinh, một đám đều hận không thể ngừng thở, liền sợ quá yếu nhiều chủ tử, vội song sau mấy cái nha hoàn lục tục đi ra ngoài, cuối cùng đi chính là Mama. Mama trong mắt ý cười tàng đều tàng không được, chủ tử, nhưng đừng tái phạm choáng váng. Lâm Âu Vi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó rũ xuống mắt đi. Thanh lãnh khuôn mặt thượng khó được lộ ra một tia ngượng ngùng, trong miệng phát ra một đạo nhẹ nhàng ngân thanh. Mama trên mặt ý cười gia tăng, bước chân nhẹ nhàng ra cửa. Cơ trưởng nguyên cái này tắm tẩy có điểm trường, bên trong nguyên nhân hắn không nghĩ miệt mài theo đuổi. Hắn tử nhĩ phòng ra tới liền bay thẳng đến buồng trong đi đến, phòng khá lớn, quang đi đến bên trong, hắn liền cảm thấy tựa hồ dùng xong rồi toàn bộ sức lực. Hắn đi vào, liền thấy được ngồi ở trên mép giường nữ nhân, nữ nhân rũ đầu, an an tĩnh tĩnh. An mặc một thân sáng ngời ửng đỏ sắc, kia nhan sắc hắn lại quen thuộc bất quá, hắn từng ở một người khác trên người nhìn đến quá, trước mắt đột nhiên hoàng hốt lên, hắn phảng phất nhìn đến một hình bóng quen thuộc chính biếng nhát ngồi ở trên giường, nâng lên mặt đối hắn cười đến xa lạ. Cơ Trường Nguyên cũng theo bản năng tưởng cong lên khỏe miệng. Vương gia, chỉ là đột nhiên một tiếng nhẹ gọi làm hắn đung nhiên thanh tỉnh, sở hưu hào giác như thủy triều nhanh chóng tối lui, hắn lại lần nữa đi xem, đối tượng là một trương thanh tú trắng non khuôn mặt, không phải nàng. Cơ trưởng nguyên biết hầu một ngọn, sắc mặt đột nhiên trắng vài phần. thực mau nhớ tới chính mình thân ở chỗ nào, cũng nhớ tới hắn đêm nay vì cái gì tới chỗ này. Hắn nhấp nhấp môi mỏng, thu liêm khởi trên mặt sở hữu cảm xúc, rũ xuống mi mắt, bất động thanh sắc mà trên mặt biểu tình lạnh lùng lên, mang theo một cổ người sống chớ gần lạnh nhạt. Lại lần nữa dương mắt khi, mặt mày phảng phất bao trùm thật dày băng xương, hẹp dài mắt vượng phía ngũ quang, ánh mắt sắc bén mà lại như người. Lập tức đi đến lâm ấu vi bên cạnh ngồi xuống. Lâm Âu Vi bị như vậy cơ trường nguyên có chút dọa tới rồi, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, vừa rồi hắn giống như đem nàng nhận sai thành ai. Bất quá thực mau lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều, có thể là quá khẩn trương duyên cớ. Nàng sẽ khẩn trương, hắn tự nhiên cũng sẽ khẩn trương. Trong phòng an tính lại, Lâm Âu Vi đợi thật lâu, phát hiện bên cạnh nam nhân đều không có bất luận cái gì cử động, đặt ở trên đùi tay cầm khẩn vài phần. Kỳ thật, nàng đêm nay thái độ đã đại biểu ngầm đồng ý. Lâm ấu vi trên mặt hiện ra ra một tia năng kham, nhưng trong đầu lại nghĩ tới ma ma hôm nay theo như lời nói, thần sắc lại đi theo dùng mình. Nhẹ nhàng cắn cắn môi, đang chuẩn bị chủ động mở miệng khi, bên cạnh đột nhiên mươn một con bàn tay to tới. Nam nhân ngượng tay đẹp, thon dài mà lại khớp xương rõ ràng, làn da thực bạch, hổ khẩu chỗ còn có vết chai dài. Bàn tay to dối đến nàng trước ngực, tựa hồ muốn đi giải váy hệ mang, nàng hơi hơi sử sốt, sau đó phản ứng lại đây cái gì, buột miệng thốt ra nói một câu nói. Vương gia, thiếp thân muốn hậu viện quản sự quyền. Dứt lời, nam nhân vòn dài tay ở khoảng cách nàng trước ngực một tấc địa phương dừng lại. Điểm này, Lâm Âu Vi không nghĩ nhượng bộ. Nàng nếu quyết định phải làm hắn nữ nhân, nên tranh thủ cần thiết muốn tranh thủ. Nàng quá minh bạch, nam nhân sùng ái có bao nhiêu mờ mịt, chân chính có thể làm nàng dừng chân, vẫn là quyền lợi. Nàng đã không phải trước kia Lâm Âu Vi. Cơ trưởng nguyên trầm mặc, hắn tay không có thu hồi tới, liền như vậy ngừng ở giữa không trung, hắn chậm nửa nhịp nhô tới. Trước mắt nữ nhân này giống như đã thành hắn chất phi, có cái kia tư cách quản lý vương phủ hậu viện. Hắn không có bởi vì nàng yêu cầu không cao hứng, hắn chỉ là đột nhiên không rõ. Liền lâm ấu vì cái này xưa nay biểu hiện đến thanh tâm quả dục vô dục vô cầu người đều có muốn đồ vật, vì cái gì nàng không có. Vẫn là nói, nàng muốn đồ vật, trước nay đều cùng hắn không quan hệ. Cơ trưởng nguyên ngực phát sát, tay không tự giác nắm chặt vài phần. Có thể là một tức chi gian, cũng có thể là một chén trà nhỏ công phu, hắn lên tiếng hảo. Phảng phất vì chứng minh cái gì, nam nhân đen nhánh con ngươi tối sầm lại, dừng một chút, ngừng ở giữa không chung tay tiếp tục đi phía trước. Chỉ là, liền ở đầu ngón tay sắp đụng tới màu trắng hệ mang khi, hắn tay lại lần nữa dừng lại. Lần này, không có người ra tiếng ngăn lại, nhưng hắn lại như thế nào đều không động đậy, này chỉ tay giờ phút này phản phất trọng nếu ngàn quân, làm hắn không thể đi tới nửa phần. Hắn trong lòng đột nhiên sinh một cổ tà hỏa, có loại hủy thiên diệt địa xúc động, hắn nhịn không được thiên quá mặt đi xem bên cạnh người người. Nữ nhân hơi rũ đầu, thân mình có chút căng thẳng, tựa hồ là khẩn trương, cũng tựa hồ là sợ hãi. Cụ thể cái gì nguyên nhân hắn không chút nào quan tâm? Hắn chỉ biết, trước mắt người này, trung quy không phải hắn muốn cái kia. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị, giống như hết thể đều không có ý tứ, nội tâm càng là trào ra từng đợt vô lực. Hắn thậm chí đều không rõ ràng lắm chính mình đêm nay vì cái gì muốn tới nơi này, hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, mặc kệ hắn sủng hành ai, nàng cũng sẽ không thích hắn cũng càng sẽ không để ý. Hắn hành động, kỳ thật từ đầu tới đuôi chính là một người ở diễn kịch một vai, giống như một cái nhảy nhót vai hề. Cơ trưởng nguyên đột nhiên có chút chán ghét như vậy đáng thương chính mình. Hắn phảng phất nhìn khi còn nhỏ cái kia nếu không đến đường ăn trên mặt đất lăn lộn chính mình, khi đó cố hoàng hậu liền cao cao ngồi ở mặt trên, cùng mãn cung hạ nhân cùng nhau chê cười hắn, kia tươi cười cất giấu người thắng đắc ý. Hắn mâu phi đã chết, hắn còn thành con trai của nàng. Khi đó hắn chỉ có ba tuổi còn không có ý thức được chính mình không còn có mẫu phi phù hộ càng sẽ không có nhân tâm đau đem hắn bế lên tới hống hắn đột nhiên thu hồi tay sắc mặt một chút tái nhợt lên sau đó nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài cũng không quay đầu lại một câu đều không có lưu lại bóng dáng vội vàng nhìn kỹ tựa hồ còn mang theo vài phần chạy chối chết lâm âu vi nhịn không được sửng sốt nhìn nam nhân rời đi bóng dáng trực tiếp giật mình tại chỗ ngay sau đó nhíu nhíu mày không rõ có phải hay không tự mình nói sai Chỉ là thực mau trên mặt nàng thần sắc lại chuyển vi kiên định, nàng cảm thấy chính mình không có làm sai. Tấn vương vừa đi, ma ma vội vàng cấp chạy tiến vào, chạy nhanh hỏi đã xảy ra chuyện gì. Hết thể không đều hảo hảo sao. Như thế nào đột nhiên đi rồi. Lâm ấu vi nhấp nhấp miệng, đem vừa rồi phát sinh sự nói một lần. Ma ma vừa nghe, tức khắc tức giận đến không nhẹ, nhìn nàng hận sắc không thành thép nói, liền tính muốn nói, kia cũng đến chờ sáng mai à, cứ như vậy cấp làm cái gì. Dừng ở vương ra trong mắt. Không chừng lưu lại cái lòng tham vấn tượng. Lâm Âu Vi vừa nghe, nguyên bản còn cảm thấy chính mình không có làm sai, lúc này cũng không cấm ở trong lòng hối hận lên. Ảo não chính mình có chút sốt ruột, nhưng ảo não qua đi, lại ẩn ẩn đối vừa rồi Tấn Vương sinh ra một ít toán trách. Kế tiếp mấy ngày, Tấn Vương đều không có hồi phủ. Lâm Âu Vi vốn đang tưởng túi đầu một hồi, lại không nghĩ rằng sẽ biến thành như vậy, trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý. Cùng lúc đó, Tống Hải cũng vì nàng lấy tới vương phủ quản sự sổ sách cùng con dấu. Lâm Âu Vi đôi mắt nhìn sổ sách cùng con dấu, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng không biết nghĩ thông suốt cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, thanh lãnh trên mặt lộ ra một tia kiên nghị thần sắc. Nàng quay đầu đối phía dưới Nha Hoàn nói, "Ngươi đi đem Mai Tố Tố gọi tới." 38, chương 38 nhị hợp nhất. Mama nghe xong Lâm Âu Vi nói, giữa mày nhảy dựng, chờ Nha Hoàn sau khi rời khỏi đây, Nghị Nghị vẫn là nhịn không được đi qua đi nhỏ giọng hỏi một câu, "Chủ tử muốn như thế nào làm?" Kỳ thật nàng cũng không nghĩ nhọc lòng việc này. Có vẻ đầy tớ ước hiếp chủ nhân cái gì đều phải quản dương như, chỉ là nàng cái này chủ tử, nhìn như giải quá một bộ thông minh tướng, nhưng làm được sự lại luôn là thiếu vài phần hòa hậu. Dù sao cũng là cột vào người cùng thuyền, chủ tử qua đến hảo, nàng mới có ngày lành quá. Lâm âu Vi nghe được nàng hỏi, trong lòng xác thật có vài phần không thoải mái, bất quá vẫn là chịu đựng tính tình nói, bán đi đó là, cũng hảo chặt đứt Vương gia niệm tưởng. Nàng cũng không có cảm thấy chính mình làm như vậy có cái gì không đúng mai tố tố vốn dĩ chính là cái thiếp từ trước là hiện tại cũng là mama trong lòng một đột nàng liền biết muốn chuyện xấu chạy nhanh quên đủ trăm triệu không thể này cũng không phải là cái gì bình thường nha hoàn mai chủ tử tốt xấu cũng là vương phủ thiếp vẫn là hầu hạ quá vương gia không phạm đại sai liền bán đi người này này không phải dẫm vương gia thể diện sao nói ra đi cũng không dễ nghe a đặc biệt mai chủ tử còn sinh bộ dáng kia nếu là bán bên ngoài còn không biết bao nhiêu người tranh nhau cướp muốn Vương gia dù sao cũng là nam nhân, sao có thể tiếp thu được loại sự tình này? Thật là như thế nào? Lâm Âu Vi sắc mặt trầm xuống, đánh chết. Ma Ma tiếp tục lắc đầu, trong lòng lại nhịn không được cảm khái. Này chủ tử nhìn như không dính khói lửa phàm tục, tâm nhưng thật ra cái tàn nhẫn, bất đắc dĩ mở miệng. Ngài là muốn lập uy, không phải muốn cho người cảm thấy ngài tàn nhẫn đốt gác. Mai chủ tử hầu hạ quá vương gia, ngài đánh chết nàng. Vương gia chẳng sợ lại thích ngài, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy ngài tâm địa ngon độc. Mấy ngày hôm trước chuyện đó còn không có qua đi đâu, cũng không thể thêm nữa chút không tốt tấn tượng. Muốn nô tỳ nói, ngài làm nàng chủ động chạy lấy người. Lâm Ấu Vi vừa nghe, không cần suy nghĩ liền cười lạnh nói, nàng sẽ không. mỹ Ngọc Anh là cái cái dạng gì người, nàng lại rõ ràng bất quá, tham mộ hư vinh, ánh mắt thiền cận, sao có thể bỏ được rời đi vương phủ. Không, nàng sẽ. Ma thập phần khẳng định nói, vị kia mai phu nhân có thể đem thẩm trạng nguyên cùng vương ra đều dô dành liền nhìn ra không phải cái buồn. Chỉ tiếc số phận không tốt, vương ra tâm hệ ở trước mắt vị này chủ tử trên người, xử bao lớn kính nhi cũng chưa dùng. Lâm ấu vi mặt lộ vẻ do dự, bắt đầu trầm mặt không nói. Không biết vì sao, đáy lòng hơi hơi có chút bài xích làm như vậy, tổng cảm thấy quá tiện nghi mi ngọc anh. Mama tựa hồi nhìn ra nàng ý tưởng, ngoài miệng khuyên bảo, mai chủ tử sinh kia phó câu nhân bộ dạng, lại vô quyền vô thế, một khi ra vương phủ, không thấy được sẽ có cái gì kết cục tốt. Ngài hà tất cùng nàng phân cao thấp nhi. Làm nàng chủ động rời đi, đã có vẻ ngài khoan dung rộng lượng, làm vương gia nhìn đến ngài hảo, lại có thể kinh sợ trụ trong phủ hạ nhân, một công đôi việc. Hiện giờ trong phủ hàng chắc phi không ở, ngài chính là hậu viện chủ tử, lại có vương gia sủng ái, chẳng sợ ngày sau trong phủ vào chính phi, cũng không ai có thể lướt qua ngài đi. Mà mai chủ tử, vận khí tốt điểm có thể gả cái thành thật buồn phận nam nhân, vận khí không tốt, chỉ sợ tiến chính là câu lan viện cái loại này địa phương quỷ quái Ngài cùng nàng so, đó chính là một trên trời một dưới đất, cùng nàng trí khí, chẳng phải là ném thể diện. Lâm Âu Vi nhấp nhấp miệng, trầm mặt trong chốc lát sau, làm Tống Hải đi đem Mai Tô Tô bán mình khế lấy tới. mama nhẹ nhàng thở ra, liền biết vị này chủ tử nghĩ thông suốt. Nào biết Tống Hải tới sau, lại nói Mai Tô Tô bán mình khế đã sớm bị vương ra cầm đi. Hắn phía trước phụ trách tiền viện nội vụ, Mai chủ tử bán mình khế xác thật từ hắn bảo quản, bất quá năm trước Lương Châu hành trình sau khi trở về. Vương gia liền phái người đem mai chủ tử bán mình khế cầm đi. Lúc này nghe được Lâm Ấu Vi yêu cầu, hắn túi lâu nói, kia bán mình khế hẳn là đã không còn nữa, có hạ nhân nhìn đến bị xé bỏ toài giấy. Kỳ thật hắn không nói chính là, sớm tại năm trước thời điểm vương gia liền vì mai chủ tử thỉnh phong phu nhân chi vị, thời gian còn xếp hạng nàng phía trước, cho nên mai chủ tử nô thân tự nhiên đã tiêu hủy, bất quá sau lại việc này vì cái gì không truyền ra tới, hắn liền không được biết rồi. Nếu vương gia không cho người biết. Hắn cũng liền khó nói cấp lâm chắc phi nghe. Dứt lời, lâm ấu vi sửng sốt. Ngược lại là bên cạnh ma ma thở phào nhẹ nhõm may mắn chính mình ngăn cản vị này chủ tử. Từ vương gia này diễn xuất tới xem, hắn đối mai chủ tử cũng không phải một phân cảm tình không có. Cũng không biết các nàng lấy mai chủ tử lập vi là đúng hay sai. Thấy lâm ấu vi to mày, há miệng thở dốc muốn mở miệng nói hai câu an uổi nói. Lâm ấu vi tựa hồ biết nàng muốn nói gì, lắc đầu, trầm giọng nói, không cần lại nói. Ta biết nên làm như thế nào. Lan Hinh Viện nha hoàn đến thời điểm, Mai Tố Tố chính chi đầu xem thoại bản tử, nghe được Lâm Âu Vi gọi nàng qua đi, đầu tiên là ngẩn ra, có chút không phản ứng lại đây. Lâm Ấu Vi hiện giờ tuy rằng là chất phi, nhưng cùng trước kia cơ hồ không có gì hai dạng, như cũ điệu thấp thực, chưa từng ra quá Lan Hinh Viện, cũng rất ít cùng người kết giao, nghe nói liều phu nhân cùng trịnh phu nhân mỗi ngày buổi sáng qua đi Thịnh An, 10 lần có 9 lần không thấy được người. Hiện tại như thế nào lại đột nhiên muốn gặp nàng? Mai Tố Tố phản ứng đầu tiên chính là lại đây trả thù hết giận, rốt cuộc nguyên thân cùng nàng ân đoán ngọn nguồn đã lâu, đổi làm những người khác, chỉ sợ đã sớm đem Mai Tố Tố nghiền xương thành cho. Nhưng thực mau liền phủ định cái này phòng đoán, Lâm Âu Vi cùng những người khác vẫn là có chút bất đồng, nguyên thân trong trí nhớ Lâm Âu Vi là cái lãnh đạm thả cao ngạo người, hơn nữa người tiến vương phủ sau lâu như vậy, cậu vương gia vẫn luôn đều đem nàng phủng đến cao cao, cũng không gặp nàng làm cái gì chuyện khác người, ngược lại điệu thấp giống cái ẩn hình người. Nàng hiện tại đột nhiên triệu kiến chính mình, rất lớn có thể là bởi vì nàng nghị thông suốt, cũng là Cầu Vương ra thân phận tôn quý, lớn lên lại tuấn mỹ, cho tới nay đều đem nàng cẩn thận che chở, thậm chí còn cho nàng thỉnh phong chất phi, chẳng sợ tâm lại ngạnh, thời gian lâu rồi cũng sẽ mềm. Lâm Âu Vi sẽ tưởng hay, một chút cũng không ngoài ý muốn, mà Lâm Âu Vi lại là một cái đã từng đương gia làm chủ thiếu nãi nãi, tự nhiên không phải cái gì nhẫn nhục chịu đựng nốc bạch ngọn, nàng nếu nghị thông suốt, đầu tiên phải làm hẳn là chính là lập uy. Lập huy đối tượng, tất nhiên chính là Mai Tố Tố. Trong vương phụ nữ nhân không nhiều lắm, liều phu nhân cùng trịnh phu nhân đều là cẩu vương gia danh chính nôn thuận tiếp thất, gia thế trong sạch, phụ thân còn đều là triều đỉnh quan viên, hơn nữa này hai người đều rất có ánh mắt, từ lâm ấu vi thành trắc phi sau mỗi ngày đều đi thỉnh an, lấy các nàng làm bệ cũng không phải sáng suốt cử chỉ. Chỉ có nàng, cũng hoặc là lâm ấu vi trong mắt Mai Tố Tố, thân phận thấp kém, nhưng lại có cẩu vương gia sủng ái, lấy nàng lập huy. Ngược lại có thể tạo được lớn nhất hiệu quả. Nghĩ thông suốt điểm này, Mai Tố tố cả người ngược lại bình tĩnh lại. Thậm chí ngược đột nhiên nhảy có điểm mau, nàng nhịn không được nắm chặt nắm tay. Đột nhiên cảm thấy, lần này đối nàng tới nói có lẽ là một cơ hội. Nếu Lâm Âu Vi phóng nàng đi, nói vậy lấy Cổ Vương gia đối Lâm Âu Vi kia phân tình yêu, chẳng sợ không tình nguyện, cũng sẽ xem ở người trong lòng mặt mũi thượng sẽ không lại khó xử chính mình. So với thanh cao Lâm Âu Vi, âm tình bất định Cổ Vương gia mới càng đáng sợ mà như thế nào làm lâm ấu vi chủ động phóng nàng rời đi, cái này lại nói tiếp cũng không khó. Lâm ấu vi nếu muốn chịu kiến nàng, tưởng lấy nàng lập uy, tự nhiên sẽ tìm cái cớ làm nàng đối thượng sai, nghiêm trọng điểm đánh chết, nhẹ điểm tống cổ bán đi. Bất quá đánh chết hẳn là không có khả năng, nàng không phạm quá cái gì sai, loạn chụp mũ đảo có vẻ lâm ấu vi chính mình bất nhân, cho nên rất lớn có thể là tống cổ bán đi. Nếu là bán đi câu lan viện, cẩu vương gia tự nhiên hết hy vọng. Nhưng có một chút, lâm ấu vi quá thanh cao. Thanh Cao cũng có một chút chỗ tốt, đó chính là trong lòng trướng mắt kẻ yếu. Nghĩ thông suốt này đó, Mai Tố Tố đứng dậy đi phòng trong, từ tủ quần áo tìm kiếm ra một kiện màu trắng váy áo thay, quần áo nguyên liệu tương đối tới nói tương đối bình thường, chỉ có làn váy chỗ thêu mấy đó thiện sắc hoa, này quần áo vẫn là năm trước Mai Tố Tố mới vừa ở vào phủ khi làm, sau lại thiên nhiệt cũng liền không có mặc. Tuyết Nha Thương đã hảo, đứng ở bên cạnh hầu hạ Mai Tố Tố mặc quần áo, mày nhăn gắt gao. Tự nhiên biết Lan huynh viện bên kia gọi người lại đây có chút không có hảo ý, do dự mở miệng, chủ tử, nếu không nô tỷ đi tiền viện nhìn xem. Vương gia không ở trong phủ, nhưng có thể cho tiền viện người đi thông sẽ một tiếng. Mai Tố Tố lắc đầu, nếu là lâm chắc phi ý tứ, chẳng sợ Vương gia đã trở lại cũng vô dụng. Cũng có lẽ, đây là Vương gia ý tứ. Tuyết Nha sử sốt, nghe xong Mai Tố Tố lời này, nàng cũng lương lự. Mai Tố Tố ngồi vào trước bàn trang điểm, lấy quay đầu thượng sở hữu châu thoa chọn một cây bình thường bạch ngọc trâm cắm thượng hoa thai vòng ngọc đều hái được xuống dưới còn làm người đánh buồn thủy tới tẩy rất trên mặt trăng dùng một lần nữa cho chính mình vẽ cái trang điểm nhẹ lau chút son môi sau đó ở khỏe mắt chung quanh nhiễm điểm nhàn nhạt, nhạt phấn mặt thanh lệ thoát tục lại mang theo vài phần mảnh mai đáng thương chỉ có nàng quá đến không tốt lâm âu vi trong lòng mới thoải mái mai tố tố mang theo hoa nùng đi hoa nùng lần trước cử báo có công nếu là nàng cuối cùng có thể thành công Cẩu vương ra trong lòng không giải hận cũng sẽ không lấy nàng hết giận. Tuyết nha không yên tâm, muốn đi theo đi, Mai Tố Tố cự tuyệt. Đi theo gọi đến người Nha hoàn, Mai Tố Tố lánh hoa nùng một đường đi Lan Hinh viện, toàn bộ hành trình tối đầu, một câu cũng chưa nói. Tới rồi Lan Hinh viện khi, Nha hoàn làm nàng trở ở bên ngoài hầu, nàng đi vào thông báo. Hoa nùng cũng không nốc, ý thức được cái gì, mặt lộ vẻ lo lắng nhìn về phía Mai Tố Tố. Mai Tố Tố không còn nàng, thông báo Nha hoàn thực mau trở về tới. Cùng còn có một cái phấn y hề nha hoàn, phấn y hề nhà hoàn nhàn nhạt, nhạt liếc Mai Tố Tố liếc mắt một cái, lạnh như băng nói, đuổi kịp. Nói xong xoay người liền đi. Bên cạnh hoa nùng trên mặt lộ ra một tia khuất nhục biểu tình. Mai Tố Tố an ủi vỗ vỗ tay nàng, theo đi lên. Vào sân, trải qua năm đạm môn, lại đi qua một đoạn khúc khúc chết chết hành lang, mới đến địa phương. Là cái đại khách thính đường, trong phòng bài trí đều là cực hảo, Mai Tố Tố cũng nhìn không ra tới cái gì tốt xấu. Chỉ là cảm thấy đồ vật đều rất đẹp, đồ sứ tinh mỹ, bàn ghế dày nặng tao nhã. Hoa nùng bị ngăn ở bên ngoài, chỉ có Mai Tố Tố một người đi vào. Đây là Mai Tố Tố lần đầu tiên tiến vào Lan Hinh viện, hẳn là cũng là cuối cùng một lần. Có thể là ở trong tiểu viện đãi lâu rồi, nàng có chút bị chấn động tới rồi, nàng trụ địa phương cùng nơi này so sánh với, quả thực chính là cái lại nghèo lại phá nhà tranh. Nhớ trước đây nàng đi hàng chắp phi nơi đó thỉnh an, cũng chỉ là đi rồi ba đạo môn trong lòng lại lần nữa cảm thán lâm ấu vi mệnh hảo mai tố tố cúi đầu đi theo nha hoàn phía sau đi vào không dám loạn xem nha hoàn đem nàng lãnh vào nhà sau tiến lên một bước đối với thượng đầu lâm ấu vi hành lễ trác phi nương nương mai chủ tử đã đến quy củ thập phần nghiêm khắc lâm ấu vi không nói chuyện cũng không thấy người bưng lên nha hoàn đưa tới trà khinh phiêu phiêu nhấc lên nắp trà lao đi mặt trên phủ diệp chiêu này mai tố tố lại quen thuộc bất quá hàn trác phi lúc trước chính là như vậy phô trương Hiện đại TV thượng phóng cung đấu kịch trùng cũng thường có cảnh tượng như vậy xuất hiện. Cái này kêu ra vai phủ đầu. Mai Tố Tố rất có ánh mắt, trực tiếp quỳ xuống, đối với thượng đầu cung kính mà dập đầu lệ ba cái, nỗ Mai Tố Tố cấp chắc phi nương nương thỉnh An, chắp phi nương nương Vạn Phúc Kim An. Động tác thông thuận tự nhiên, một chút không tình nguyện đều không có. Thượng đầu Lâm ấu Vi bưng chén trà tay một đốn, rũ mắt nhìn thuận theo quỳ trên mặt đất bóng dáng, nửa ngày không nói gì. Nàng trong lòng trong lúc nhất thời không biết cái gì cảm thụ. Buồn cười có chi, vui sướng có chi, còn có kia một tia hoang đường cảm giác, năm đó ở thẩm phủ, trừ bỏ lần đầu tiên kính trả, trước mắt người này có từng cho chính mình thỉnh ăn quá. Càng đừng nói quỳ xuống dập đầu. Nhưng thật ra bên cạnh ma ma xem đến mí mắt ngảy dựng không chỉ có không giống lâm ấu vi như vậy cảm thấy buồn cười, ngược lại trong lòng có loại như lâm đại địch cảm giác. Nàng phát hiện cái này mai chủ tử là cái tương đương người thông minh, gần nhất liền biết yếu thế, lại nhìn một cái kia thân trang điểm, bị vương ra sủng lâu như vậy. Trong phủ tiết nhất lễ lạc ban thưởng đồ vật cũng không ít, sao có thể liền thân hảo quần áo đều không có. Lại lần nữa không xác định lên, hôm nay lấy vị này chủ tử khai đao cũng không biết là đối là sai. Mai Tố Tố trong lòng yên lặng đếm số, thẳng đến đến 300 nhiều hạ, thượng đầu mới chuyển đến thanh âm, đứng lên đi. Ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, phản phất căn bản không đem nàng để ở trong lòng. Mai Tố Tố vẻ mặt mang ơn đội nghĩa ngừng đầu, tạ chắc phi nương nương. Sau đó làm ra một bộ mảnh mai không thắng bộ dáng. Chầm rãi từ trên mặt đất bò dậy, pha chọc người chịu mến. Nàng mới vừa vừa đứng lên, thượng đầu lâm ấu vi lại lần nữa mở miệng, thanh âm lạnh mấy độ, mai thị, người cũng biết tội. Mai tố tố đã sớm dự đoán được này một chuyến, cho nên ở người mới vừa hỏi ra tới, nàng liền lập tức hướng trên mặt đất một quỳ, phản phất bị sợ hãi, thân mình đi theo run rẩy, lại lần nữa dập đầu lẻ ba cái, sợ hãi nói, nô no biết tội, nô no biết tội, vọng nương nương khoan hồng độ lượng, bỏ qua cho nô no một lần. Lâm Ấu Vi Tửa Hồ không dự kiến đến nàng phản ứng, như như mày, thuận miệng hỏi câu, vậy ngươi nói nói ngươi phạm vào tội gì. Nhưng nói vừa xong, nàng liền cảm thấy không tốt, vừa định bổ sung một câu, nào biết phía dưới người liền vội vàng mở miệng. Nô cũng không dám nữa, nô chỉ là cái thô nhân, ra cảnh bần hàn, chữ to đều không biết mấy cái, lúc trước cũng là thân thích thấy nô xinh đẹp, hoa ngôn xảo ngữ đem nô lừa gạt tới kinh đô phàn quyền phú quý, nếu không phải bị vương gia cứu, nô hiện tại còn không biết ở nơi nào chịu khổ. Là nô không biết đúng mực, thế nhưng dám can đảm bá chiếm vương ra không bỏ, chắc phi tha mạng, nô thật sự bảo đảm về sau cũng không dám nữa. Nói nhẹ nhàng khóc nước nở lên, xong rồi ngừng đầu, nữ nhân dung mạo khuyên thành, trên mặt không thi phấn trang, khóc lên giống như hoa lê dính hạt mưa, khỏe mắt vượng nhiễm nhàn nhạt hồng, nhìn hảo không nu nhược đáng thương. Lâm ấu vi sắc thật tưởng chị nàng hỏng rồi vương phủ quy củ cái này tội, nhưng hiện tại từ miệng nàng nói ra, hoàn toàn thay đổi ý tứ. Nhìn không được có chút buồn cười. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến đã từng cái kia cậy sủng sinh tiểu mi ngọc anh Hiện tại giống chỉ cầu giống nhau quỷ gối nàng trước mặt Chơi tận muôn vàng tâm cơ chỉ vì làm chính mình buông tha nàng một con ngựa Mai tố tố rũ đầu tiếp tục khóc Nô biết vương gia ái vẫn luôn là ngài Là nô quá lòng tham Nô không nên xa cầu không thuộc về chính mình đổ vỡ. Nhưng nô thật sự là quá sợ hãi Nô lúc trước bị thân thích lửa tới kinh đô khi mới 16 tuổi Nô cha mẹ chỉ có nô một cái hài tử Nô muốn gặp một lần bọn họ muốn biết bọn họ quá đến được không, nô cha mẹ tính tình đơn thuần, sợ bọn họ luẩn quẩn trong lòng, cũng lo lắng bọn họ xảy ra chuyện, là nô sai, cầu chắt phi nương nương khoan hồng độ lượng bỏ qua cho nô, nâu nguyện ý đi nước trong am cắt tóc vì nhi, nửa đời sau cho ngài cầu phúc, mong ước ngài cùng vương gia tốt tốt đẹp đẹp, ân ơn, ơn ái ái, môi đỏ khẽ cán, xinh đẹp mắt đào hoa chứa đầy nước mắt, đầu đại nước mắt không ngừng chảy xuống, giống như vũ đánh chuối tây, khóc hảo không mảnh mai bi thảm, lại nghe nàng trong miệng này một phen chân từ. Cho dù là lại ngạnh tâm địa cũng nhịn không được mềm, chỉ thấy trong phòng hạ nhân, đầu rút đều càng thấp vài phần. Rốt cuộc đều là trong vương phủ người, đối mai tố tố tự nhiên có vài phần hiểu biết, trừ bỏ có chút được sủng ái ngoại, thật đúng là chọn không ra cái gì sai tới. Hơn nữa trong vương phủ chủ tử cái nào không hy vọng chính mình được sủng ái. Chỉ là không kia phân bản lĩnh thôi, mai chủ tử bá chiếm vương ra sủng ái là lại tự nhiên bất quá sự, ai còn sẽ đem vương ra ra bên ngoài đẩy không thành. Lâm Ấu Vi bên cạnh người ma ma vừa nghe liền biết chuyện xấu, thầm than vị này mai chủ tử thật là cái lanh lợi người, này một phen khóc thảm đã toàn chắc phi mặt mũi, còn đem chính mình an thượng một cái hiếu hảo thanh danh. Chẳng sợ nàng trước đó không có nói tỉnh chắc phi, hôm nay mai chủ tử cũng có thể nguyên vẹn từ nơi này đi ra ngoài. Cũng khó trách lúc trước thẩm nhị lang thiên sùng vị này, thậm chí liền vương gia đối nàng đều có vài phần sùng ái, may mắn chắc phi hiện tại nghị thông suốt, nếu là người này lại lưu lại đi. Về sau thế nào thật đúng là khó mà nói. Thông minh nữ nhân không hiếm thấy, nhưng thông minh lại co được rắn được, còn thập phần giả hoạt lại là không nhiều lắm. Nàng thậm chí có thể nói, vị này Mai chủ tử về sau mặc kệ ở đâu đều có thể quá rất há. Lâm âu Vi nghe xong trong chốc lát liền cảm thấy không thú vị. Nàng cũng không nốc, tự nhiên có thể nhìn ra Mai tố tố tâm tư, chỉ là chẳng sợ nàng hiện tại trở thành vương phủ chắc phi, ở trong phủ một người dưới vạn người phía trên, có một số việc vẫn là thân bất do kỷ. Liên tỷ như đối mặt hiện tại quỷ trên mặt đất Mai Tô Tố Nhìn như đối phương ở vào như thế Nhưng chính mình lại không thể tùy tâm sử dụng Nàng nói vì tưởng sớm ngày nhìn thấy cha mẹ mới tranh sủng Chính mình lại truy cứu nàng bá chiếm vương gia sủng ái rối loạn trong phủ quy củ Vậy có chút bất cận nhân tình Nàng nói nàng trẻ người non dạ bị thân thích lửa vào kinh đều Là vương gia cứu nàng Nếu là chính mình lại đem nàng tống cổ bán Đó chính là tàn nhẫn tâm tàn nhẫn Nàng còn nói mong ước vương gia cùng chính mình nhân ái tốt đẹp Nàng nguyện ý cạo đầu vì nghi vì chính mình cầu phúc. Hào nhất chiêu lấy lui làm tiến. Nhìn như nàng thua, nhưng kỳ thật là nàng thắng. Bởi vì chính mình không thể động nàng nửa phần. Lâm Âu vi trong lòng cười lạnh, lần đầu tiên phát hiện, năm đó chính mình bãi bởi người này kỳ thật không an. Tới phía trước, nguyên bản nàng là chuẩn bị đem người đưa đi nước trong am, nơi đó hoang vắng, ly kinh đô khá xa, hiện tại lại cảm thấy ma ma chưa nói sai, vẫn là đem người đuổi ra phủ tương đối hảo, nữ nhân này tâm tư xảo trá. Hàng chắc phi lại ở nơi đó, nếu là hai người liên thủ, về sau đi theo hàng chắc phi trở về đối nàng tới nói ngược lại không tốt. Nàng nếu quyết định trở thành tấn vương nữ nhân, kia nàng liền sẽ quên qua đi, hảo hảo vì chính mình về sau như hoa. Thẩm ngạn thanh cùng mi ngọc quanh nàng sẽ đoạn sạch sẽ, từ nay về sau, trên đời này không có thẩm ngạn thanh chi thê lâm Âu vi, chỉ có tấn vương chắc phi lâm Âu vi. Suy nghĩ cẩn thận này đó, lâm ấu vi cao cao ngồi ở mặt trên, trầm giọng mở miệng, từ hôm nay trở đi. Ngươi liền không hề là tấn vương phủ người, ngày sau, cũng không chuẩn bước vào tấn vương phủ một bước, sống hay chết, cùng tấn vương phủ không hề quan hệ. Nghe xong này tuyên án, Mai Tố Tố một lòng rơi xuống thực địa. Nàng lại lần nữa dập đầu lệ ba cái, tạ chắc phi nương nương, nô Mai Tố Tố lãnh chỉ. Lâm ấu vi đỡ mà mà tay đi rồi, thẳng đến nghe không thấy tiếng bước chân, Mai Tố Tố mới từ trên mặt đất ngẩng đầu, sau đó tay chi trên mặt đất chậm rãi bỏ dậy. Hoa đủng từ bên ngoài chạy vào. Nhìn đến nàng hơi hơi lây động thân mình cùng khái hồng cái chán, đôi mắt nháy mắt đỏ, khóc lóc hô một tiếng, chủ tử. Mai tố tố đứng thẳng thân thể, nghe xong lời này cười cười, sau đó dùng nhẹ nhàng ngựa khi nói, têu sai rồi, ta hiện tại không phải ngươi chủ tử, têu ta tố tố đi. Nói xong xoay người liền đi ra ngoài. Hoa nùng sừng sốt. Phản ứng lại đây sau, phát hiện chủ tử đã muốn chạy tới cửa, sốt ruột theo đi lên, chủ tử. Mai tố tố một đường ra lan huynh viện, ở lan hình viện môn khẩu không màng hoa nùng ngăn trở lại quỳ xuống dập đầu lại ba cái, trong miệng rõ ràng nói, tạ chắc phi nương nương khoan hồng độ lượng. Cái này đầu nàng là khái cấp trong vương phủ hạ nhân xem, lâm ấu vi yêu cầu lập uy nếu nàng vông tha chính mình một con ngựa, kia nàng liền đem lâm ấu vi, vi đứng lên tới, cùng mệnh so sánh với, khai mấy cái đầu tính cái gì. Đồng thời, nàng cũng là khái cấp cầu vương ra xem, rõ ràng nói cho hắn, nàng hôm nay từ nơi này đi ra ngoài là danh chính ngôn thuận, là hắn người trong lòng làm chủ. Bọn họ chi gian sở hữu ân đoán đã từ lâm ấu vi chặt đứt hoàn toàn, từ đây không còn liên quan. Mai tố tố bị hoa nùng đỡ đứng lên, nhịn không được ngẩn đầu nhìn nhìn thiên, toàn thân là chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng. Đi thôi. Mai tố tố hướng tiểu viện phương hướng đi đến, từ ngay từ đầu chậm rãi hoạt động, đái trên đuổi cương ma sau khi đi qua, bước chân liền trở nên bay nhanh. Hoa nùng đều có chút không đuổi kịp nàng. Mai tố tố một hồi đến tiểu viện, liền lập tức bắt đầu thu thập bao vây, tuyết nha sợ tới mức mặt trắng bệnh. Chủ tử, ngài làm gì vậy? Mai tố tố vô tâm tư phản ứng nàng, thuận miệng nói câu, chắc phi làm ta rời đi vương phủ, về sau, ta liền không phải ngươi chủ tử. Trên tay động tác không ngừng, tắt hai bộ quần áo, hai đôi giày, áo trong yếm vỡ còn có nguyệt sự điều, cuối cùng chạy đến trước bàn trang điểm đi tìm kiếm đồ trang sức. Tuyết nha nghe xong sau sắc mặt lại trắng vài phần, vẻ mặt khó có thể tin, nhìn đến nàng đang làm cái gì, vội đi lên ngăn cản. Chủ tử, ngài đừng xúc động, vương ra còn không có trở về. Vương gia trở về khẳng định sẽ không làm ngài đi. Mai Tố Tố bất đắc dĩ ngẩng đầu, an ủi nàng nói, "Tuyết Nha, ngươi cũng đừng sợ, nếu Trác Phi làm ta đi, nàng liền còn có cái kia tin tưởng vương gia sẽ không sinh khí, cho nên vương gia trở về tất nhiên sẽ không trách tội các ngươi, đừng lo." Tuyết Nha nghe xong chạy nhanh lắc đầu, "Không phải, không phải như thế." Nàng cũng không phải sợ bị vương gia trách tội, nàng chỉ là sợ hãi, mai chủ tử một cái nhược nữ tử ra vương phủ nên như thế nào tồn tại. Nàng lại sinh như vậy mà mỹ. Chắc phi này cử, không khác là đem mai chủ tử đẩy vào hố lửa. Mai tố tố mặc kệ, còn từ tuyết nha trên eo kéo xuống kim khố chìa khóa, thấy nàng muốn lại đây đoạt, đôi mắt chừng, đây là vương gia trước kia tặng cho ta, tự nhiên chính là ta đổ vật Nói xong liền khom lưng mở ra cái dương, suốt năm tầng, bên trong chất đầy châu báu trang sức, còn có nàng phía trước đổi lấy vàng bạc. Mai tố tố tìm tới mấy cái túi tiền, vàng bạc trang hai cái túi tiền, chân châu đá quý trang ba cái cái túi tiền. Quý trọng trang sức trang 4 cái túi tiền, tất cả đều lay không còn, một phen nhét vào trong bao quần áo. Tay ngoại phinh phình, Mai Tố Tố nghiêng bối trong người trước, cuối cùng còn cầm một phen kéo đặt ở trên người làm phòng thân dùng. Ba cái nha hoàn lơm lớm lo sợ đứng ở bên cạnh, nhìn nàng một chút thu thập thứ tốt. Ra cửa trước, Mai Tố Tố tựa hồ nhớ tới cái gì, làm cho ba cái nha hoàn mặt, ở chính mình trên tóc lay lay, sau đó từ tóc giả móc ra một quả huyết hồng long văn ngọc bội. Không màng các nàng khiếp sợ sắc mặt, hướng trên bàn một phóng mang lên mặc ghi, một bên mang một bên nói, các ngươi vương gia muốn đổ vật chính là cái này, ta đặt ở nơi này. Nói xong xoay đầu nhìn các nàng liếc mắt một cái, bình tĩnh mở miệng, ngày sau vọng chúng ta từng người mạnh khỏe, không hẹn ngày gặp lại. Đối với các nàng gật gật đầu, không chút do dự bước ra môn. Mấy cái nha hoàn nháy mắt đỏ đôi mắt, ra bên ngoài đuổi theo vài bước, chủ tử. Mai tố tố chiều phía sau phất phất tay, không có quay đầu lại, động tác mang theo vài phần tiêu sái. Lan Hinh viện bên cạnh một chỗ sân. Trịnh thị nghe hạ nhân bẩm báo, vẻ mặt không thể tin tưởng ngẩng đầu, hơn nửa ngày mới lắp bắp nói, mai tố tố. Đi rồi. Nàng. Nàng. Nàng liền. Liền như vậy đi rồi. Nha hoàng dùng sức gật đầu, thiên chân vạn sắc bị lâm chắc phi đuổi ra đi, đầu đều khái đỏ đầu, vừa rồi nô tỳ tận mắt nhìn thấy đến nàng một mình một người cong tay nải đi ra ngoài, trên đầu mang theo mạc ly. Nô tỳ ở lan hinh viện tiểu tỷ muội nói, là lâm chắc phi đem người đuổi ra phủ. Làm nàng ngày sau không được bước vào vương phủ nửa bước. Trình thị trên mặt thần sắc phức tạp, tựa vui mừng, tựa ghen ghét, còn có vui sướng khi người gặp họa. Vài loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, khuôn mặt nhìn có vài phần vạn và mèo. cuối cùng nàng meo lại đôi mắt, khẽ hư một tiếng, chờ vương ra trở về nhìn kỹ hăng nói. Đúng vậy. Mai tố tố một đường ra vương phủ đại môn, rời đi Nghĩa An Phường, sau đó đi bộ nhắm hướng đông phố đi đến. 39, chương 39 nhị hợp nhất. Mai tố tố đối phố đông vẫn là tương đối quen thuộc, rốt cuộc khoảng thời gian trước mới dạo quá, nàng một đường chiều lần trước mua màn thầu quán phô tìm kiếm, lần trước nàng chính là hỏi quán phô lão bản như thế nào đi bên tàu, lão bản rất là nhiệt tâm trả lời nàng. Lần này, nàng muốn hỏi nơi nào có thể thuê tòa nhà. Rời đi lan hình việc khi, lâm ấu vi bên người ma ma nói cho nàng, nói lâm chắc phi thiệt tâm, đã đem nàng bán mình khế xé, nàng về sau liền không hề là nô thân. Mặc kệ như thế nào. Mai Tố Tố đối với Lâm Ấu Vi này cử là lòng mang cảm kích. Nếu nàng hiện tại không phải nô thân, vậy có thể đi phủ nha bổ làm hộ điệp, đại ngụy quốc hộ điệp, liền tương đương với hiện đại thân phận chứng, và ở cửa hàng đều yêu cầu cái này. Mai Tố Tố lúc trước ở Lương Châu cũng đã hỏi tham qua, bổ làm nói không sai biệt lắm yêu cầu hơn một tháng. Nguyên thân hộ tịch không ở nơi này, chỉ sợ thời gian lâu. Khách điếm nàng lại trụ không được, cửa thành lại không đi, lần trước bến tàu gạt người lên thuyền cũng là bất đắc dĩ cử chỉ Hiện giờ nàng có thể chính đại quang minh rời đi, không cần thiết lại chơi chút hoa chiêu. Hùng chi nàng là cái cẩn thận tính tình, nếu phải rời khỏi kinh đô, kia nhất định phải rời khỏi thần không biết quỷ không hay, làm người cha không đến nàng như thế nào rời đi, cũng cha không đến nàng sắp sửa đi chỗ nào. Không phải nàng tự mình đa tình cảm thấy cậu vương ra sẽ không bỏ qua nàng, chỉ là vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là cảm thấy phải cẩn thận chút tương đối hảo. Mai tố tố tìm được bán màn thầu quán phô, quán phu sinh ý không tồi. Một bên bán màn thầu bánh bao, còn một bên bán mì phở, bên này tới gần sau đầu phố phương hướng, cửa hàng không nhiều lắm, cho nên địa phương rộng mở, quán phô liền ở ven đường chi mấy trương cái bản. Lúc này là nửa buổi sáng, cơ hồ không ai, mai tố tố trực tiếp đi qua đi tìm trương bản chống tử ngồi xuống, lão bản, một chén mì thịt bò. Ai, được rồi, một chén mì thịt bò. Khai cửa hàng chính là một đôi trung niên phu thê, 40 đầu bộ dáng, nữ nhân tính tình an tĩnh, đứng ở nồi trước phía dưới. Nam nhân nói nhiều một chút, xoa mặt mặt cắt, không ai liền sẽ tới thu thập bàn ghế, làm một ít việc nặng việc dơ. Nam nhân nhìn đến có khách nhân, lập tức rửa tay lấy rẻ lau lại đây sát cái bàn, kỳ thật cái bàn là sạch sẽ, nhưng vì làm khách nhân trong lòng thoải mái, nam nhân vẫn là cầm sạch sẽ rẻ lau lại đây sát một lần, một bên sát một bên cười, cô nương không phải kinh đâu người đi, nghe không giống bên này khẩu âm. Lời này mai tố tố phía trước nghe qua, lần trước lại đây mua màn tàu này, nam nhân liền hỏi như vậy một câu. Ngày thường khách nhân quá nhiều, hắn khẳng định là không nhớ rõ nàng. Mai Tố Tố trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lần này, nàng thay đổi cái thân phận, mở miệng cười nói, Lão Bản lỗ thai thật nhanh nhẹn, thế nhưng nghe tới, ta là phía nam, bồi phu quân lại đây tham gia năm này thi hương. Nha! Lão Bản vừa nghe, trên mặt lộ kinh ngạc thần sắc, sau đó chạy nhanh cười khen ngợi, tiểu nương tử nhìn chính là người có phúc, ngày phu quân năm nay nhất định cao trung. Mai Tố Tố che miệng cười, phản phất bị khen thật cao hứng. Cảm ơn, vậy mượn lao bản cắt nôn. Ha ha ha. lão bản cười to, sau đó xoay đầu đối phía dưới trung niên nữ tử nói, nhiều phóng điểm thịt, tiểu nương tử khí độ bất phàm ngày sau định là cái quan phu nhân, chúng ta cũng dính dính phúc khí. Trung niên phu nhân nghe xong, trên mặt lộ thẹn thùng ý cười. Mai tố tố tựa hồ bị nói thẹn thùng, vội vàng xua xua tay, cái gì quan phu nhân, lao bản nhưng đừng lấy lời nói xấu hổ ta, ta chính là tò mò tới chơi chơi, phu quân nếu là đã biết, chỉ sợ muốn nói ta Lão bản buồn cười, cho rằng nàng ra mặt mỏng, tiểu nương tử đừng hội, coi như kết cái thiện duyên, ta con rể cũng là cái tú tài công đâu, nói không chừng về sau tiểu nương tử phu quân cùng ta con rể vẫn là đồng liêu. Mai tố tố tựa hồ kinh hỉ, nha, nói không chừng thật là có này duyên phận. Giống như nhân mấy câu nói đó thả lỏng lại, cũng không hề vội vã bịa giải, bưng lên cái bản trước chén trà uống ngục trà, động tác lịch sự văn nhã. Sau đó phản phất trong lúc lơ đã mở miệng, đúng rồi, lão bản. Có thể hay không hướng ngài hỏi thăm chuyện này, ta nếu là tưởng thuê cái tòa nhà, hẳn là đi nơi nào tìm người. Tiểu nương tử muốn thuê tòa nhà. Đúng vậy, khách điếm quá xảo, phu quân đều là nửa đêm lên đọc sách, ta thật sự là lo lắng hắn thân thể ăn không tiêu. Hơn nữa ta phu quân có cái cùng trường muốn thành thân, nhà gái chính là kinh đô nơi này, nhật tử định ở tháng tư đế. Đến lúc đó chúng ta hẳn là cùng nhau trở về, nghĩ nghĩ, còn không bằng tốn chút tiền thuê cái tòa nhà, lao bản nhưng có nhận thức người. Lão bảng nghe xong gật đầu, xác thật như thế, thi hội sắp tới, tiểu nương tử phu quân cũng không thể lấy thân thể nói giỡn. Bất quá, ta tuy rằng không có nhận thức người, nhưng tiểu nương tử nếu là muốn thuê tòa nhà, có thể đi tìm thành Nam Vương Thẩm. Trên tay nàng có không ít không tòa nhà, quý tiện nghi đều có, đều nói nàng người không tuổi, giá cả hợp lý công đạo. Phải không? Ta đây nên như thế nào tìm nàng? Nàng ở thành Nam Khai Gia Tự Phường, chính là đệ tam gian cửa hàng, cách vách là tiệm thợ rèn đi qua đi vừa thấy liền biết hảo, tia cảm ơn lão bản. không cần không cần, hy vọng ngài phu quân năm nay cao trùng cũng cho chúng ta ra dính dính không khí vui mừng. Mai tố tố cười duyên thành, vừa lúc mặt bưng lên, Mai tố tố không nhanh không chậm ăn mặt, thuận tiện hỏi chút Vương Thẩm tình huống, ăn xong sau thanh toán tiền, lúc gần đi cố ý mua bốn cái bánh bao thịt, ngoài miệng còn bất đắc dĩ cười nói, ta phu quân hiện tại ăn cơm đều cảm thấy sống luồng thời gian đâu, còn nói bánh bao hảo, một bên ăn có thể một bên đọc sách. Bộ dáng này, không biết thật đúng là cho rằng nàng có cái muốn thi hội phu quân. lão bản lại chạy nhanh nói một ít vui mừng lời nói phủng nàng vài câu. Mai tố tố hỏi thanh đi thành nam lộ, sau đó cảm thấy mỹ mãn xoay người rời đi. Một đường đi thành nam, tìm được rồi vương thẩm. Lần này nàng lại biến thành một cái thượng kinh tìm kiếm vị hôn phu đáng thương nữ tử, cũng trách ta mệnh khổ, nguyên bản tưởng cái lương nhân, như thế nào cũng chưa nghĩ đến lại là cái bạc tình quả nghĩa lồ đệ, năm đó nhà hắn đồ bốn vách tường. Là cha mẹ ta bán đi đồng ruộng cùng cửa hàng cung hắn đọc sách, hiện giờ cao trung lúc sau liền trở mặt không biết người, còn muốn cùng người khác thành thân. Nếu hắn vô tình, ta đây cũng không cần thiết lại mặt dày mày dạn quân lấy không bỏ, ta tuy là nữ tử, nhưng cũng sinh một đôi tay, ngày sau nuôi sống chính mình vẫn là có thể. Hôm qua cũng là ta đại ý, không cẩn thận bị người trộm túi tiền, nơi đó có ta hộ điệp, khách điếm trụ không được, cửa thành cũng không đi, nghe được vương thẩm làm người hiền lành, cho nên muốn lại đây thuê cái tòa nhà. Ta ngày mai liền đi phủ nha bổ làm cái hộ điệp, vọng vương thẩm có thể châm trước một chút. Nói xong, cầm khăn lặng lẽ giấu nước mắt. Mai tố tố từ màn thầu phô lão bản nơi đó nghe nói vương thẩm mệnh không tốt, gã nam nhân uống rượu đánh bạc không nói, còn ái dạo nhà thổ, cuối cùng đắc tội với người ở bên ngoài bị người đánh chết, vì nuôi sống nhi tử, một bên bán rượu một bên làm thuê tòa nhà mua bán. Đối diện vương thẩm vừa nghe, tâm đều nắm đi lên, cuối cùng thở dài, ai, lại là cái người mệnh khổ. Cũng không vì làm khó người khác, trực tiếp hỏi nàng, tiểu nương tử muốn thuê cái dạng gì tòa nhà. Mai tố tố ra vẻ do dự mở miệng, ta tưởng thuê cái tương đối an toàn điểm tòa nhà, tòa nhà có thể điểm nhỏ. Vương thẩm lý giải, rốt cuộc một nữ tử ở bên ngoài, thang bình phường cùng ngọc hy phường nơi đó có hai bộ tòa nhà, thang bình phường tới gần quan sai phủ nhà, chỉ an không thành vấn đề, là cái nhị tiến sơn, tiền thuê muốn quý một chút, một tháng năm lượng bạc. Ngọc hy phường tắc cùng phố đông cách hai điều ngõ nhỏ. Xưa nay có quan sai nhóm tuần tra, trước đoạn thời điểm không biết đã xảy ra chuyện gì, quan sai nhóm tuần tra thường xuyên, hiện giờ đêm không cần đóng cửa đều là có thể, nơi đó là Tiến Sơn, một tháng ba lựa bạc. Chúng ta bên này nửa năm vì một thuê, ta coi người đáng thương, liền khoan phóng một ít, ba tháng một thuê, như thế nào? Mai Tố Tố trong lòng yên lặng đổi hạn, đặt ở hiện đại, không sai biệt lắm chính là 5.000 cùng 3.000 ở Bắc Kinh thuê căn hộ, giá cả xác thật còn có thể. Bất quá cổ đại tuy rằng không có hiện đại phòng ở như vậy giá trên trời, nhưng bạc có thể so nhân dân tệ quý trọng rất nhiều. Cũng may nàng từ trong vương phủ mang theo không ít tiền tới, bằng không thật đúng là không bỏ được. Mai tố tố lược 1.4, liền gật gật đầu, để muốn đi ngọc hy phường cái kia tòa nhà nhìn xem, tới gần phố Đông Cũng Hảo, tỉnh nàng chính mình nấu cơm. Vương thẩm thấy nàng sẵn khoái, liền vừa thu thập liền mang nàng đi ngọc hy phường nơi đó. Sợ nàng một người ở kinh đô thành có hại, Trên đường còn nói một chút sự tình nhắc nhở nàng. Mai Tố Tố có tâm muốn hiểu biết thế giới này, theo lời nói cổ động, hơn nữa nói ngọn, hai người tới rồi tòa nhà sau, Vương Thẩm nói còn có chút chưa đã thèm. Tòa nhà không lớn, đẩy mở cửa liền nhìn đến hai gian nhà ở, nhà chính đại điểm, là chủ người, bên cạnh rửa gần một cái phòng nhỏ, đó là phòng bếp. Không có nhà sĩ, bất quá mỗi ngày buổi tối giờ tuất tả hưu sẽ có người tới gõ cửa thu dạ hương, trực tiếp đem cái bồ đặt ở cửa là được. Mai Tố Tố còn vào nhà nhìn nhìn, cái bàn ghế dựa đều là tốt, đồ vật cũng đều toàn. Vương Thẩm vừa đi một bên nói, cách nửa tháng liền có người tới quét tức một lần, nhà ở không dơ, lau lau là có thể ở, tuổi lửa gì đó, ngươi nếu là yêu cầu, chờ lát nữa ta đi cho ngươi thông báo một tiếng, buổi chiều là có thể đưa lại đây. Mai Tố Tố nhìn nhìn, cuối cùng gật đầu, liền cái này đi, phòng ở thực hảo. Trực tiếp thanh toán tiền. Vương Thẩm thấy nàng trực tiếp liền thanh toán tiền, trên mặt tươi cười thâm chút. Đem chìa khóa đưa cho nàng sau, nhịn không được nhiều lời hai câu, tiểu nương tử tuổi không lớn, cử chỉ văn nhã, ngày sau còn có bó lớn hảo thời gian, nghe thím một tiếng khuyên, chờ làm hộ điệp sau liền chạy nhanh về nhà đi, đừng vì kia không đáng hôn đản hại chính mình, nơi nào đều không có gia hảo. Mai tố tố nghe xong lời này, thiếu chút nữa không phản ứng lại đây, nhớ tới chính mình vừa rồi thuận miệng biên nói, trên mặt ngượng ngùng, cũng may có mạc ly chống đỡ. Chạy nhanh đối với người hành lễ, hành lễ, cảm kích nói. Mai Nương tuy rằng gặp người không tốt, nhưng lần này có thể gặp được thím như vậy người tốt, cũng coi như là ông trời chiếu cố. Hôm nay thím chiếu cố chi ân, Mai Nương chỉ sợ không có gì báo đáp, chỉ hy vọng thím ngày sau bình an trôi chảy, tiền vô như nước. Vương Thẩm nghe được trong lòng cực kỳ thoải mái, cảm thấy nàng mỗi câu nói đều nói đến chính mình tâm khẳng đi, không ngừng gật đầu. Hảo hảo hảo, có chuyện gì liền cùng thím nói, ta liền ở thành nam bên kia, có thể giúp tận lực giúp ngươi. Ân, cảm ơn thím. Tiến đi người. Mai Tố Tố trực tiếp ở trong phòng đi dạo một vòng, sau đó đi nhà chính, đem cửa sổ đều mở ra thông khí. Trong viện có nước giếng, trong phòng bếp cũng có thùng cung buồn, còn có cây chổi, đánh một chậu nước về phòng, Mai Tố Tố từ trong bao quần áo tìm kiếm một trường khăn tới, trước dùng cây chổi quét một lần, trừ bỏ cho bụi, lại đem khăn tẩm nước, đem nhà ở lau hai lần. Lộng xong này đó, Mai Tố Tố có chút đói bụng, ăn buổi sáng mua hai cái bánh bao thịt, đã ăn hai cái, đây là cuối cùng hai cái. Sau đó vô vô tay một lần nữa con lên tay ngoài đi. Trực tiếp đi phố đông, bên này khoảng cách phố đông gần, đi vài bước liền đến, Mai Tố Tố từ đầu đường dạo đến phố đôi, mua chăn gối đầu, bùn, cái bô, chén đũa ngọn nến, bút mực, còn mua hai thân quần áo, linh tinh vụn vặt rất nhiều đồ vật. Tiểu nhân nàng chính mình sách trở về, đại tác nhiều cho một chút tiền làm người chờ lát nữa đưa qua đi. Vẫn luôn dạo muốn trời tối, Mai Tố Tố mới về nhà, trong tay còn mang theo hai cái nóng hầm hập bánh bao cùng một ly sữa đậu nành. Nàng trở lại sân không bao lâu, chan, bùn, cái bô những cái đó đã bị người đưa lại đây. Vương Thẩm liên hệ đưa xài người cũng lại đây. Hai đại bó củi gỗ, nàng không làm người vào nhà, đồ vật làm cho bọn họ đặt ở trong viện. Phó xong tiền tiễn đi người, chờ mấy người đi xa sau cố ý chiều trong phòng hô một tiếng. Phu quân, đồ vật đưa lại đây, mau tới dọn một chút. Sau đó xoay người trở về, đóng cửa lại khóa. Mai Tố Tố lại bắt đầu bận việc lên, trước đem chan ôm vào trong phòng, một nệm bị, một giường cái bị một con gối đầu. Sau đó là hai chỉ buồn, thùng nước cùng cái bô, cái bô bỏ vào trong phòng đi, thùng nước cùng buồn phóng tới trong phòng bếp đi, đại buồn tắm rửa, tiểu buồn rửa mặt, thùng nước dùng để trang thủy, nàng tuy rằng không nấu cơm, nhưng muốn uống thủy. Tổng cộng hoa bốn lượng bạc, này đó kỳ thật đều không quý, quý nhất vẫn là nàng mua bút mực, suốt hoa nàng hai lượng nhiều, hơn nữa nàng vẫn là nhặt tiện nghi mua, sớm biết rằng nàng đem trong vương phủ bút mực mang tới thì tốt rồi. Mai tố tố đau lòng không thôi. Làm xong mấy ngày này lại đen chút, Mai Tố Tố chạy nhanh đi trong viện đánh hai số nước, đem nồi xoát một lần, sau đó bắt đầu thiêu nước cấm tẩy. Mai Tố Tố một chút đều không có sa nhập nghèo khó cảm giác, ngược lại nhiệt tình mười phần, dùng ngồi lửa lắp bắp điểm tuổi lửa, bếp trong động bùng bùm, chỉnh trái tim đều an ổn xuống dưới. Đôi mắt nhìn bếp trong động ánh lửa, yên lặng kế hoạch như thế nào từ kinh đô lặng yên không một tiếng động rời đi, ai biết cẩu vương gia có thể hay không ngày nào đó hối hận chính mình không khí? Đột nhiên đem nàng bắt được trở về bổ thượng một đao. Còn có cái kia thẩm ngạn thanh, cậu vương ra nói người đã chết, nhưng hắn vạn nhất có đồng lõa làm sao bây giờ. Này đó Mai Tố Tố không dám đại ý, nàng không chỉ có phải rời khỏi kinh đô, còn phải rời khỏi thực hoàn toàn, làm ai cũng không biết nàng đi nơi nào. Như vậy tưởng tượng, Mai Tố Tố đem nguyên bản trực tiếp về nhà tính toán bóc tắt, ở không xác định chính mình an toàn phía trước, nàng không thể đem nguyên thân cha mẹ kéo xuống thủy. Thủy thực mau liền tiêu hảo. Mai tố tố đánh một chậu nước gấm về phòng rửa mặt, thiên còn có lánh, hôm nay nàng chạy rất nhiều địa phương một thân hãn, không tắm rửa không được. Vội vang giặt sạch cái nước gấm tắm, đem bùn kéo dài tới trong viện đảo rất hủy, quần áo cũng không chuẩn bị giặt sạch, trực tiếp ném vào trong bùn, chuẩn bị ngày mai buổi sáng lên tẩy. Nàng tác quan trọng môn, trực tiếp chui vào trong ổ chăn, khả năng thật sự có điểm mệt mỏi, nguyên bản còn kế hoạch ở trong đầu đem ngày mai phải làm sự tình tưởng một lần, nào biết vừa định xong làm hộ sự Ý thức liền mơ hồ lên. Giờ tuất, thấn vương trở lại trong phủ. Phủ vừa vào cửa, liền cảm thấy hôm nay trong phủ tựa hồ nơi nào không quá thích hợp nhì, ngực nơi đó là vô cơ có chút không thoải mái, nếu như mày, cũng không nghĩ nhiều, nhấc chân liền đi phía trước đi, lập tức chiều một phương hướng đi đến. Thôi tổ an lạc hầu vài bước, hắn là vương gia gần hầu, vương gia mấy ngày nay không trở về, trong phủ trạng hướng hắn yêu cầu trước hiểu biết, sau đó lại châm chức kỹ càng tỉ mỉ nói cho vương gia nghe. Hắn so tấn vương cảm giác gì, tiến phủ liền cảm giác được trong phủ không khí không đúng, vốn đang cho rằng chính mình là suy nghĩ nhiều, mấy ngày này đi theo vương ra bên người, vương ra cảm xúc không tốt, hắn cũng đi theo gặp không ý tội, mỗi ngày banh một cây gân, cảm giác chính mình đầu góc đều phải hỏng rồi, thôi tổ an trong lòng an ủi chính mình, nào biết hắn còn không có tới kịp may mắn, liền nhìn đến hắn con nuôi lén lút giấu ở một thân cây hạ, thấy hắn một lại đây, liền chạy nhanh tiến lên đem hắn tún chặt hướng bên cạnh kéo đi, nôn nóng đem hôm nay trong phủ phát sinh sự. Cấp nói, cái này con nuôi chính là thôi bảo thịnh, lúc trước chính là nghe xong thôi tổ ăn nói, toàn tâm toàn ý hầu hạ Mai Tố Tố, nào biết hôm nay cư nhiên phát sinh như vậy sự. Hắn dù sao cũng là tại tiền viện, cùng hậu viện cách đến xa, chờ hắn nghe được tin tức khi Mai chủ tử đã phủ, hắn vốn dĩ tưởng đi mật báo, nhưng trong phủ người hiện tại đều đôi mắt danh lợi, biết lâm chắc phi thế đại, không muốn làm này lực không lấy lòng sự. Hơn nữa phủ đến có thể bài, chắc phi sao có thể sẽ cho. Chỉ sợ còn đắc tội chắc phi. Thôi bảo thịnh khóc tang một khuôn mặt, không chỉ có là vì chính mình trong khoảng thời gian này lấy lòng mất trắng sức lực, còn vì chính mình mất đi một cái thiện tâm chủ tử bi ai. Đứng ở một bên thôi tổ an, nguyên bản con khí chính mình cái này con nuôi lô mãng, thế nhưng dám can đảm giữ chặt hắn. Thằng đến trong thai nghe thấy lời hắn nói, thôi tổ an mới khiếp sợ tại chỗ, người nửa ngày không phản ứng lại đây, cuối cùng cứng đờ xoay đầu xem hắn, lời nói đều nói không rõ, ngươi, ngươi lặp lại lần nữa. Thôi bảo Thịnh còn tưởng rằng chính mình chưa nói rõ ràng, liền lặp lại một lần. Lâm Trác Phi hôm nay đem Mai Chủ Tử đổi phủ, làm nàng cả đời đều không cần lại bước vào vương phủ một bước. Hắn nói xong liền cúi đầu, nâng lên cánh tay trộm xoa xoa nước mắt, trong lòng khó chịu, cảm thấy Mai Chủ Tử hôm nay kết cục chính là hắn về sau kết cục, cho nên cũng liền không thấy được bên cạnh hắn cha nuôi nháy mắt dọa trắng sắc mặt, thôi tổ an hai chân mềm lũn, tay vội đỡ lấy bên cạnh người thụ nỗ lực đứng vững thân mình, vội vàng thở hổn hển hai khẩu khí. Thanh âm trột dạ nói, mai chủ tử rời đi với phủ. Mai chủ tử như thế nào có thể rời đi đâu, ai rời đi cũng không thể nàng rời đi à, vương gia hắn. Nói đến vương gia, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, chạy nhanh đứng lên phải đi, nhưng bởi vì chân có điểm mềm, đi rồi hai bước liền không được, tức giận đến một phen tún chặt bên cạnh ngươi ngốc còn ở lao nước mắt con nuôi, giống lên một câu, ngươi cái ngu xuẩn, chuyện lớn như vậy cũng không biết thông chi cha nuôi, ngốc đứng làm gì, còn không mau đỡ cha nuôi đi tiểu viện. Thôi bảo thịnh bị hoảng sợ, không rõ cha nuôi như thế nào đột nhiên sinh lớn như vậy khí. Nhưng cũng biết đây là cùng mai chủ tử có quan hệ, cũng không dám khóc, đến gần đem thôi tổ an cánh tay đáp ở chính mình trên vai, mang theo người đi phía trước chạy. Thôi tổ an sắc mặt là chưa bao giờ từng có khó coi, tinh tế hỏi ban ngày phát sinh sự, thôi bảo thịnh không dám giấu dếm, hắn biết đến kỳ thật không nhiều lắm, nhưng lâm ấu vi đem mai tố tố đuổi đi phủ vốn dĩ chính là vì lập uy, đối việc này lan hinh viện tự nhiên muốn bốn phía tuyên dương một phen. Nghe được lỗ thai hắn liền thành lâm chắc phi khoan dung rộng lượng, Mai chủ tử nhận tội câu dẫn vương gia nhiễu loạn vương phủ quy củ, cũng tự giác hổ thẹn, chủ động xin từ chức rời đi vương phủ. Nghe nói Mai chủ tử đầu đều đập vỡ, từ Lan huynh viện tới sau, thân mình đều đứng không vững, là bị nha hoàn đỡ hồi tiểu viện. Thôi tổ An không nghe còn hảo, vừa nghe lời này, thiếu chút nữa phun một búng máu tới, này Lâm ấu vi lấy ai lập uy không tốt, thế nhưng lấy Mai chủ tử lập uy, kia chính là vương gia tâm căn nha. Nàng thật cho rằng vương gia có bao nhiêu thích nàng sao. Nếu là thật thích vương gia sao có thể liền chạm vào đều không chạm vào. Nàng cái kia chắc phi chi vị, vẫn là vương gia cùng mai chủ tử chí khi mới tiện nghi nàng. Nữ nhân này lúc trước đối nhà hắn vương gia lạnh lẽo bãi sắc mặt còn chưa tính, hiện tại cư nhiên đem vương gia đầu quả tim đuổi đi, còn dùng như vậy vũ nhục người diễn xuất, lấy mai chủ tử kia đánh đá tính tình, đừng nói đã trở lại, chỉ sợ đời này đều sẽ không lại bằng lòng gặp nhà hắn vương gia một mặt. Đây là thật thật tại tại hướng nhà hắn vương ra ngực thượng thọc giao nhỏ A. Tức giận đến ở trong lòng đem lâm ấu vi từ đầu tới đuôi mang cái biến. Thôi tổ an cuối cùng ở ngã rẽ thấy được tấn vương, nam nhân đưa lưng về phía hắn cái này phương hướng, đôi tay bối ở sau người, tựa hồ có chút câu thúc, chạm đến thằng táp, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Cuối cùng tựa hồ làm quyết định, nam nhân thân mình vừa động, nhấc chân chiều tiểu viện cái kia nói đi đến. Thôi tổ an mí mắt nhảy dựng, dơ tay xoa xoa cái chắn hãn, cái này chân cũng không mềm. Đẩy ra con nuôi, vội vàng chạy tiến lên đi. Nhưng tới rồi trước mặt sau, cũng không dám nói chuyện, liền lạc hậu một bước đi theo, trong lòng âm thầm cân nhắc như thế nào mở miệng, gấp đến độ cái chán hãn càng ngày càng nhiều, cuối cùng tới rồi tiểu viện trước, cũng không nghẹn một câu. Tiểu viện một chút quăng đều không có, đen tuyển, liền sân trước cửa quải đèn lồng đều là hắc. Cái này, cơ trưởng nguyên chân chính phát hiện không thích hợp. Không có biện pháp, mắt thấy không thể lại kéo, thôi tổ an đành phải nhận mệnh tiến lên một bước. Căng ra đầu đêm hôm nay trong phủ sự nói, thanh âm càng nói càng thấp. Thậm chí cũng không dám nói mai chủ tử đem đầu khái phá việc này, liền sợ vương gia không chịu nổi. Nhưng cơ trường nguyên vẫn là sững sờ ở tại chỗ, trong đầu phảng phất hoanh, một tiếng, đột nhiên trở nên trống giống. Hắn cái gì cũng chưa nghe thấy, chỉ nghe được câu kia mai chủ tử bị lâm chắc phi đuổi vương phủ, trong tiểu viện đã không ai. Nam nhân trên tay đồ vật rơi xuống, nện ở trên mặt đất phát phanh một tiếng, thôi tổ an hoàng sợ, túi lầu xem. Mơ hồ nhìn đến là cái quăng ngã toái trường hình hộp ngọc, cùng bên trong phóng tinh mịn châm. Thôi tổ An hốc mắt một sát, nhận là Vương gia ở phố Đông đi dạo cả đêm mua châm, đó là nguyên bản chuẩn bị đưa cho Mai chủ tử. Nhà hắn Vương gia vẫn là lần đầu tiên phải đối người khác túi đầu, như thế nào liền như vậy không vừa khéo đâu. Trong lòng lại lần nữa mắng một lần Lan huynh viện. Chỉ là, hắn trong lòng cũng rõ ràng, nếu là Mai chủ tử đối Vương gia có nửa phần cảm tình, cũng không đến mức đi như thế dứt khoát. Đạo lý này nói vậy vương gia trong lòng rõ ràng cơ trưởng nguyên hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa tiểu viện khẩn quan đại môn ngực nơi đó phảng phất bị xé nát đau hắn nhấp nhấp miệng rũ xuống đôi mắt dùng hết toàn thân sức lực thật cẩn thận mở miệng hỏi nàng nhưng có nói cái gì trong giọng nói mang theo một tia không dễ phát hiện chờ lợi thôi tổ an biết chủ tử muốn hỏi cái gì trong lòng có chút khó chịu nhưng không dám dấu dếm, túi đầu nhẹ giọng nói mai mai chủ tử nói Chúc ngài cùng Lâm chắc phi tốt tốt đẹp đẹp, ân ân ái ái. Nghĩ tới nghĩ lui, mai chủ tử trong miệng duy nhất cùng vương gia có quan hệ giống như chính là câu này. Kỳ thật, còn không bằng không nói. Cơ trưởng nguyên trên mặt huyết sắc mất hết, nháy mắt trắng bệnh một mảnh. Hắn một chút ngẩng đầu, đen nhánh con ngươi, cuối cùng kia một chút sáng giỏi cũng ảm đạm đi xuống. Hắn thân mình cứng đờ đứng, phảng phất một khối không có tức giận con ròi dối. Sau đó hơi hơi hé miệng, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng nửa ngày cũng chưa phát một cái âm cũng không biết trải qua bao lâu, lâu đến bên cạnh người thôi tổ an cảm thấy tối nay sắc trời thật hắc, trong vương phủ thật an tĩnh, nồng đậm trong bóng đêm, thôi tổ an giống như...